Tiểu Du Nhi đùa nghịch vài cái trong tay món đồ chơi, hướng Tô Mai trong tay một tắc, chỉ vào ăn đến hoan mấy người nói, muốn, muốn ăn. Tô Mai đứng dậy cho hắn thịnh cơm, thuận tiện hỏi thanh, phóng xong đồ vật ra tới triệu cẩn, lâm nhậm doanh, hai người các ngươi có muốn ăn hay không điểm. Hai người mới vừa ở vương ra ăn mâm điểm tâm uống lên ly trà, nghe vậy lắc lắc đầu. Vương Hồng Chí, Diêm Minh quét mắt ăn đến hang say mấy người, nhanh hơn tốc độ. Cuối cùng một nồi to khoai tây phân chính là không đủ ăn. tô mai khai bốn cái trái rửa cắt cái dưa hấu mới tính đưa bọn họ một đám bụng điền no cơm nước xong vương trí trí cùng diêm minh cầm tô mai cấp trái cây vừa đi lưu hạo nam mấy cái tắm rửa xong lượng hảo quần áo cũng ngồi không yên tiểu cẩn niệm doanh tô mai nói hai người các người mang các ca ca xuống núi đi một chút làm quen một chút người nhà khu hoàn cảnh hai người lên tiếng lãnh bọn họ đi ra ngoài tiểu du nhi thấy duỗi tay kéo lại lưu hạo nam quần, giương tay nhỏ nói ôm um, không biết là tiếp xúc người nhiều, vẫn là bị tiểu hắc đản ảnh hưởng, tiểu du nhi càng ngày càng rộng rãi, gặp được không quen biết đều có thể cùng người bạch thoại hai câu, cũng sẽ chủ động để cho người khác ôm. Lưu Hạo nam đôi tay xuyên qua hàn dưới nách, đem người ôm lên, tiểu mai tỷ, chúng ta ra cửa. Ân, đi thôi. Tô mai thu thập hảo phong bếp, mới có thời gian lật xem bọn họ cấp người một nhà mang đến lễ vật. Ăn dùng xuyên uống, thật là hoa hòe loè loẹn. Tô mai cười cười, đem sữa mạch nha, sữa bột keo. điểm tâm chờ thu vào bàn dài bên trái quầy thành dương nước có ga nhét vào bên phải huân thịt gì đó thu vào phòng bếp xuyên bỏ vào tủ quần áo thành đánh họa báo tạp chí giấy vẽ thuốc màu chờ thu vào bản thân trong phòng nhìn nhìn biểu thời gian còn sớm tô mai mang lên đấu lạp cấp trong viện rau dưa rút biến thảo hái được ba cái dưa gang phía trước vẫn luôn trường cây non không kết quả sau lại tô mai hỏi vương lao thái triệu khắc cũng gọi điện thoại hỏi học nông đồng học đều nói nên đi đầu chính là đem cây non đầu cho nó khác khắp sau không bao lâu liền nở hoa ngồi quả hiện tại chẳng những dưa gang có thể ăn tiểu bạch dưa cũng có thể hái được còn có dưa hấu dưa chuột cà tím cà chua trở tô mai hái được một tiểu sọt trái cây chi tiếp nước quản cấp đất trồng rau rót một lần thủy trương thượng mễ bắt đầu chuẩn bị giữa trưa món ăn tiểu mai triệu khắc cầm cái phong thư bước nhanh vào viện tô mai kinh ngạc nâng cổ tay nhìn nhìn biểu người hôm nay như thế nào sớm như vậy liền tan tầm đói không ăn trước cái dưa nói cầm cái tiểu bạch dưa tẩy tẩy đưa cho hắn triệu khác tiếp được cắn khẩu đem trong tay tin cho nàng người tin phong thư phình thình tô mai nghiêng đầu nhìn thoáng qua sửng sốt họa báo gửi tới vén lên vây xoa xoa tay tô mai tiểu tâm mà xé mở vừa kéo ra giấy viết thư nhìn mắt hướng triệu khác nhạc nói ta họa tuyển dụng triệu khác tô mai thoáng lên ôm chặt cổ hắn vui vẻ mà kêu lên ta họa tuyển dụng thời gian trôi qua đã lâu như vậy vẫn luôn không có tin tức, tô mai còn tưởng rằng chính mình họa không phù hợp thời đại này thưởng thức tiêu chuẩn đâu. đại giữa chưa đâu, triệu khắc bị nàng cọ một thân hỏa, túi đầu ngậm ở nàng ngôi. tô mai thở hồng hộc mà đẩy ra hắn, hờn rỗi chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, ta cùng ngươi chia sẻ vui sướng đâu? cảm nhận được. triệu khắc liếm môi dưới, nếm tới rồi tanh ngọt một chút mùi máu tươi. tô mai nghiêng đầu, nhìn hắn cười nói, ta nhưng không cắn ngươi. ân. triệu khắc bắt lấy tiểu bạch dưa cắn khẩu, một bên mồm to nhai. một bên rỗi tay giúp nàng đem cổ áo buông ra nút tử khấu thượng đám tiểu tử kia đâu cùng tiểu cẩn niệm danh bọn họ đi ra ngoài chơi tô mai lấy ra phong thư gửi tới đương kỳ họa báo triển khai tìm được chính mình họa nhìn nhìn bản phúc không lớn nhan sắc ấn đến có chút xuất nhập cũng may còn tính rõ ràng tùy tin cùng họa báo cùng nhau gửi tới còn có một chương gửi tiền đơn hai phúc tổng cộng thanh toán bảy đồng tiền đủ mua mười mấy cân thịt tô mai cầm gửi tiền đơn vui dạo dược địa đạo Ta ngày mai mua khối thịt ba chỉ, ta làm phần thắn. Triệu khác cười cười, dối tay lại đảo cái phong thư cho nàng. Tô Mai cầm phong thư phiên phiên, không có viết chữ, vớt như là tiền. Mở ra nhìn xem. Triệu khác chờ mong nói. Phát tiền lương thời gian còn chưa tới A Tô Mai câu nghi mà ngó hắn liếc mắt một cái. Mở ra phong thư, thật dày một chồng, đếm đếm chừng 500, từ lâu ra. Thi đấu khen thưởng. Triệu khác cười nói, vui vẻ sao? À, tô Mai hưng phấn mà một nhảy bắn đến trên người hắn, ôm liền hôn hai khẩu, "Triệu Khác, ngươi quá đáng yêu." Nói nhảy xuống, chạy một mạch thoáng tiến phòng ngủ. Triệu Khác sờ sờ bị thân gương mặt, dựa vào khung cửa xuyên thấu qua cửa sổ pha lê nhìn tảng tiền Tô Mai, ngăn không được tiểu kiều khoe miệng, trong mắt tràn đầy sủng địch. 119, chương 119. Cao thấp giường mới vừa dọn về tới lúc ấy, tiểu Hắc Đản liền tưởng dọn qua đi trụ. Tô Mai không làm, một là sợ hắn một người trụ sợ hãi, nhị là ban đêm triệu khắc lên xem hắn không có phương tiện hiện nay mấy cái ca ca tới giữa trưa cơm nước xong hắn ôm chính mình tiểu gối đầu tiểu thảm liền gấp không chờ nổi mà chạy qua đi tiểu du nhi học theo kéo chính mình tiểu thảm nghiêng ngả lảo đảo đi theo hắn phía sau hướng đông nhi phòng chạy a lâm niệm doanh cả kinh kêu lên tiểu du nhi ngươi thảm ô huế tiểu du nhi cúi đầu nhìn nhìn tay vừa nhấc đem thảm ném tiểu hắc đản quay đầu lại nhìn đến dừng lại bước chân nhữ mày hỏi tiểu du nhi ngươi như thế nào đem thẳng ném ô huế tiểu du nhi xua xua tay rất là vô tội nói từ bỏ triệu khắc tắm rửa xong ra tới nghe được hắn lời này duỗi tay sờ bùn hướng trên mặt hắn một đồ bế lên lui tới ngoài đường đi ngươi hiện tại là cái dơ tiểu hải tử ba ba đem ngươi ném đi tiểu du nhi liếc mắt triệu khắc sắc mặt vũ cánh tay rãy rủa nói không không không cần tiểu du nhi tẩy tẩy tẩy tẩy liền không ô huế tiểu du nhi không phải giơ tiểu hải tử ô nương nương nương cứu mạng a tô mai cắn dưa chuột từ trong phòng ra tới hướng hắn phất phất tay cây quạt đừng sợ đợi chút ta lại đem ngươi nhặt về tới lâm niệm doanh phụt một tiếng vui vẻ tiểu hắc đản to mò triệu khác muốn đem hắn ném đi nơi nào đem trong tay gối đầu thảm hướng bên cạnh lưu hạo nam trong tay một tắc đuổi tới cổng lớn bãi khung cửa rỗi dài cổ hướng ra ngoài xem triệu cần đi theo ghé vào bên kia phía sau cửa lưu hạo nam mấy cái vẻ mặt dại ra mà nhìn giáo hải tử muốn đem hải tử vứt bỏ triệu khác Dường như không có việc gì tô cách, xem náo nhiệt không chê sự đại tiểu hát đảng, triệu cẩn, cười tràng lâm nhậm doanh, đây là nhiều thần kỳ một nhà A. Triệu khác, còn muốn hay không đem thảm vứt bỏ? Không, ô, không ném. kia hành triệu khác ôm hắn trở về nói, ta cho ngươi lộng bồn thủy, ngươi đem ô Huế tiểu thảm rửa sạch xe đi. Tiểu du nhi nhìn nhìn chính mình trắng trẻo mập mạp tiểu thi tay, khuất khi nói, tẩy bất động, không kính, tiểu du nhi còn nhỏ. Ngươi không nhỏ triệu khác nỗ lực banh mặt nói. Ngày mai nhà giữ trẻ khai giảng, ngươi liền phải đi học. Đi học hài tử, nào còn có thể nói tiểu đâu? Tiểu Du Nhi chớp trước mắt, nghi hoặc mà nhìn nhìn chính mình tay nhỏ chân nhỏ, vừa muốn nói cái gì, ngẩng đầu nhìn đến khung cửa sau tham đầu tham nao tiểu hắc Đản, lập tức một lóng tay tiểu hắc Đản kêu lên, không hắn đại. Làm tiểu hắc Đản thầy. Dựa vào cái gì? Tiểu hắc Đản vừa nghe không vui, từ khung cửa sau nhảy ra, xoa eo kêu lên, ngươi làm dơ tiểu thảm, dựa vào cái gì muốn ta cho ngươi tẩy? Tiểu Du Nhi mắt to nhanh như chớp vừa chuyển, Kaka, Cái gì? Người là ca, ca. Tiểu Hắc Đản một nghẹn, rôi tay một lóng tay phía sau cửa Triệu Cần nói, đại ca ở đâu, làm hắn tẩy. Triệu Cần xẹt một chút chạy về phòng. Tiểu Hắc Đản. Hắn giơ tay, chưa từ bỏ ý định mà hướng cửa đứng lại, nhìn về phía trong viện Lâm Niệm Doanh. Lâm Niệm Doanh thân mình một lùn, tránh ở tô mai phía sau. Tiểu Hắc Đản tiếp tục rối ngón trỏ điểm A điểm, dừng ở lưu hạo nam trên người, hạo nam ca. Làm hạo nam cà hô trợ tẩy Vì thế, lưu hạo nam liền như vậy không thể hiểu được mà bị bắt trắng đinh Bất quá, triệu cẩn, lâm niệm doanh, tiểu Hắc đản cũng không chạy là được Hôm sau thần huấn triệu khắc lấy không hữu hái huynh đệ Phạt ba người vây quanh sân huấn luyện so ngày thường nhiều chạy một vòng Lưu hạo nam mấy cái bị người kéo giá trở về không kỳ quái Tô Mai nhìn bị mạnh tử hành, Diêm minh, vương hồng trí bối trở về huynh đệ ba người Buồn bực mà lấy khủy tay đỡ đỡ triệu khắc keo Bọn họ ba sao? Bị ta phạt. Tô Mai kinh ngạc mà rơ rơ lên mi. Triệu khắc điên điên trong lòng ngực ngủ đến mơ hồ tiểu du nhi, nhắc nhở nói, ngày hôm qua thảm. Tô Mai buồn cười mà nhéo nhéo tiểu du nhi cái mũi, tiểu gia hỏa, ngươi còn không biết nột, cha ngươi cho ngươi kéo thật lớn một đợt thù hận giá trị. Ta ở giáo ba cái đại hưu ái huynh đệ. Triệu khắc cười nói, thích. Tô Mai nhìn hắn suy thanh, ngươi này rõ ràng là ở làm mấy cái đại cô lập tiểu du nhi. sau đó lại làm Tiểu Du Nhi bản thân đi hóa giải. Ngươi cũng không nhìn xem Tiểu Du Nhi mới bao lớn. Triệu khắc kiên quyết không thừa nhận chính mình khả năng làm sai, không thể nào, ngươi đừng nghĩ nhiều. Tô Mai chừng hắn một cái, ninh điều khăn cấp Tiểu Du Nhi xoa xoa mặt, Tiểu gia hỏa lập tức thanh tỉnh, nương. ân. Tô Mai tiếp tục cho hắn lau tay, Tiểu Du Nhi, đại ca ngươi, nhị ca, tam ca hôm nay mệt muốn chết rồi, đợi chút ngươi giúp bọn hắn lấy bánh bột ngô đệ chiếc đũa được không? Tiểu Du Nhi chuyển đầu nhỏ mọi nơi xem xét. Ba người ngồi ở hành lang duyên biên, chính không lưng đấm chân đầu, xem kia nhe răng nết miệng bộ dáng, liền biết rất khó chịu. Hảo, Tiểu Du Nhi ngoan ngoãn gật gật đầu. Đại mấy người bị Vương Hồng Chí, Diễm Minh giúp đỡ xoa hảo chân ngồi trên bàn ăn, Tô Mai liền cầm đem chiếc đũa, bưng bàn bánh bột nô, mang theo Tiểu Du Nhi từng cái mà cho bọn hắn phát. Vương Hồng Chí, Lưu Hạo Nam đám người tiếp nhận đều nói thanh tạ, đến phiên Triệu Cẩn, Lâm Niệm Doanh, Tiểu Hắc Đản. Ba người một cái đỡ chân không hề răng cũng không tiếp, một cái ôm chén uống cháo đương không nhìn thấy, tiểu hắc đản cảng khoa trường, đôi tay ôm ngực hừ một tiếng, trợn trắng mắt tún hận không thể trời cao. Vì phối hợp tiểu du nhi, tô mai vẫn luôn nửa cong eo. Triệu khắc buông chén, nhìn ba người phụ thành, há mồm liền phải gian dậy. Triệu cần vừa thấy không tốt, lập tức nhuyễn miệng cười, duỗi tay tiếp được chiếc đũa cùng bánh, cảm ơn tô gì, cảm ơn tiểu đệ. Tiểu đệ hai chữ không cần cắn đến quá nặng. Lâm niệm doanh vội buông trong tay cháo chén. tiếp nhận chiếc đũa cùng bánh, cười nói, vất vả tôi gì, cảm ơn nha tiểu du nhi. triệu khác nhìn tiểu hắc đản, tiểu hắc đản cực kỳ không cam lòng mà tiếp nhận chiếc đũa cùng bánh, nghiêng đầu nhìn lao đại, lao nhị, nghiền răng, giọng căm hận nói, phản đồ. triệu cần xoa xoa lỗ thai, hỏi lâm niệm doanh, ngươi nghe được cái gì sao? lâm niệm doanh đi theo lấy ống tay háo cọ hạ lỗ thai, nga, nghe, nghe được, giống như quắc quắc ở kia, ta hảo ái các ngươi nha. phúc lưu hạo nam năm người trong miệng cháo, một ngụm phun tới. Vương Hồng Chí, Diễm Minh cùng đưa năm người trở về chiến sĩ, các tay mắt lanh lẹ mà vớt bản đồ ăn đoan Khai. Chờ năm người phun xong rồi, Vương Hồng Chí cầm lấy góc bàn rẻ lau đem cái bàn một sát. Mấy người nhanh chóng buông đồ ăn, tiếp theo mồm to ăn lên. Lưu Hạo Nam năm người phùng cháo, vẻ mặt dại ra mà nhìn. Sau một lúc lâu chờ phục hồi tinh thần lại, lại xem trên bàn, nào còn có nửa căn đồ ăn, mỗi người mâm sạch sẽ cùng thủy tẩy quá dường như. Lưu Bình An xoa nhẹ đeo mặt, Trường Kiến Thức, ăn cơm xong. tiến đi đi làm triệu khác đám người thu thập hảo phong bếp để lại lưu hạo nam năm người cùng triệu cẩn, lâm niệm doanh ở nhà nghỉ ngơi tô mai ôm tiểu du nhi con tiểu hắc đản đưa hai người đi học nhà giữ trẻ hôm nay khai giảng tiếp thu nửa tuổi trở lên ba tuổi dưới hải tử hai gã nữ giáo viên là thái Giai hơi ở quân tẩu chọn lửa kỹ càng khảo tra thật dài một đoạn thời gian mới định ra làm người ôn nhu khiêm tốn còn có nhất định dục nhi kinh nghiệm tô mai cấp tiểu du nhi báo quá danh giao kẻ lừa gạt phí liền đem trang điểm tâm tiểu cặp sách cấp tiểu du nhi vác ở trên người cổ vũ hắn nói đi thôi cùng tiểu bằng hữu đi chơi tiểu du nhi buông ra tay nàng hướng trong phòng đi rồi một đoạn quay đầu lại xem nàng tô mai hướng hắn phất phất tay nữ giáo viên qua đi kéo hắn tay mang theo hắn đi đến cùng tuổi một đống tiểu bằng hữu trung gian cầm dùng thực vật chất lỏng đồ đến màu sắc rực rỡ xếp gỗ cho hắn chơi nói nghe thái hiệu trưởng nói tiểu du nhi nhất sẽ đáp lâu đài tiểu du nhi cấp các bạn nhỏ đáp một cái lâu đài được không Tiểu Du Nhi méo xếp gỗ quay đầu lại xem Tô Mai. Tô Mai hướng hắn cầm quyền, "Tiểu Du Nhi cố lên, ngươi là nhất đồng đắc." Có tiểu bằng Hưu nghe được Tô Mai nói, to mò mà túm hạ Tiểu Du Nhi quần áo, chỉ vào ngoài cửa Tô Mai nói, "Đó là mụ mụ ngươi." Không phải mụ mụ Tiểu Du Nhi một bên ngồi xuống đáp lâu đài, một bên sửa đúng nói, "Là nương." "Ngu ngốc, nương chính là mụ mụ, mụ mụ chính là nương, ngu ngốc, ngươi liền cái này cũng không biết, ngu nốc. Tô Mai nhíu mày, Bên cạnh quân tẩu ngượng ngùng mà che che mặt, thực xin lỗi nhà hắn nói chuyện liền này thân, ta cùng hắn sửa đúng rất nhiều lần, vẫn luôn không có sửa đúng lại đây. Người mới buồn đâu? Tiểu Du Nhi điểm điểm trước mặt hắn đáp đến ai bảy vạn tám lâu đài, liên thành bảo đều sẽ không đáp, ngu ngốc Tô Mai kinh ngạc mà nhún mày, không nghĩ tới à, bị người một mắng, Tiểu Du Nhi nói chuyện đều lưu loát. Tạ thịnh vượng Tiểu Bằng Hữu Lao Sư Ôn Nhu nói, nói đến ai khác ngu ngốc là một loại thực không lệ phép hành vi. Tiểu Du Nhi cũng đừng nói được không? Hảo! Tiểu Du Nhi gật gật đầu, mẹ ta nói, không thể tùy tiện mắng chửi người. Tạ thịnh vượng, ngươi cũng mắng ta. Tiểu Du Nhi nhướng mày nhìn hắn hai mắt, ngươi chưa mắng. Mẹ ta nói, người khác đánh ta, ta muốn còn trở về, ngươi mắng ta, ta muốn còn trở về, liền, liền, liền mắng ngươi lạp. Nói xong, thật dài thở hát ra, ai, thật mệt. Cái này, Tô Mai yên tâm, cùng Lao Sư đánh cái thủ thế, xoay người liền ra cổng trường. Ai tạ thịnh vượng mụ mụ đuổi theo tô mai nói, ngươi sao giáo hải tử đánh người A. Tô mai đối vị này mụ mụ ấn tượng không phải quá hảo, hai tử mắng người khác ngu ngốc khẳng định không phải một ngày hai ngày sự, nàng chỉ sửa đúng vài lần, liền kết luận sửa đúng bất quá tới mặc kệ. Cũng không biết là quá mức cưng chiều hải tử đâu, vẫn là cảm thấy nhà mình hải tử mắng người khác chính là hẳn là, toại không phải rất muốn phản ứng, có sao? Tạ thịnh vượng mụ mụ nghẹn nghẹn, tùy theo lại nói, nghe nói nhà các ngươi mua rất nhiều trái dừa. Có sao? Tạ Thịnh Vượng mụ mụ, cái kia có thể bán cho ta hai cái sao? Tô Mai lắc lắc đầu, ta còn muốn tìm người mua điểm đâu. Trong nhà dư lại mấy cái là nàng chuyên môn lưu trữ hầm ga đâu, ngày thường liền mở ra một cái uống đều không bỏ được, làm sao vì mấy mau tiền ra tay ra bên ngoài bán a. Tiểu Mai Trần Thanh mầm đứng ở nhà mình sơn đạo khẩu kêu lên, nhà các ngươi khi nào thu khoai lang đỏ? Muốn hay không ta mang theo đại ni qua đi hỗ trợ? Tô Mai nhanh hơn bước chân, ném ra Tạ Thịnh Vượng mụ mụ, trả lời Không cần. Nhà của chúng ta liền bốn mẫu khoai lang đỏ, trong nhà tới mấy cái tráng lao động, nếu không ba bốn thiên liền bái xong rồi. Chờ thu xong nhà của chúng ta, ta dẫn bọn hắn qua đi giúp ngươi. Trần Thanh miêu ra có bảy mẫu khoai lang đỏ, có thể làm việc liền nàng cùng Đại Ni. Không cần, không cần Trần Thanh mầm liền tục xua tay nói, ta cùng Đại Ni làm việc mau, nếu không mấy ngày liền làm xong rồi. Tô Mai xem nàng so mấy ngày hôm trước lại hắc gầy vài phần, liền khuyên đủ, ngươi cùng Đại Ni làm việc kiểm chế điểm. khô khô nghỉ ngơi một chút đừng đem thân thể mệt muốn chết rồi ân ân trần thanh mầm cười gật gật đầu lại không đem tô mai nói nghe tiếng trong hai hai người ở xoa đầu đường chia tay nàng mang theo cấp đại ni bánh bột nô cùng thủy xuống ruộng tô mai đi nông khẩn nhà ăn xem qua tân phu hóa này phê tiểu kê tiểu vịt tô mai dẫn theo trứng giống lại vào phu hoa phòng mới vừa đem trứng giống một đám dọn xong liền nghe bên ngoài trên sơn đạo truyền đến đại ni tiếng khóc tô mai một giật mình vội ra tới đối tiểu trang nói ngươi chạy trốn mau giúp ta nhìn xem làm sao vậy nhận thức tô mai gật gật đầu ân tiểu trang không nói hai lời chạy đi ra ngoài qua một hồi lâu còn không có trở về tô mai đứng ở trên quảng trường hướng ra phía ngoài xem rất xa liền thấy đi hướng bệnh viện trên sơn đạo đi tới bốn năm người cẩn thận nhìn có đại nghi còn có tiểu trang trần thanh mầm giống như bị người bối ở trên người tô mai nghĩ nghĩ người nếu đã đưa đi bệnh viện vậy đợi chút vội xong đỉnh đầu thượng sự lại qua đi vẫn ăn đi Phong hảo phu hoa phòng môn, Tô Mai ngồi ở bếp hạ cầm lấy mềm thảo bậc lửa, kế thượng xài, điều hảo độ ấm, chậm dại thiêu lên. Nửa giờ sau, Tiểu Trang trở về nói, Tô Đồng Chí, Trần Đồng Chí không có việc gì, chính là có điểm thiếu máu, bác sĩ làm về nhà ăn chút tốt bổ một bổ. Tô Mai nhẹ nhàng thở ra, đứng dậy giúp hắn đổ chén nước sôi để nguội, người hiện tại là về nhà, còn ở là bệnh viện. Tiểu Trang tiếp nhận chén một hơi uống xong, lau đem miệng nói, về nhà. Về nhà đã nói lên vấn đề không lớn tô mai cười nói cảm ơn ngươi tiểu trang tiểu trang xua xua tay cầm chén đi sau bếp bận việc tô mai tiếp tục thiêu giường đất hơn 2 giờ chờ sau tiểu chiến sĩ vội vàng lại đây tiếp ban tô mai vô vội trên người hôi lấy sọt che nhặt ra lều tiểu kê tiểu vịt đem nhà kho nhỏ cẩn thận rửa sạch một phen lại dùng dị năng qua một lần mới đưa chúng nó lại lần nữa thả trở về sau đó nấu điểm gạo kê hướng dẫn thủy tạo đổ điểm nước sôi để nguội nàng một ngày cũng liền nhiều chuyện như vậy Vội xong rồi, cùng tiểu chiến sĩ chào hỏi, liền ra nông khẩn nhà ăn. Tiểu Du Nhi ngày đầu tiên thượng nhà giữ trẻ, Tô Mai có chút không yên tâm, liền hay đi trước nhìn nhìn. Tiểu gia hỏa cùng người đang ở trong viện lăn chút vòng, nhìn chơi rất vui vẻ. Tô Mai xoay người vừa muốn đi, liền nghe nữ lao sư kêu lên, Tô Đồng Chí, ngươi tới đón Triệu Du sao. Tô Mai nâng cổ tay nhìn hạ biểu, 11 giờ, liền gật gật đầu. Vậy ngươi chờ một chút. Nữ lao sư chạy một mạch đi đến Tiểu Du Nhi bên người. tiểu du nhi mụ mụ ngươi tới đón ngươi lạp tiểu du nhi theo lão sư ngón tay phương hướng vừa thấy lập tức bung ra trong tay gậy trúc hoan hô một tiếng chiều tô mai chạy tới mụ mụ tô mai rỗi tay tiếp được ôm hắn xoay cái vòng tiểu du nhi hảo đồng a rời đi nương đều không có khóc còn đem chính mình chiếu cố hảo hảo không phải nương tiểu du nhi ôm tô mai cổ nghiêm trang mà sửa đúng nói là mụ mụ ngươi là ta mụ mụ tô mai sửng sốt túi đầu hôn hắn một ngụm ân Ta là Tiểu Du Nhi mụ mụ. 120, chương 120. Buổi sáng bị tạ thịnh vượng mụ mụ một gián đoạn, Tô Mai cũng liền đã quên đi cùng tiêu xã mua thịt ba chỉ. Lúc này qua đi, chỉ có một cái heo đại tràng, bởi vì thiên nhiệt, nghe xú hống hống. Muốn sao? Nhân viên công tác nói, nếu muốn tính ngươi tiện nghi chút. Không đợi Tô Mai trả lời, Tiểu Du Nhi liền lắc lắc đầu nhỏ, lôi kéo Tô Mai ống quần hướng ra phía ngoài đường đi. Hảo xú, không cần, đi. Tô Mai giữ chặt hắn tay. nhìn về phía một bên cá buồn hôm nay đều có cái gì cá hoa cúc cá mã bắt cá cá ngừ đại dương cùng nhiều bảo cá nhân viên công tác nói đều là hải đảo lý đội trưởng sáng sớm đưa tới muốn sao tô mai bế lên tiểu du nhi đi đến cá buồn trước nhìn nhìn chọn ba điều mã bắt cá tô mai không có nhiều cá như vậy phiếu liền dùng phiếu thịt cùng đồ ăn phiếu để mã bắt cá tam mau một cân ba điều hai mươi ba cân hoa sau chấm chín nguyên nhân viên công tác một bên lấy thô nhánh cỏ giúp nàng xuyến ở bên nhau đánh cái kết Một bên hỏi, còn muốn cái gì sao? Tô Mai trong ngoài nhìn một vòng, lại muốn đâu trứng gà? Trứng gà ớn cái bán, 5 phần tiền một cái, nàng muốn 20 cái. Thanh toán phiếu tiền, Tô Mai không trước đi vội vã, mà là từng cái cùng bán lương, bán thịt, bán đồ ăn nhân viên công tác dặn dò nói, nếu là có mấy cái văn nhã trắng non tiểu tử lại đây mua lương, các ngươi nhưng đừng bán cho bọn họ nha. Tô Đồng Chí có nhân viên công tác hỏi, là ngày hôm qua sách theo bao lớn bao nhỏ từ Hoa Thành lại đây kia mấy cái sao? Đúng vậy, chính là bọn họ. Tô Mai cười nói, thỉnh bọn họ lại đây hỗ trợ thu khoai lang đỏ, đậu nành đâu, kết quả mấy người chẳng những tự mang theo đồ ăn, còn phải trả tiền phiếu. Ta bên này mới vừa cự tuyệt, mấy cái tiểu tử liền ghé vào cùng nhau thương lượng nói muốn lại đây mua lương thực, bổ sung trong nhà thức ăn. Mấy người cười nói, chắc không được tô đồng chí muốn mua nhiều như vậy thức ăn trở về chiêu đãi, mấy cái hài tử hiểu chuyện biết lý, nhìn liền nhận người thích. Chủ yếu vẫn là nhà của chúng ta buổi chiều thu khoai lang đỏ tô mai cười nói, mấy cái tiểu tử không trải qua việc nặng, sợ bọn họ ăn không tiêu, ta liền tưởng ở thức ăn thượng cho bọn hắn bổ bổ. Mấy người nhìn là có chút đơn bạc, thịt cá quá quý, tô đồng chí không bằng mỗi ngày muốn một cây đại cốt nhân viên công tác cười nói, lấy về đi chặt đứt, cùng khoai tây, bí đao cái gì một hầm, chính là một đạo món ăn mặn, bổ dưỡng lại lợi ích thực tế. Hảo là hảo, chính là tô mai do dự nói, trong nhà không có như vậy nhiều phiếu thịt. Chân đồng cốt lại không cần phiếu. Tô Mai nghi hoặc nói, không đều là đại cốt sao. Cái này dịch sạch sẽ, mặt trên cơ bản không có cái gì thịt nhân viên công tác nói, muốn sao. Nếu muốn ngày mai ta giúp ngươi tiến điểm. Tô Mai nghĩ nghĩ trong nhà một đống muốn trường thân thể Nam Hải, trước giúp ta mang hai can đi. Hảo lý. Tô Mai cùng mấy người lại nói hai câu nhàn thoại, bế lên tiểu du nhi, dẫn theo cá cùng trứng gà ra cung tiêu xã. đương đương. Tan học lạp tiểu du nhi quay đầu chiều sau xem nói. mụ mụ từ từ tiểu hắc đản hảo tô mai dừng lại bước chân xoay người chiều trường học nhìn lại tiểu hắc đản ôm cặp sách đầu tàu gương mẫu mà chạy ra khỏi cổng trường phía sau đi theo tăng mao bốn mao cùng đồng tất tiểu hắc đản tiểu du nhi hưng phấn mà hướng hắn phất tay kêu lên tiểu hắc đản ta ở chỗ này tiểu du nhi tô mai phản ứng lại đây nhắc nhở nói gọi ca ca nga tiểu du nhi nghe lời mà sửa lời nói tiểu hắc đản ca ca tiêu tiểu ca Hoặc là tam ca tô mai nói. Hảo đi tiểu du nhi pha là bất đắc dĩ mà thở dài, lại lần nữa phất tay nói, tiểu ca, nơi này. Nương. Tiểu hắc đản ôm cặp sách chạy như bay lại đây kêu lên, ngươi như thế nào không đợi ta. Này không phải chờ sao. Tô mai cười nói sang chuyện khác nói, nương mua cá, ta giữa chưa ăn thịt cá sủi cạo đi. Hảo. Tiểu hắc đản không kén ăn, có cái gì ăn cái gì, ta tới sách cá. Nói liền dối tay tới đón. tô mai tay vừa nhấc không làm hắn chạm vào thịt cá hai mươi nhiều cân với hắn mà nói quá nặng nương chính mình tới tô mai buông tiểu du nhi ngươi nắm đệ đệ tiểu du nhi cười hì hì duỗi tay nói tiểu ca tiểu hắc đản nghiêng nghễ hắn liếc mắt một cái đôi tay ôm ngực túng túng nói ta nghe được ngươi mới vừa rồi kêu ta tiểu hắc đản tiểu du nhi cầu cứu mà nhìn về phía tô mai mụ mụ tiểu hắc đản sinh động mà chọn chọn bên phải lông mày không gọi nương tạ thịnh vượng nói chỉ có trong thôn ra tới mới kêu nương, trong thành tới hoa hoa đều là kêu mụ mụ. Tiểu Du Nhi vô vô chính mình, tiêu ngạo nói, ta là trong thành tới hoa, ta muốn kêu mụ mụ. Hừ, có gì ghê gớm, ngươi trong thành tới không cũng cùng ta trụ một cái phòng ngủ một cái giường, còn phải kêu ta ca tiểu hắc đản rỗi tay điểm tiểu Du Nhi cái chán giáo hấn, ta xem ngươi chính là không chủ kiến, nhân ra nói gì ngươi chính là gì. Chủ kiến, tiểu Du Nhi nghi hoặc mà chớp trước mắt, Ngươi hiện tại trên người không có ngoạn ý như này, xem ta. Tiểu hắc Đản quang quang vô vô chính mình bộ ngực, người khác đều kêu mẹ, ta liền vẫn luôn kêu nương. Lão đại tam mau nói, ta cũng kêu nương. Bốn mau, ta cũng là A. Tiểu hắc Đản. Thô mai nhìn không nhìn xuống, quay đầu cười. Đồng tất nói, ta kêu mụ mụ. Tiểu hắc Đản, tam mau, bốn mau quay đầu chừng hắn. Ta vẫn luôn kêu mụ mụ nha. Các ngươi lại không phải không biết. Đồng tất nhược được nói. Ta cùng Tiểu Du Nhi giống nhau, cũng là trong thành tới hoa. Hảo Hảo Tô Mai từng cái sờ sờ bọn họ đầu, tiêu mẹ, têu nương đều giống nhau, tưởng như thế nào kêu liền như thế nào kêu, tùy bản thân yêu thích, cùng là nơi nào tới không quan hệ. Đi lâu, về nhà. Đi đến bọn họ trụ chân núi, ba cái hài tử cùng Tiểu Hắc đạn nước Hảo đi học thời gian, ôm cặp sách lẫn nhau đuổi theo chạy lên núi. Tô Mai mang theo hai đứa nhỏ về đến nhà, lưu hạo nam năm người cùng triệu cẩn, lâm niệm doanh ngồi ở nhà chính, ăn dưa. nghe ra đi ô phe phẩy cây quạt rơi xuống cờ tướng một đám hảo không nhàn nhã tự tại chuột thúc tiểu hắc đản vài bước thoáng tiến nhà chính buông cặp sách nhìn bàn cờ hiếu kỳ nói đây là cái gì tiểu du nhi tế ở hắn bên người đi theo hỏi đây là cái gì tiểu hắc đản ngươi đừng học ta nói chuyện ngươi đừng học ta nói chuyện tiểu du nhi nói cười khanh khách lên triệu cần méo khối dưa hấu tắc trong miệng hắn tiểu du nhi vội ôm ngầm lên tư thủy theo miệng đi xuống lưu áo sơ mi nháy mắt ướp một khối to Cơ tướng. Lưu Hạo Nam rơi xuống một tử, quay đầu hỏi Tiểu Hắc Đản nói, "Muốn chơi sao?" Tiểu Hắc Đản lập tức hưng thú bừng bừng mà vén ống tay áo. Lưu Hạo Nam tránh ra vị trí, bước nhanh ra khỏi phòng, tiếp nhận tô mai trong tay cá cùng trứng gà nói, "Tiểu Mai tỷ, giữa trưa ăn cá sao?" "Ăn thịt cá sủi cảo." Tô Mai một bên cầm lấy lưỡi hái đi cắt rau hẹ, một bên nói, "Trứng gà bỏ vào nhà bếp bếp quầy, cá ném rửa rau trong bồn." "Hảo." Tô Mai cắt mấy cân rau hẹ, lại khắp đem thì là tiểu cẩn bình an tô mai đem rau hẹ hướng chúc xì một ném bưng cho bọn họ nói các ngươi mấy cái lại đầy hái rau mấy người lên tiếng lưu lại một giáo tiểu hắc đản chơi cờ cầm lấy rau hẹ hái được lên tô mai ăn dưa hấu nhìn vài lần một đám tuy nói trích chấm đi đảo còn sạch sẽ vứt bỏ vỏ dưa rửa rửa tay tô mai cầm lấy tạp dề tới eo lưng gian một hệ múc tứ đại gáo mặt hòa hảo lấy ướt bố một cái xách lên đao nắm lên một cái mã bát cá đi lần đi mang hoa khai bụng móc ra nội tạng Đi trừ hấp màng, cá thanh tuyến, xúc rửa sạch sẽ, chém tới đầu đuôi, một đau mổ ra, loại bỏ xương, cá da cá, đem thịt cá băm thành bùn. Lưu Hạo Nam ở bên nhìn tô mai sạch sẽ lưu loát động tác, rốt cuộc minh bạch Lưu Minh Trạch, Lưu Minh hàn hai tên giá hỏa như thế nào nguyện ý học tập nấu cơm, xem tiểu mai tỷ xử lý nguyên liệu nấu ăn, tựa như đang xem một hồi thị giác thịnh yến. Tiểu mai tỷ Lưu Hạo Nam chờ nàng chỗ hảo cá, hỏi, ta làm cái gì? xem bọn hắn đem rau hẹ trích hảo không có tô mai đem thịt cá thịnh tiến gốm sứ buồn giặt sạch khối sinh khương thiết nói trích hảo giúp ta rửa sạch sẽ ném đi thủy phân hảo đem cắt xong rồi khương mạt ném ở thịt cá thượng tô mai rửa rửa tay lấy ra bọn họ ngày hôm qua mang đến hơn thịt cắt khối nạc mơ đan sen băm bỏ vào chậu gốm theo sát khái hai cái trứng gà đi vào tiểu mai tỷ lưu hạo nam ôm tẩy tốt rau hẹ tiến vào nói hảo tô mai nắm lên một phen đặt ở thất thượng cầm lấy dao bay nhanh cắt lên đại sở hữu rau hẹ thiết xong hướng chậu gốm một sạn phóng thượng mối, du hoa tiêu phấn nằm chiếc đua theo một phương hướng bay nhanh quay dày đánh hăng hái Buông buồn, tô mai rửa rửa tớt lấy cái bố lau khô giải chút làm bột mì ở mặt trên lấy ra trong buồn cục bột xoa xoa xoa trưởng thành lớn lên một cái nắm bột mì sau đó lại cắt thành một đám tiểu nắm bột mì giải lên làm bột mì một đám ở trên thớt tấn bẹp lấy chảy cán bột cán thành trung gian hậu bên cạnh mỏng hình tròn ra mặt tô mai tay kính đại tốc độ mau chỉ chốc lát sau liền cán hảo một đống tùy theo nàng đối lưu hạo nam về vây tay lại đây giáo ngươi cán sủi cảo ra cái này ta sẽ lưu bình an đứng ở phòng bếp cửa nói tới trước ta mẹ chuyên môn bắt lấy ta huấn luyện một vòng tứ ba mẹ dạy con cái ngươi cái này làm cái gì lưu hạo nam kinh ngạc nói lưu bình an không được tự nhiên mà sờ sờ cái mũi sợ ta lại đây cái gì cũng sẽ không chọc tiểu mai tỉ ghét bỏ bái tô mai sửng sốt hiếu kỳ nói trừ bỏ cán bột ra ngươi còn học cái gì Giặt quần áo, soát giày, địa bị, ngao cháo, máy rau trộn Lưu Bình còn đâu hai người chờ mong ánh mắt, lắc lắc đầu, đã không có, liền nhiều như vậy. Còn tưởng rằng ngươi học này đó món ăn đâu, kết quả liền này. Lưu Hạo Nam thất vọng nói, giặt quần áo, soát giày, địa bị không đều là cơ bản sinh hoạt thưởng thức sao. Ta trước kia Lưu Bình ăn ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, chưa từng có tẩy quá quần áo, quét qua giày. Lưu Hạo Nam chịu chịu khoe miệng, chăn cũng không được quá. lưu bình an thành thật mà lắc lắc đầu tô mai vậy ngươi vào đại học tứ ba phụ tứ ba mô ở hoa thành đại học dạy học hắn tùy cha mẹ ở tại hoa thành đại học lưu hạo nam nói cao trung ghi danh lại trực tiếp báo hoa thành đại học lịch sử hệ an trụ đều ở nhà hạnh phúc ga cái gì đều có người xử lý tô mai nhìn hắn cảm thán thanh đem tiểu hào chảy cán bột đưa cho hắn nói cán một cái nhìn xem lưu bình an vội rửa rửa tay tiếp nhận chảy cán bột cầm lấy một cái nắm bột mì ấn bình cán lên Con đừng nói, rất là lần đó chuyện này, ra mặt cán đến cũng độ dày vừa phải. Không tồi, tiếp tục. Tô Mai nói, cầm lấy cán tốt sủi cảo ra cùng nắp chậu, đối Lưu Hạo Nam nói, nhiều lấy mấy đôi đũa, bế lên sủi cảo nhân lên lớp phòng. Tô Mai buông nắp chậu, sủi cảo ra đối phòng trong chơi đùa mấy người hô, các ngươi mấy cái rửa rửa tay, lại đây làm vần thắn. Mấy người lên tiếng, chạy tới bên cạnh cái ao vặn ra vòi nước rửa rửa tay, trở về cầm lấy chiếc đũa, sủi cảo ra ở Tô Mai giảng giải chung. Gắp nhân đặt ở gia thượng, duyên biên méo một vòng. Mụ mụ tiểu du nhi bao một chút nhân méo cái ngật đáp nói, cái này là tiểu du nhi bao, xinh đẹp đi. Tô mai. Mụ mụ cho ngươi làm cái ký hiệu, nấu chín bớt cho ngươi ăn có được hay không. Tiểu du nhi nhìn nhìn trong tay bao mặt ngật đáp, lại xem xét lưu hạo nam mấy người bao, thúc thúc cũng phải không. Tô mai ngó mấy người trong tay thảm không nỡ nhìn sủi cảo gật gật đầu, ai bao ai ăn. Lưu hạo nam mấy người vừa nghe, vội hủy đi trong tay sủi cảo. Một lần nữa bao lên, kế tiếp là một cái so một cái hảo, chậm rãi cũng có thể gặp người. Tô Mai chờ bọn họ học xong, rửa rửa tay, đẩy ra bếp lò, ngồi trên bình gốm thêm thủy, nhặt lên cá đầu, xương cá, lấy thủy một hướng ném vào vại, đổ điểm rượu gạo, lại cắt khối sinh hương, vãn cái hành kết bỏ vào đi. Lò hỏa chậm rãi ngao. Nồi to thêm thủy, Tô Mai kêu lưu Hạo nam lại đây, dẫn thượng hỏa dạy hắn lò nấu rượu nói, dùng một lần không cần phong quá nhiều xài. Chờ bếp này tam căn thiêu không sai biệt lắm lại tụ, hỏa không cần quá lớn. Lưu hạo Nam ngồi ở tiểu ghế thượng đỡ xài liên tục gật đầu, một lát liền nhiệt ra một đầu hát tới. Triệu khắc tan tầm trở về, nóng hầm hập sủi cảo đã bưng lên bàn ăn. Nhóm đầu tiên bao, Tô Mai không dám hạ cái nổi, trực tiếp đặt ở lược trúc thượng trưng. Tô Mai gấp cái tiểu du nhi bao mặt mật đáp, chấm điểm nước sốt đưa đến triệu khắc bên miệng, cười nói, nếm thử, ngươi tiểu nhi từ bao. Tiểu du nhi vội chờ mong mà nhìn lại đây. triệu khác há mồm ăn bưng lên chén uống lên khẩu canh hướng nhìn chằm chằm hắn không bỏ tiểu du nhi nói cũng không tệ lắm lần sau nô nỗ lực tranh thủ bao đến càng tốt chút hi hi tiểu du nhi vui vẻ mà đẩy đẩy chính mình trước mặt mâm nếp miệng cười nói toàn cấp ba ba ăn chan đây một mâm nửa bàn mặt ngất đáp nửa bàn chảy ra sủi cảo triệu khác chịu chịu khoe miệng nhìn về phía tô mai ngươi dạy hắn tô mai lắc lắc đầu ngươi nhi tử thông minh đâu không cần ta giáo đều sẽ đem không thích ăn hướng tặng người Nói nâng lên cầm điểm điểm triệu cần ba người Triệu cần đưa cho Lưu Bình An Tiểu hắc đản đem chính mình bao đưa cho Lưu Hạo Nam Lâm niệm doanh cùng một cái khác thay đổi mâm 121 mươi 121 Các ngươi ăn trước tô mai vén lên tạp dề xoa xoa tay nói Trần đồng chí có điểm thiếu máu Ta đem lò thượng ngao canh đầu cá cho nàng đưa đi Từ từ triệu khác cầm lấy nước sốt rót chút ở sủi cảo thượng Đưa cho nàng nói Ăn mấy cái lại đi Không bao xa Ta một lát liền đã trở lại Triệu Khắc kẹp cùng nhau cái huy nàng nói, ăn hai ba cái, không chậm trễ. Lưu Hạo Nam đám người. Này cầu lương giải. Tiểu Du Nhi, Tiểu Hắc Đản còn không hiểu, Triệu Cẩn, Lâm niệm Doanh đã thấy nhiều không trách, ngẩng đầu liếc mắt một cái, kẹp lên cái sủi cảo thổi thổi, há mồm cắn tiếp theo nửa, nô, ra mặt kính đạo, nhân tiên hương đạn nhà, hảo hảo ăn nha. Tô Mai dư quang đảo qua xem náo nhiệt Lưu Hạo Nam mấy người, vội dôi tay đoạt quá Triệu Khắc trong tay chiếc đũa, kẹp lên sủi cảo liên tiếp hướng trong miệng tắc ba cái. hai má phình phình nói hảo người nhanh ăn đi ăn xong hướng cái lạnh ngủ một lát ân triệu khắc bưng lên nước lèo đảo tiến một cái chén nhỏ cơ cơ đưa cho nàng nói uống một ngụm ăn đến quá cấp có điểm nghẹn hoảng tô mai bất chấp so đo quá nhiều liền hắn tay uống lên hai khẩu cá đầu xương cá ngao tràn đầy một vại canh tô mai giặt sạch đem cải thìa ném vào đi thoáng năng một chút điều cái vị ba cái cá đầu mang cải thìa thịnh tràn đầy một tiểu buồn, bỏ vào tiểu sọt tre nghĩ nghĩ Tô Mai lại mở ra bếp quẩy cầm bao đường đỏ, nhặt 10 cái trứng gà bỏ vào đi. Cong lên sót tre, bưng chén sủi cảo, Tô Mai liền ra cửa. Trần Thanh miêu ra, Tô Mai vẫn là lần đầu tiên tới. Nhà nàng phòng ở cách cục cùng vương doanh trưởng ra giống nhau, tam gian mang một nhĩ, chính bọn họ dùng gạch một kiến cái phòng bếp, không cái tường viện, chỉ dùng nhánh cây vây quanh một vòng loại phiến rau dưa, bên kia che lại chuồng heo, đắp cái gà vịt lẻ, dùng tuổi gỗ chát cái dương vòng. Thu thập đảo còn tính sạch sẽ ngăn nắp. Tô Mai nhìn trong phòng bếp toát ra tới khói bếp, đứng ở đất trồng rau trước kêu lên, Đại Nhi, Đại Nhi nghe tiếng ra tới, kinh hỉ nói, Tô gì, ngươi đã đến đến rồi, mau vào phòng. Không được, trong nhà chính đang ăn cơm đâu. Tô Mai cầm chén sủi cảo đưa cho nàng, buông sọt che nói, ngươi nương đâu? Khá hơn chút nào không? Đại Nhi tiếp nhận chén nói, cùng cha ta xuống ruộng bái khoai lang đỏ đi. Lúc này, hiện tại là 12 điểm nhiều, đúng là một ngày chung nhất nhiệt thời điểm. Thái dương phơi ở trên người đều nướng hoảng, tô mai cảm thụ hạ, đến có hơn 30 độ, bác sĩ không phải nói ngươi nương thiếu máu sao. Như thế nào còn như vậy đua? Cha ta trở về nghe ta nói, ta nương thiếu máu mệt hôn mê, cầm lấy lưỡi hái liền đi trong đất, nói là thừa dịp lúc này nghỉ ngơi, trước đêm khoai lang đỏ hương cắt bỏ phơi phơi, buổi tối hắn tan tầm đi kia vừa lúc cấp kéo trở về. Đại ni cười nói, hắn đau lòng ta nương, ta nương cũng đau lòng hắn. Vừa thấy cha ta cầm lưỡi hái đi rồi, nào còn nằm được. Cha ta chân trước mới vừa xuống đất, nàng sau lưng liền theo qua đi. Đại ni nói cầm chén đằng ra tới đưa cho tô mai nói, tô gì, nhà các ngươi khi nào bái khoai lang đỏ, muốn hay không hỗ trợ. Không cần, nhà của chúng ta tới mấy cái tráng lao động. Tô mai đem đường đỏ, trứng gà đặt ở nhà nàng thất thượng, tiếp nhận chén bỏ vào sọt tre, bưng lên tiểu buồn đem canh đầu cá đảo tiến nhà nàng không tiểu xào trong nồi, khuyên đủ ngươi nương, đừng như vậy liều mạng, cha ngươi tiền lương lại không thấp, dưỡng các ngươi. Tô Mai nói thấy đại ni trên mặt biểu tình hình như co không đúng, liền im miệng, hảo, ngươi chạy nhanh nấu cơm đi, ta đi trước. Nói xách lên sọt tre liền ra nhà nàng nhà bếp. Tô gì, ngươi uống ly trà ở đi. Không được Tô Mai giơ lên tay chiều sau vây vây, ngươi chạy nhanh vội đi. Tô Mai về đến nhà, Lưu Hạo Nam, Lưu Bình An đang bị triệu khác sai xử soát nổi rửa chén. Nhanh như vậy liền ăn xong rồi. Tô Mai buông sọt tre, lấy ra bùn, chén đưa cho Lưu Hạo Nam, đều ăn được sao. Ăn được lưu Hạo nam cười nói, không nghĩ tới thịt cá sủi cảo cũng ăn ngon như vậy. Kia quá mấy ngày lại bao một lần. Tô Mai nói rửa rửa tay, tiếp nhận triệu khác truyền đạt chén đũa, ở trên bàn cơm ngồi xuống, gắp gái huy Hân nói, triệu đoàn trưởng ăn no sao? Ăn no. Triệu khác đem trong miệng sủi cảo nuốt xuống, cầm lấy chút chế mâm đựng trái cây tiểu bạch dưa cùng truy thủ, một bên chuyển tức ra, một bên nói, trong nhà tiểu tử quá có thể ăn, ngươi buổi chiều lấy chút tiền giấy cấp sĩ quan hậu cần. mỗi ngày từ nông khẩn nhà ăn mua chút bánh bột ngô trở về. Hảo, tô mai bưng lên sủi cảo canh uống lên khẩu. Nhà ta không uy heo dê, cắt lấy khoai lang đỏ hương cấp vương đại nương uy heo đi. Triệu khác cân thanh, phiến tiếp theo khối thịt quả. Uy nàng nói, có mấy cái tiểu tử đâu? Bái khoai lang đỏ ngươi qua đi đương cái chỉ huy, đừng đi theo bọn họ hạ lực lượng lớn nhất. Tô mai nhai thịt quả gật gật đầu. Lương doanh trưởng ra chuyện gì xảy ra? Ta qua đi. Hai vợ chồng đều xuống đất cắt khoai lang đỏ hương đi. đại giữa trưa cũng không sợ bị cảm nắng triệu khắc suy nghĩ hạ hai vợ chồng giống như đều là trong nhà lao đại nga tô mai lập tức không có hứng thú chờ nhà ta khoai lang đỏ bài xong ta mang theo mấy cái tiểu tử qua đi cấp trần đồng chí giúp đỡ đi ân triệu khắc tức hảo tiểu bạch dưa phiến thành từng khối đôi ở tiểu cái đĩa cắm cái xiên tre cấp tô mai đặt ở trong tầm tay đứng dậy thu vỏ trái cây cầm truy thủ đi vòi nước kia vào hướng tô mai buông chén vào nhà cho hắn cầm khăn lông cùng tắm rửa quần áo hướng cái lệnh triệu khắc nắm chặt thời gian lên giường ngủ một lát tô mai tỉnh lại hắn đã mang theo tiểu du nhi tiểu hắc đản ra cửa nhìn nhìn biểu thời gian còn sớm mang lên nấu lạc tô mai đi nông khẩn nhà ăn tìm sĩ quan hậu cần đính một tháng bánh một ngô, tiếp theo đi phu hóa phòng điều hạ độ ấm cấp tiểu kê tiểu vị tuy điểm gạo kê hướng dẫn thủy tảo thêm chút nước sôi để nguội tam điểm nhiều chờ thái dương không như vậy độc, tô mai mới từ nông khẩn nhà ăn trở về tiêu khởi lưu hạo nam năm người cùng triệu cẩn lâm nhiệm doanh cầm lưỡi hái, thiết bá, sọt che đi trong đất. Bốn mẫu khoai lang đỏ nối thành một mảnh, thật lớn một khối. Mấy người nhìn xuống đất biên trường khoan, nắm chặt trong tay công cụ trước thật sâu hít vào một hơi. Tô Mai cười khẽ, thu nhà ta còn không tính, quá mấy ngày muốn đi giúp người khác thu vài mẫu, thời gian nếu là sung túc, nói không chừng còn muốn đem các ngươi ném đến chiến sĩ đôi, theo chân bọn họ cùng nhau bái quân khu khoai lang đỏ đầu. Lưu hạo nam hung hăng mà lau mặt, làm đi, còn có thể nói gì? Tô Mai cầm lấy lười hái trước dạy bọn họ cắt khoai lang đỏ đằng, cắt xong một mảnh sau, lại cầm thiết bá dạy bọn họ như thế nào bái. Tô Mai cũng không có kinh nghiệm, bất quá nàng có tinh thần lực, liếc mắt một cái qua đi liền biết ở đâu hạ bá, hạ bao sâu. Sợ bọn họ đem khoai lang đỏ đào lạn không hảo chứa đựng, Tô Mai từng cây cho bọn hắn đều đánh dấu hạ bá vị trí cùng muốn đào chiều sâu. Ngay từ đầu con hảo, có thể thu hoạch một nửa hoàn hảo khoai lang đỏ, sau lại một đám trên tay ma phao, hai tay mềm yếu vô lực Hạ bá lực độ liền càng ngày càng thiện, đào ra khoai lang đỏ trên cơ bản mỗi người trung gian mang thương. Triệu khắc tan tầm đi trước trường học tiếp tiểu du nhi, tiểu thác đảng, đem hai người đưa đi vưng ra, lại xoay người mượn hậu cần xe cút kít lại đây kéo khoai lang đỏ. Nhìn trông chất lạn khoai lang đỏ, triệu khắc hướng mấy người híp híp mắt, sáng mai trên sân huấn luyện nhiều chạy nửa vòng. Mấy người thưa dạ ứng, không có việc gì tô mai an ủi bọn họ nói, lạn khoai lang đỏ trừ bỏ không thể bảo tồn, không ảnh hưởng vị. Chờ toàn bộ thu xong, các ngươi giúp ta đánh trợ thủ, chúng ta đem lạng khoai lang đỏ rửa sạch sẽ, cắt thành phiến phơi một bộ phận, lại lưu một bộ phận làm thành khoai lang đỏ phấn, khoai lang đỏ miến. Mấy người nghe vậy không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Triệu khác đánh giá hạ tô mai sắc mặt, thấy nàng sắc mặt hồng nhuận, hai tròng mắt tinh lượng, không hề mệt mỏi, trên mặt hòa hoan vài phần, tiểu mai, người đi về trước nấu cơm, nơi này chúng ta thu thập Hảo! Tô mai buông lười hái, trên mặt đất đầu suối nước biên rửa rửa tay. đi nông khẩn nhà ăn cầm đại béo mới vừa trưng ra tới bánh bột nô nàng bên này vừa mới mở ra ra môn triệu khắc cũng kéo một xe khoai lang đỏ tới rồi dưới chân núi vương doanh trưởng mạnh tử hành nghe được động tĩnh cầm đòn gánh ra tới giúp đỡ một sọt sọt hướng lên trên trọn tô mai nhặt chút hoàn hảo trước cấp hai nhà tặng chút làm đại gian đếm cái tiên khắc nhặt chút lạ rửa sạch sau gọt bỏ chảy ra địa phương thượng nổi trưng bếp lò rút ra tô mai tóm được hai chỉ không thế nào đẻ trứng gà một con trước lấy dây thường trói một khác chỉ tô mai nắm hai cái cánh méo đầu gà rút rút trên cổ mao một đao hoa khai cổ sau đó bay nhanh bung đao bắt lấy nó hai cái đùi đem huyết khống vào trong chén sát xong một con tô mai lại đem một khác chỉ giết, bưng lên máu gà phóng tới một bên tô mai nhặt lên trên mặt đất hai chỉ không ở nhảy đắt gà ném vào đại trong buồn, xách lên bếp lò thượng thiêu khai thủy một bên hướng gà trên người tới một bên không ngừng phiên động chúng nó thân mình miễn cho đem ra năng hư thời mao một bụng Lột đi gà da gà ru móc ra nội tạng. Lưu lại gà gan, ruột gà chờ rửa sạch sẽ cất vào trong chén dự phòng, hai chỉ gà chạm cắt thành khối. Lấy chỉ nồi sắt ngồi bếp lò thượng, ngã vào nước sơ tuyển, để vào gà khối, lòng gà, ném nhập lát gừng hành kết rượu gạo chắc thủy đi tanh. Chắc hảo thủy gà khối lòng gà rửa sạch sẽ cất vào bình uống, ngã vào nước rửa cùng đào ra rửa thịt, táo đỏ cùng nhau hầm. Gà da, gà ru bị tô mai chiên đến tiêu hương, cùng khổ mang phối hợp xào bàn đồ ăn. Lưu hạo nam mấy người kéo mỏi mệt thân mình một chân rào bước tiến lên viện, liền bị phòng bếp nội truyền đến ngọt thanh mùi hương kích đến tinh thần chấn động. Trái dừa hầm gà 200 cái trái dừa phân xuống dưới, lưu ra bên kia được gần trăm cái, lưu ra thịnh liền làm nhi tử cho mỗi gia đều tặng mười mấy. Mấy ngày nay, trong tộc mọi nhà đều nghĩ cách mua chỉ gà, làm nói trái dừa hầm gà, toại năm người đối này hương vị một chút cũng không xa lạ. Mệnh nhọc sau có thể ăn thượng một đốn mỹ thực, uống thượng một chén ấm dạ canh. dạ dày kia thật là nói không nên lời thích ý cùng thỏa mãn. Bốn mẫu đất, vài người bận việc sáu bảy thiên, thu bốn nghìn nhiều cân khoai lang đỏ, khấu trừ bái hư một ngàn nhiều cân, còn có ba nghìn nhiều cân đôi ở trong viện không chỗ gác. Buổi tối, tô mai ghé vào triệu khắc trong lòng lực, thưởng thức hắn tay nói, ta đào cái hầm đi. Còn có đậu nành, lúa muốn thu, chờ này đó thu xong, lại loại. Năm trước lại là một bát thu hoạch, tạp vật phòng như thế nào đằng cũng trang không dưới nhiều như vậy lương thực. Triệu khắc nắm lấy tay nàng. Cùng chi mười ngón tay đan vào nhau nói, Hảo, ngươi tưởng ở đâu đào? Tập vật phòng bên cạnh thế nào? Tô Mai nói, bên kia loại mấy cây khổ qua không như thế nào kết. Triệu khác nghĩ nghĩ, đào ở đâu? Hầm nhưng dĩ vãng viện bên ngoài rối, phía đông là khối hoang thạch mà, không người chủ cũng loại không được hoa màu, ân, liền đào ở đâu? Ruộng lúa cá nên nổi lên. Tô Mai phát sầu nói, như vậy nhiều một cân tới trọng cá sao ăn a? Ta hôm nào tìm hải đảo lý đội trưởng mua điểm mối triệu khác thuận thuận nàng tóc Tô Mai nói, "Ta yên cá mãn thử xem." 122, đệ 122 chương. Tô Mai người nhà tuy nhiều, làm việc lại không có kinh nghiệm, hơn nữa Lưu Hạo Nam mấy cái còn muốn tham dự mỗi ngày thần huấn, sơ bắt đầu huấn luyện thân thể chịu không nổi, buổi sáng cơ thể làm không được chuyện gì, toại chờ bọn họ thu xong khoai lang đỏ đi Trần Thanh Miêu ra hỗ trợ, nhân ra bảy mẫu đất đã thu năm mẫu nửa. Tô Mai nhìn mấy người cười nói, nhìn xem nhân gia mẹ con, nhìn nhìn lại các ngươi, phục đi. Mới vừa thu vài mẫu đất, có điểm tiểu kiêu ngạo, có điểm tiểu tự hào mấy người, đầu một câu, tang. Cố lên. Tô Mai từng cái vô vô bọn họ vai, tranh thủ hôm nay giúp nhân ra đem này một mẫu nửa khoai lang đỏ thu xong vận về nhà. Phòng mấy người trên mặt đất hỗ trợ, Tô Mai về nhà đem tạp vật phòng bên cạnh mấy cây khổ qua nổ rửa sạch ra mặt đất, liền bắt đầu trong phòng ngoài phòng mà quét tức vệ sinh. Sáng sủa sạch sẽ lúc sau, Tô Mai ai phòng lấy ra đại gia gối đầu, thảm, gối tâm móc ra phơi nắng. áo gối thảm phao vào hồ nước đảo thượng đảo tốt bù kết bọc nước sau đó ván khởi ống tay áo cùng giữa chưa muốn ăn mặt mỗi ngày đổi đa dạng ăn tô mai trong đầu thực đơn đều mau phi biến hôm nay nàng không chuẩn bị làm được quá phức tạp liền tưởng lười tỉnh kính một hồi làm ngật đắp mặt ăn ngật đắp mặt mặt muốn trước tiên mấy cái giờ cùng múc tứ đại gáo bột mì đảo tiến trong bùn khái nhập hai cái trứng gà giải lên thủy xoa thành bóng loáng mềm mại của bột ngã vào nước trong mạn quá của bột đắp lên nắp trậu phóng tới một bên hoa hảo mặt áo gối thảm cũng phao hảo dọn trương tiểu ghế cầm ván giặt đồ hướng bên cạnh cái ao ngồi xuống tạch tạch tô mai tay kính đại tẩy đến mau cũng giặt sạch hơn 2 giờ đãi từng điều thảm áo gối đắp thượng phơi giá dây thừng tô mai hướng ghế che thượng một oai mệt đến đầu ngón tay đều không nghĩ động một chút triệu khắc tan tầm tiếp tiểu du nhi tiểu hắc đản trở về một chân bước vào môn mãn nhãn đều là các màu tung bay thảm áo gối hoa tiểu hắc đản hoan hô một tiếng giơ đôi tay liền hướng thẳng toản bù kết mát lạnh cỏ cây hương phiêu ở chót mũi, không cần quá dễ ngửi triệu khắc rôi tay một xả tung chặt hắn sau cổ áo rửa rửa tay mặt lại chơi một đầu vẻ mặt hãn dính ở thảm thượng đều hợp khẩu vị tiểu hắc đản gật gật đầu triệu khắc buông ra hắn tiểu hắc đản cung eo từ thảm hạ xuyên qua chạy đến bên cạnh cái ao vặn ra vòi nước cẩn thận mà trà sát tay lại ra sạch nhĩ mặt cùng cổ kéo xuống thẳng thượng khăn lông lung tung lau Tiểu hắc đản buông cặp sách, hoan hô một tiếng kéo ra thảm hai rắc một đầu liền chui đi vào. Ánh mặt trời khuynh tới xuống tới, xuyên thấu qua nửa làm thảm, có một loại mông lung mỹ. Tiểu hắc đản vui vẻ mà từ này xuyên ra lại chui vào một khắc điều, mãn viện đều là hắn tiếng cười. Ta cũng muốn, ta cũng muốn tiểu du nhi ở triệu khác trong lòng ngực dễ rủa nói, ba ba, ta cũng muốn chơi, ta cũng muốn chơi. Triệu khác nắm lấy hắn tay nhỏ, ở hắn trước mắt quơ quơ, chính ngươi nhìn xem, dơ không dơ. bạch béo tay nhỏ thượng dính đầy đen nhánh bùn. tiểu du nhi chớp chớp mắt nhu nhu nói dơ vậy ngươi nhìn nhìn lại triệu khắc buông ra hắn tay chỉ vào mãn viện tung bay thảm nói mụ mụ tẩy thảm có phải hay không hảo sạch sẽ ngươi tay nhỏ gặp phải thảm làm dơ làm sao bây giờ còn muốn mụ mụ một lần nữa tẩy sao tiểu du nhi nhìn nhìn tay nhìn nhìn lại tươi mắt thảm tẩy tẩy tiểu du nhi tẩy tẩy ân triệu khắc ôm hắn từ sườn một bên mặt quá vặn ra vòi nước cho hắn giặt sạch tay mặt Lấy khăn lông lau khô, tùy theo một phách hắn mông nhỏ, đi thôi. Hoa ha ha tiểu du nhi dương hai tay, liệt miệng một bên chiều dây thừng thượng rũ xuống thảm chạy tới. Một bên nhạc nói, tiểu hắc đản ca ca, ta tới rồi ha ha. Tìm không thấy ta, tìm không thấy ta tiểu hắc đản bay nhanh ở thảm trung đi qua nói, ngươi chính là tìm không thấy ta. Ha ha, ta tới rồi. Tô Mai bị bọn họ đánh thức, xoa đôi mắt ngồi dậy, triệu khắc vào nhà xem nàng này mơ hồ bộ dáng, Nhữ mày nói, như thế nào ở ghế trên ngủ. cũng không đáp cái thảm quần áo ngồi ngồi liền ngủ rồi tô mai che miệng ngáp một cái đứng lên hướng ra ngoài nhìn đến hạo nam tiểu cần bọn họ còn không có trở về sao không có triệu khác tay đặt ở nàng trên eo xoa xoa có mệnh hay không đêm qua hắn có chút không không chế được nhiều muốn nàng hai lần mệnh tô mai ôm hắn eo nhắm hai mắt ở trong lòng ngực hắn cọ cọ triệu khác bế lên nàng nói lại đi ngủ một lát không được tô mai dãy rủa từ trong lòng ngực hắn nhảy xuống Ngủ một hồi lâu vây kính đều không có, ngủ tiếp ta cũng ngủ không được. Ân, vậy ngươi nghỉ ngơi triệu khác thuận thuận nàng bên thái phát, muốn ăn cái gì ta đi làm. Ta cùng ngật đắp mặt tô mai hướng hắn trên đầu mang cái đấu lạp, lại cầm cái rổ đưa cho hắn nói, muốn cà tím, cà chua, kinh giới tới sướng. Triệu khác tiếp nhận rổ đi trong viện hái được 5 cái cà tím, bốn cái cà chua, khắp đem hành cùng một ít kinh giới. Hành cắt Đức khương thiết ti. cả tím tức ra cắt miếng giải hai thanh bột mì một quấy tô mai ôm tay rửa vào phòng bếp cửa cười tủm tỉm nhìn tẩy hảo đồ ăn triệu khắc nói rất phiền thoái triệu đoàn trưởng hiện tại sửa chủ ý con kịm triệu khắc cười cười cầm lấy đao thiết hành thiết hương, tức ra ra cắt miếng trộn mì tô mai thấy vậy mặt mày hớn hở mà ngồi ở bếp hạ giúp hắn lò nấu rượu nồi nhiệt làm hắn mở ra bình gốm sạn khối mỡ lợn gác đi vào tuyết trắng mỡ heo vừa tiến vào chảo nóng tư kéo một tiếng liền hóa khai phóng hành thái gừng băm phiên xào vài cái đem quấy hảo cả tím đảo đi vào tô mai nói đem xài ra bên ngoài chịu chịu trên cả tím khi hỏa muốn tiểu bằng không dễ dàng hổ. triệu khác nhất nhất làm theo hảo phóng điểm mối thịnh ra tới tô mai dứt lời đem trong tay xài hướng trong một tắc đứng lên rửa rửa tay đem cả chua thiết đinh ném vào thịnh ra cả tím không trong nồi giải điểm muối, lấy cái xẻng phiên phiên đại ra xa ngã vào nước sân tuyển chờ thủy lăn tô mai xoa xoa tay chỉ vào thất hạ phóng một buổi sáng mặt nói Đem mặt xả thành lát cắt hạ nồi, khái hai cái trứng gà ở trong chén lấy chiếc đua đánh tan, đảo tiến trong nồi lăn một chút, để vào kinh giới, tích hai giọt dầu mẹ là được. Dứt lời, Tô Mai nâng cổ tay nhìn nhìn biểu, một hai giờ rưỡi, hạ nam, tiểu cẩn bọn họ như thế nào còn không có trở về. Không phải là bị Trần Đồng Chí kêu đi nhà nàng ăn cơm đi. Triệu khác lấy khăn lông cho nàng xoa xoa cái chán hắn nói, dư lại ta tới, ngươi mang lên đấu lạp đi xem. Được không? Kết hôn lâu như vậy. Trừ bỏ ngao cháo, Tô Mai còn không có gặp qua triệu khác chính thức đã làm một lần cơm đâu. Chỉ cần không hồ triệu khác nói, hẳn là sẽ không quá khó ăn. Tô Mai ngắm lại đồ ăn chuẩn bị cho tốt, mới cũng bung tha phiến mật đáp đơn giản chính là phiến đến hậu điểm mỏng điểm, nấu chín còn không phải giống nhau ăn, ta đây đi, ngươi phiến mật đáp khi nếu là lo liệu không hết quá nhiều việc, khiến cho tiểu hắc đản giúp ngươi nhìn hỏa. Hảo! Cái này điểm, Tô Mai cho rằng mấy người tan tầm sau bị kéo đi Trần Thanh Miêu ra, toại ra ra môn liền đi nhà nàng. Kết quả vừa thấy, quản cung ẻ, đừng nói Trần Thanh Mầm, Lưu Hạo Nam bọn họ, nhịn nhi, tam mau cùng mấy cái tiểu cũng đều không ở. Tô Mai một đường tìm được trong đất, nhất ba người còn chính đỉnh đại thái dương bái khoai lang đỏ đâu, mỗi người mồ hôi ướt đấm, gương mặt phơi đến đỏ bừng. Tô Mai đi đến Lưu Hạo Nam bên người nói, như mày nói, như thế nào còn không thu công. Lưu Hạo Nam chỉ chỉ còn thừa một mảnh nhỏ thổ khoai mà, liền thừa điểm này, Trần Đồng Chí muốn bái xong lại đi. Tô Mai. Như vậy đầu tiên, thế nào cũng phải buổi sáng làm xong sao. Kết thúc công việc. Tô Mai đối mấy người vây vây tay, các ngươi chạy nhanh về nhà nghỉ ngơi một chút tắm rửa một cái ăn cơm, ta cùng nàng nói đi. Lưu hạo nam Trần chờ hạ, dư quang đảo qua triệu cẩn, lâm niệm doanh phơi đến đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, gật gật đầu, cầm lấy công cụ, tiếp đón đại gia ra hai đầu bờ ruộng, hướng ra đi. Trần đồng chí Tô Mai đi hướng Trần Thanh mầm phu thế nói, lương đồng chí đợi chút nên đi làm. ngươi còn không thu công trở về chạy nhanh nấu cơm sống nào có làm được xong tiểu mai trần thanh mầm lau mặt thẳng khởi eo cười nói chúng ta ăn cơm xong mới vừa rồi nhị ni mang theo bánh bột ngô tặng thủy ta cầm mấy cái cấp tiểu cần bọn họ bọn họ cũng chưa ăn ngươi là tới gọi bọn hắn ăn cơm sao kia mau dẫn bọn hắn trở về đi tô mai gật gật đầu chúng ta đây đi trước buổi chiều chờ không như vậy nhiệt ta lại làm cho bọn họ lại đây giúp ngươi đem khoai lang đỏ trọn trở về trần thanh mầm gật gật đầu lại vùi đầu làm lên Tô Mai lau đem trên trắng hãn, xoay người ra hai đầu bờ ruộng, nhanh hơn bước chân hướng ra đi. Hoa, wow, thật thoải mái a, thật muốn đãi ở bên trong không ra. Tô Mai tìm theo tiếng nhìn lại, được chứ, bảy cái tiểu tử toàn bộ vương công cụ, khởi dây áo trên nhảy vào suối nước. Tô Mai đi đến bên dòng suối, nâng cổ tay nhìn nhìn biểu, đối mấy người nói, cho các ngươi 15 phút, 15 phút qua đi, chạy nhanh cho ta bỏ lên tới, về nhà ăn cơm. Triệu đoàn trưởng lần đầu tiên nấu cơm, mặc kệ ăn ngon không. ăn cơm tính tích cực ta đến biểu hiện ra ngoài. Tô gì, 15 phút quá ít triệu cẩn ghé vào bên dòng suối trên tầng đá, cỏ kẹ mặc cả nói, như thế nào cũng đến nửa giờ bái. Đúng vậy, thầm thầm, ngươi xem ta trên mặt, cánh tay thượng làn ra như vậy hồng lâm nghiệm doanh bước mặt, nâng cánh tay cùng Tô Mai nói, phao đến đoạn căn bản khôi phục bất quá tới. Tô Mai cười nhạo, ngươi đương đây là Mỹ Dung Tuyên A. Phao phao khiến cho ngươi trắng non như lúc ban đầu, Tuấn Mỹ phi phạm. Nói cho các ngươi Tô Mai một tay chống nạnh. Điểm dòng suối nói, này dòng suối nhỏ là chúng ta nông khẩn thực vị tắm rửa phương tiện địa phương. Các ngươi nếu là không cẩn thận uống thượng một ngụm thủy tô mai nhạc nói, kia thật đúng là dinh dưỡng phong phú. Nôn thực bất hạnh chính là, Lưu Bình An mới vừa rồi đi xuống thời điểm, không cẩn thận ngã một chân uống lên hai ngụm nước, xem suối nước thanh triệt thấy đáy, hắn còn an ủi chính mình uống lên khẩu sơ tuyển. Tô mai vừa thấy hắn bộ dáng này, đỡ eo đứng ở trên bờ liền cười khai, ha ha. Triệu đoàn trưởng phiến ngật đắp mặt ân Lại hậu lại thô, cắn thượng một ngụm hảo gần, tô mai rất là đồng nơi sân ăn một chén lớn. Mụ mụ tiểu du nhi ôm trong tay chén, nhảy nhót đi đến tô mai bên người nói, ta không muốn ăn cái này. Tô mai túi đầu vừa thấy, chén nhỏ đồ ăn, canh đều ăn xong rồi, chỉ còn một cái mặt ngật đáp. kia cấp mụ mụ ăn. Tô mai nói lấy chiếc đua gấp mặt ngật đáp đặt ở chính mình trong chén. Nương tiểu hắc đản cười tủm tỉm mà cầm chén đưa tới, cho ngươi ăn. Tô gì, ta ăn không vô. triệu cần cầm chén phóng tới tô mai trước mặt nhìn hắn ba cười nói đào rất liền quá đáng tiếc dù sao cũng là người nào đó vất vả nửa ngày thành quả a triệu khác nhìn hắn cười lạnh thanh miệng rất có thể bẩn ngày mai triệu cần sợ tới mức bế lên chén cầm chiếc đũa liều mạng hướng trong miệng hoa lạp lâm niệm doanh nhân lặng đem mới vừa bưng lên chén bông khá tốt ăn nha tô mai kinh ngạc nói các ngươi một đám như thế nào đều không thích thiểu du nhi giống trùng trùng khó coi cắn bất đậu Tiểu hắc đản sờ sờ chính mình quay hàm, đi theo phụ hòa nói, phí nha, ăn quay hàm đau. Tô Mai chừng hắn, gặm xương cốt người như thế nào không nói phí nha. Hắc hắc tiểu hắc đản cười nói, xương cốt thật tốt ăn à, cái này mặt ngật đáp lại đại lại hậu bên trong còn không có vị, có thể so sánh sao. Tô Mai nhìn về phía Lưu Hạo Nam, Lưu Bình An đám người, mấy người buông chén, cười nói, không tiểu hắc đản nói như vậy khó ăn. Không thể ăn cũng là thật sự. Đương nhiên cái này không thể ăn. Muốn xem cùng cái gì so, theo chân bọn họ trưởng học nhà ăn mì phở so, kia khẳng định cái này ngật đắp mặt thắng được, cùng tiểu mai tỷ làm cá thêm mặt, thịt vụn trộn mì cái gì so, khẳng định muốn lót đế. Mấy người đánh giá vừa ra, Tô Mai liền hối hận, sớm biết rằng liền không hỏi, đem nhà nàng triệu đoàn trưởng đả kích đến lần sau không nấu cơm làm sao bây giờ. Triệu đoàn trưởng Tô Mai ở bàn hạng éo một cái triệu khắc tay, An ủi nói, ta vừa mới bắt đầu nấu cơm, trừ bỏ sẽ cá nướng, làm cái gì cũng là không thể ăn. cái này nhiều làm vài lần thì tốt rồi ngày mai buổi sáng ta cùng mặt giữa trưa ta lại làm một lần bảo đảm so hôm nay còn ăn ngon Đừng a mấy người cùng kêu lên khóc thét triệu khắc ngăn không được cười hảo a không muốn ăn ngật đáp mặt nha không muốn ăn buổi chiều tam điểm tô mai kêu khởi bảy cái tiểu tử cầm sót tre đòn gánh cấp 5 cái đại lại cầm tiểu thiết ba cấp hai cái tiểu nhân đảo khoai lang đỏ đi thôi sớm một chút giúp bọn hắn đem khoai lang đỏ trọn về nhà trở về cho các ngươi cá nương ăn. Thật sự, mấy người hai mắt sáng ngời. Tô Mai gật gật đầu, chờ bọn họ đi rồi, cũng cầm căn đòn gánh, xách theo hai cái thùng nước cùng tự chế cá cái muông ra ra môn. Tam mẫu ruộng nước, Tô Mai phía trước phía sau thả ba nghìn hơn cá, gần ba tháng đi qua, hiện giờ mỗi điều đều có một cân suất đầu. buông đòn gánh cùng thùng, Tô Mai cầm cá cái muông đi ở bờ ruộng thượng, chỉ chốc lát sau liền múc tràn đầy hai thùng. Cấp sĩ quan hậu cần, vương ra. Thái giai hơi cắt tặng 10 điều, dư lại tô mai buổi tối nướng, vừa lúc một người một cái. Hương vị thế nào? Tô mai cắn tiêu hương cá, nâng lên khuỷu tay đỡ đỡ triệu khác, có phải hay không phá lệ tươi ngon? Ân triệu khác lột khối thịt cá huy tiểu du nhi nói, ngươi làm cái gì cũng tốt ăn. Tô mai chừng hắn một cái, rồi nói, ta hỏi chính là lúa hoa cá ăn thịt chất có phải hay không càng tươi mới chút? Triệu khác cắn khẩu, tinh tế phẩm hồi, cùng bình thường ăn suối nước cá, khác nhau không lớn. Lúa hoa dưỡng ra cá là tiên lưu hảo nam sách xương cá nói, sơn gian suối nước hoang dại cá cũng không kém nha, cho nên, thật đúng là không hảo phân biệt. Chiếu các ngươi nói như vậy Tô Mai Trầm Ngâm nói, ta nhưng thật ra làm điều thừa. Con cá nhỏ vốn dĩ ở suối nước lớn lên hảo hảo, bị nàng phủng vào ruộng lúa, ruộng lúa như vậy thiền thủy, an còn hữu hạn, khẳng định không có dòng suối nhỏ tới tự do tự tại, lớn lên mau ngươi là sẽ chảo cá, mới nói như vậy triệu khác cười nói, tầm thường quân tẩu cái nào sẽ xin cá. Các nàng ăn cá còn không được đi cung tiêu xã mua, hiện tại người đi các nàng ngoài ruộng nhìn xem, một phân tiền mười đôi cá bột, dưỡng đến bây giờ, thu hoạch là trả giá nhiều ít lần. Tô mai ngẫm lại cũng là, hôm nay cấp sĩ quan hậu cần đưa cá, sĩ quan hậu cần còn nói quá mấy ngày hậu cần bên này cũng muốn cấp ruộng lúa phóng thủy vớt cá, hắn tính ra hạn sản lượng không thấp, chờ lúa mùa loại thượng, con cá lại dưỡng khởi, 6 tháng cuối năm các chiến sĩ không thiếu cá ăn. Đơn từ suối nước Bắc Toàn bộ vớt lên cũng không đủ bọn họ ăn thượng vài lần. Hảo triệu khác vứt bỏ xương cá, vỗ vô, vô tay, Hạo nam các ngươi mấy cái lấy thượng sẻng, cái quốc, thiết bá lại đây cùng ta đào đất hầm. Mới vừa cơm nước xong tô mai ngăn lại nói, nghỉ một lát nhi. Không có việc gì triệu khác cầm lấy sẻng nói, chúng ta đào chậm một chút. Quân nhân nhưng không có sau khi ăn xong tiêu thực vừa nói, huấn luyện khi còn không phải mới vừa buông chén liền vận động lên. Hầm đào hảo giải lên vôi phơi nắng trong lúc. Tô Mai mang theo lưu Hạo nam mấy người đem bái hư 1.000 nhiều cân khoai lang đỏ rửa sạch sẽ gọt bỏ hư rất bộ phận, cắt thành lát cắt phơi hai bao tải khoai lang đỏ phiến, mặt khác toàn bộ làm thành khoai lang đỏ tinh bột. Lưu lại 5-6 cân khoai lang đỏ tinh bột ngày lễ ngày Tết thịt tẩm bột chiên giòn ăn, mặt khác lại làm thành khoai lang đỏ miến. Cho đại gia nấu nồi mì chua cay nếm thức ăn tươi, Tô Mai lại lánh mấy người cấp ruộng lúa phóng thủy, vớt cá chép, cá chấm cỏ, cá trích, dâu niêm, cá chạch cá. không chứa dâu niêm cùng cá chạch. nhìn mấy đại thùng dâu niêm cùng cá chạch, tô mai buồn bực nói, từ đâu ra? ta không có nuôi thả này hai loại cá của ta. triệu khác, hoang dại. trương linh thất sắc eo lại đây, thăm dò nhìn nhìn, chỉ vào dâu niêm nói, cái này dùng dưa chua hầm tốt nhất ăn. tô mai hai mắt sáng ngời, đại nhi đưa tới dưa chua còn có nửa cái bình đâu, tiệc tối nhi hầm một nồi, lại dán một vòng bánh bột nô. trương linh nhịn không được hút lưu hạ nước miếng, ta giúp ngươi lò nấu rượu. hành. Tô Mai nói khác cầm hai cái thùng, mỗi cá lớn cắt trăng chút, trang tràn đầy hai đại thùng đưa cho tới hỗ trợ vương doanh trường. Mạnh tử hành nói, sách về nhà nếm thử mới mẻ. Có tới có lui đều đi quán, hai người ai cũng không khách khí, sách theo thùng đưa về nhà, một lát lại các sách chút trái cây gì đó đã trở lại. Triệu khắc bọn họ trong đoàn có một vị miêu gia tiểu hỏa, năm trước về nhà mang theo chút thiêm cá lại đây. Diêm Minh ăn qua một hồi liền nhớ kỹ cái loại này độc đáo hương vị, nghe nói triệu khắc muốn yêm cá, liền đem hắn tìm tới. Ấn hắn yêu cầu, Tô Mai trước tiên đính gỗ sang thùng, lấy nước sơn tuyển phao hai ngày, dùng rau hẹ lau đi thùng nội mùi lạ, bị mùi ăn, rượu gạo, hồi hương, bột ớt, hoa tiêu trở gia vị. Như thế nào làm mạnh tử hành vỗ vỗ Tiểu Hỏa vai cười nói, hôm nay chúng ta liền nghe người chỉ huy. Tiểu Hỏa nhi ngượng ngùng mà cười một cái, đối Tô Mai nói, tẩu tử, gạo nếp dùng nước muối ngâm hảo sao. Phao hảo Tô Mai chỉ chỉ phong bếp, đã ở trưng. "Tiêu hành, chúng ta tới đem cá chép từ phần lưng mổ ra. Đi trừ nội tạng, dùng muối ăn, rượu gạo, hồi hương chờ ướp, lượng đến nửa làm. Hảo, tô mai vội cầm ma tốt mấy cái đào phân cho hắn, triệu khác, mạnh tử hành, vương doanh trưởng cùng Diêm Minh. Lưu hảo nam mấy người đem cá chép từng điều từ sọn, trong ao, thùng nhặt ra tới, đưa đến mấy người bên người. Tiêm tốt cá lượng đến nửa làm, chưng tốt gạo nếp cũng đã lượng lạnh, tiểu hỏa nhi liền đem gạo nếp, bột ớt, hoa tiêu, sinh khương chờ quấy thành yêm tao, giáo tô mai đám người đem yêm tao điển nhập cá bụng. Sau đó ở thùng gỗ phô một tầng nghiêm tao, phô một tầng cá, tầng tầng trồng lên, mặt trên dùng đại lá cây bao hảo phong kín, phong trí âm lạnh chỗ phải kể tới nguyệt mới có thể dùng ăn. 123 chương 123 Một đám người bận việc nửa ngày, tiêm một ngàn hơn cá chép, dùng hết năm cái đường kính 0.35 m cao không. 6 m gỗ xăm thùng Còn có 2 ngàn điều cá chăm cỏ cùng cá trích gấp đại xử lý. triệu khác, ngươi mang đại gia vào nhà uống ly trà. Nghỉ một chút Tô Mai đứng dậy nói, ta đi hầm cá, bánh nướng. Niệm doanh, Tiểu Cẩn, đi kêu thái hiệu trưởng, vương mãi mãi lại đây ăn cơm. Hai người một cái cánh tay không có phương tiện, một cái tuổi lớn, thu thập cá gì đó. Tô Mai liền không làm hai người trộn lẫn, chỉ làm các nàng hỗ trợ mang theo Tiểu Du Nhi, Tiểu Hắc Đảng Chơi. Hảo, Lâm Niệm Doanh, Triệu Cẩn lên tiếng, rửa rửa tay đi gọi người. Triệu khác phao hồ trà, cầm điếu thuốc, tiếp đón mấy người vào nhà. lưu hạo nam đi dưa trong đất hái được bốn cái dưa hấu trong nhà đao còn có vương gia cùng mạnh gia đều bị mượn tới sắt cá như thế nào tẩy đều mang theo cổ cá canh mấy cái tiểu tử đảo cũng dứt khoát đặt ở trên mặt đất một quyển chủ y đi xuống giang rác một tiếng nứt ra rồi vết cát đôi tay chết kính một bẻ bẻ thành hai cánh sau đó một người ôm một mảnh lại hướng trên mặt đất một cái liền thành số cánh một mảnh cánh nhặt được trên khay lưu hạo nam đoan vào nhà tiếp đón vương doanh trưởng mạnh tử hành mấy người nói tới tới ăn dưa Hành a, Chu càng ngày càng tự tại mạnh tử hành nhìn Lưu Hạo Nam năm người cười nói, "Muốn hay không tòng quân?" Lưu Bình An nhưng thật ra có chút ý động, lại đây nửa tháng, trường không trường cao trước mắt còn không có nhìn ra tới, bất quá hắn có thể rõ ràng mà cảm thấy chính mình so trước kia trắng có lực. Nếu là tham gia quân ngũ, không nói mặt khác, huấn luyện cái 1 2 năm, ít nhất có thể bảo đảm, tới rồi mùa đông hắn cũng sẽ không lại động bất động liền cảm mạo phát sốt. Như vậy nghĩ Lưu Bình An giơ lên tay, triệu khác chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái quay đầu lại cùng mạnh tử hành nói ngươi đừng loạn ra chủ ý bọn họ đại học chuyên nghiệp cùng chúng ta hoàn toàn không dính biên cho nên vô luận là thôi học lại đây vẫn là chuyển báo trường quân đội đều không phải chuyện dễ lại nói quốc gia đối ngoại cũng không thái bình tùy thời đều sẽ đánh giặc một đám học sinh hoa thượng chiến trường điển Lỗi châu mai a mạnh tử hành hướng hắn mắt trận trắng ngươi không phải cũng là nửa đường chuyển chuyên nghiệp sao triệu khác ta ở quốc nội đọc chính là trường quân sự chuyên nghiệp tuy rằng bất đồng lại càng có lợi cho hắn trinh sát công tác toàn phương vị phát triển hành hành nói bất quá ngươi nhiều mạnh tử hành nhấc tay đầu hàng nói từ gặp được ngươi ta liền phát hiện cùng ngươi luận tài ăn nói đó là nhiều lần phải thua mấy người bị mạnh tử hành bất đắc dĩ bộ dáng đậu đến oanh đường cười to trong phòng bếp tô mai hòa hảo mặt ở trương ninh chỉ điểm hạ đem xử lý tốt dâu niêm băm thành đoạn dùng nước sôi chắc thấu dự phòng vớt ra dưa chua thiết khối tẩy sạch nồi to thiêu nhiệt để vào mỡ heo cùng với thứ lạp một thanh âm vang lên, nồng đậm du hương vị bị kích phát rồi ra tới, ném nhập hành gừng bạo nổi, hạ rượu gạo, muối, dưa chua rán xào, ngã vào nước sơn tuyển, hạ dâu niêm hầm, khai hầm đồng thời, tô mai ôm mặt buồn hướng trên bệ bếp một phóng, nắm một liều tử ở lòng bàn tay đoàn một đoàn đệ dẹp lép, sau đó dính điểm nước, hướng nổi duyên thượng bằng một phách. thính đo, dọc theo nổi biên rán hai vòng. nửa giờ sau, cá hương hôn cùng bánh bột ngô tiêu hương tràn ngập ở phòng bếp. dẫn tới mọi người chảy dòng nước miếng ăn cơm tô mai hướng ra ngoài hô một giọng xúc lên nắp nồi sạn khởi một đám khô vàng bánh bột ngô bỏ vào bánh bao sọn đưa cho lại đây lưu hạo nam cầm lấy bát to liền cá mang đồ ăn mang canh một chén chén thịt khởi cắn một ngụm bánh bột ngô uống một ngụm toan hương canh lại ăn một ngụm tươi ngon thịt cá không cần qua mỹ chan đây một nồi to dưa chua hầm cá một đại sọt bánh bột ngô ăn đến đinh điểm không dư thừa tô mai sợ bọn họ không ăn no cầm tiểu sọt che lại đi đất trồng rau hái được chút dưa chuột cà chua dưa gang tiểu bạch dưa tẩy sạch đặt ở bàn cơm thượng làm cho bọn họ bản thân cầm ăn cơm nước xong đại gia lược nghỉ một chút lại bận việc khai tô mai để lại chút cá trắng cỏ cá trích dưỡng ở trong ao chuẩn bị ngày mai làm người cấp hoa thành mấy nhà đưa chút nhà mình lại lưu chút ăn mới mẻ dư lại tể rửa sạch sẽ để giáo thủy phân cầm đao ở cá trên người dựng hoa thượng vài đạo điều hành gừng củ tỏi rượu gạo đường trắng muối trời ướp, nay một đám là muốn phơi thành cá khô, cho nên ướp chỉ là bước đầu tiên, 4 giờ sau còn muốn bắt dây thường một đám sâu lên tới, bụng dùng xiên tre căng ra, treo lên tới phơi. Buổi tối, Tô Mai làm Lưu Hạo Nam cùng Triệu Cẩn đi nông khẩn nhà ăn lấy đại béo trưng màn thầu, cho đại gia hầm cá chích canh, nướng cá chấm cỏ, cá tím, rau hẹ, tắc cá trạch cùng đồ ăn viên, rau trộn, cái dưa chuột. Triệu khác khai đàn rượu gạo, Thái Giai mang chút bình rượu nho cùng một lọ quả chấm rượu. Tô Mai uống đến có điểm nhiều, tiến đi vương ra tam khẩu cùng Thái Giai hơi phu thê, đem cá từng điều treo ở hành lang hạ điếu khởi gậy chúc thượng, ngồi ở ghế che thượng một tay chống cằm, nhìn triệu khắc hắc hắc cười không ngừng. Triệu khắc buồn cười mà quát quát nàng cái mũi, chuyện gì như vậy vui vẻ? Vui vẻ? Tô Mai hi cười nói. Vui vẻ cái gì? Chính là vui vẻ a. Tô Mai đô đô môi, ngươi như thế nào vẫn luôn hỏi, hảo phiền. Triệu khắc sờ sờ nàng có chút nóng lên khuôn mặt nhỏ, hống nói. ra đi tắm rửa được không? 11 giờ nhiều, bình thường lúc này, Tiểu Mai ngủ sớm. Ôm một cái. "Hảo." Triệu Khắc ôm nàng về phòng cầm hai người tắm rửa quần áo, lại ôm đi tắm rửa gian. Nóc nhà thượng đại trong buồn phơi thủy, bị ban đêm gió núi một tuổi sớm lạnh. Triệu Khắc phóng nàng ở ghế nhỏ ngồi hạ, để ra hai thùng nước gấm lại đây, "Quá muộn, hôm nay không gội đầu được không?" Tô Mai lôi kéo ngọn tóc nghe nghe, "Xú." Mùi cá, khói dầu vị hôn tạm đan chéo ở bên nhau. sắc thật không dễ ngửi không tin ngươi nghe nghe ân sú chịu khắc rút ra nàng trong tay bím tóc tởi bỏ dây buộc tóc mở ra bím tóc ngón tay xuyên qua thuận thuận điều buồn thủy tầm ướt đánh thượng bỏ xà phòng phao nhẹ nhàng lớn qua đỉnh đầu tô mai thoải mái mà nhắm mắt sau một lúc lâu lao điểm bỏ xà phòng ngâm mình ở trong tay thưởng thức nói cái này không tốt nếu ta không có dị năng tẩy ra tới đầu tóc liền sắp sắp sơ không thông ân hôm nào ta cấp mẹ gọi điện thoại làm nàng đi hoa kiểu cửa hàng nhìn xem có hay không thi hoa sơn móng tay bán thi hoa sơn móng tay là cái gì một loại dầu gội vậy ngươi đừng quên nga chúng ta mỹ mỹ đát tóc cũng mỹ mỹ đát hảo Dạng sáng bốn điểm triệu khắc lên vớt lên trong ao cá chứa đầy một thùng lại một thùng lưu hạo nam đám người nghe được động tĩnh sôi nổi mặc quần áo lên triệu khắc cầm lấy đòn gánh một người cho một cây chọn thượng cùng ta đi hậu cần mấy người ngày hôm qua liền nghe tô mai nói muốn đưa cá đi hoa thành, toại một đám nghe lời mà khơi vào hai thùng cá, đi theo triệu khác ra cửa, nương chân trời một mặt bụng cá trắng tiểu tâm mà hướng dưới chân núi đi. đem cá đưa lên mua xăm xe, triệu khắc cấp đủ phí chuyên trở, thỉnh tài xế tới rồi chấn trên hỗ trợ tìm cái người quen đưa đến lưu ra. ra hậu cần, triệu khác tống cổ năm người đi trước quân bộ, hắn mang theo đòn gánh trở về, trước vào nhà nhìn nhìn, tô mai đang ngủ ngon lành, cuốn lên thảm biên lộ ra cổ hạ thâm sắc dấu hôn, triệu khác vội tay cho nàng cái hảo thảm. Viết cái tờ giấy cho nàng đặt ở bên gối, xoay người đi tây xương ôm tiểu du nhi, tiểu hắc đản ra tới. Lâm niệm doanh, triệu cần đã dưỡng thành thói quen, tới rồi cái này điểm không cần người kêu chính mình liền bỏ dậy. dựa mắt sau, hai người nhắm hướng đông nhị phòng nhìn nhìn, nửa ngày không có nghe được động tĩnh. Ba triệu cần hỏi, hạo nam thúc bọn họ đâu? Triệu khắc cấp hai cái tiểu ra hỏa lao đi trên mặt bọc nước, ôm bọn họ hướng ra phía ngoài đường đi, đi quân bộ. Tô Mai lười nhắc mà trợn mắt tỉnh lại. Phòng trong ngoài phòng im mắng, cùng thường lui tới không có gì bất đồng, nàng lười biếng mà ngồi dậy, cầm lấy đầu giường, gái dương thượng quần áo một kiện một kiện chậm dại ăn mặc. Màu lam nhạt tiểu áo cổ đứng thiên khâm áo trên, màu xanh biển rộng thùng thình quần, tô mai lê dày xuống giường, thủ hạ xúc cảm làm nàng sửng sốt. là tờ giấy, cầm lấy vừa thấy, triệu khắc thiết hỏa ngân, câu mà viết, mai, đêm qua mệt ngươi đến cực điểm. Đau lòng mà hôn ngươi ngàn biến, buổi sáng mang bọn nhỏ đi nhà ăn, khắc lưu. Tô Mai cầm lấy biểu nhìn mắt, điểm 34 phân. méo tờ giấy, Tô Mai tâm tình rất tốt mà ở kính trước xoay cái vòng, trong miệng hứ nói, ngọt ngào, ngươi cười đến ngọt ngào, giống như hoa nhi khai ở Xuân Phong. Không cần cấp người một nhà làm bữa sáng, Tô Mai đột nhiên cảm thấy một trận nhẹ nhàng, cả người đều nhàn nhã lên. Mở ra thu gian cơ, mở ra bím tóc chậm dãi sơ, cầm điều màu lam giải lụa từ trước mặt biện khởi, với sau đầu nhẹ nhàng vắng khởi. dừa mắt sau. lấy ra đại tẩu dụ lan gửi tới đồ trang điểm tô mai đối kính đồ điểm mặt chi tu hà mi thượng ngôi sắc ân mị mị đắc. rút ra bếp lò đánh cái trứng gà ở trong chén điểm thượng bối tích hai giọt dầu mẹ đánh tan thiết một cái ngày hôm qua dư lại màn thầu bếp lò ngồi thượng xào nồi đảo thượng một chút dầu trà màn thầu dính trứng dịch từng mảnh phô ở trong nồi một chiên đại hai mặt kim hoàng kẹp ra cắn một ngụ ngoại tiêu mềm hàm hương ngon miệng lại hướng một chén mãi quấy cái dưa chuột phối hợp ăn một lần thoải mái dễ chịu hảo không nhàn nhã tiểu mai tỷ lưu hảo nam mấy cái từ bên ngoài đẩy cửa tiến vào xem tô mai đang ở ăn bữa sáng không khỏi sửng sốt triệu đại ca làm chúng ta cho ngươi mang theo bữa sáng là cái gì tô mai ngồi ở ghế trên vấy vây tay cho ta xem cháo trứng luộc màn thầu, dưa muối lưu hạo nam nhất nhất đặt lên bàn nói trứng luộc là triệu đại ca cố ý làm bếp núc ban tiểu chiến sĩ hỗ trợ đấu nga tô mai cầm lấy một cái khái trời ra Lột ra chấm dưa chuột nước ăn. Tiểu mai tỷ, ngươi này ăn cái gì? Lưu Bình an chỉ vào hương trên màn thầu phiên nói, nhìn hảo hảo ăn nha. Tô mai đem mâm đẩy cho bọn họ, nếm thử, trứng gà dịch bọc màn thầu phiên chiên, về sau các ngươi bản thân nấu cơm ăn, lười bất việc, liền có thể làm như vậy. Nói đem cách làm cấp mấy người cẩn thận nói một lần. Nô, ăn ngon. Một cái màn thầu cũng liền cắt 6-7 phiến, tô mai ăn một nửa, mấy người một người nửa phiến cũng liền nếm cái vị. tô mai hướng bọn họ phía sau nhìn nhìn niệm doanh cùng tiểu cần đâu đi bưu cục lấy bao vây lưu hạo nam nói xoa xoa tay mang theo mấy người đem hành lang tiếp theo gậy trúc một gậy trúc cá gỡ xuống tới lều ở tam giác phơi giá thượng phơi nắng tiểu mai tỷ chúng ta từ quân bộ trở về nhìn đến nhân ra đều cầm lưỡi hái xuống ruộng cắt cây đầu nhà ta có phải hay không cũng nên cắt Ấn tô mai ăn xong một cái trứng gà đem một cái khác trứng gà đưa cho nhỏ nhất lưu bình an bưng lên chén đua đi phòng bếp rửa sạch nói đợi chút ta mang các ngươi xuống ruộng một mẫu đất đậu nành vài người cắt một ngày trong nhà không có địa phương phơi đầu ương đánh cây đầu tô mai cùng đại béo nói một tiếng làm lưu hạo nam bọn họ chọn đi nông khẩn nhà ăn nằm xoay trên quảng trường một góc thời đại này người đánh cây đầu hoặc là nhân lực hoặc là dùng xuất khẩu nhân lực đánh đầu có một loại chuyên môn công cụ kêu liền sạn, dùng một cái xoay tròn trục đem một cái trường gậy gỗ cùng một tổ bình bài trúc điều hoặc một điều cố định ở bên nhau sử dụng khi tay cầm gậy gỗ Dơ lên chút điều, một điều chụp đánh mà xuống. Nó chẳng những có thể đánh cây đầu, còn có thể đánh lúa, tiểu mạch, hạt mẹ chờ. rất nhiều quân tẩu trong nhà đều mua cái này. Tô Mai không muốn, cảm thấy rất rượm giả, không có luân khởi đại côn trực tiếp gõ tới sảng khoái. toại đầu ương phơi nắng trong lúc, nàng cấp lưu hạo nam, triệu cần bảy người, một người chuẩn bị cái gậy gỗ. Bất quá, rốt cuộc là chưa dùng tới. Đại béo vội vàng con la lôi kéo thạch lăn nghiền cây đầu khi, thuận tiện liền đem nhà nàng cấp cùng nhau nghiền. Tô đồng chí một túi túi cây đậu phơi khô thu hồi tới, hướng ra vật khi, sĩ quan hậu cần gọi lại Tô Mai nói, quá hai ngày ta làm tương, người muốn hay không cùng nhau. Tô Mai hai tròng mắt sáng ngời, kinh hỉ nói, đậu nành tương sao? Ân, còn có nước tương. Muốn, muốn Tô Mai vội chỉ huy Lưu Hạo Nam cùng Lưu Bình An đem cây đậu toàn bộ bông, này đó có thể ra nhiều ít nước tương. Ra nước tương cây đậu có phải hay không liền không thể dùng? 124, chương 124. nước tương tra ai ăn a lại khổ lại sáp giống nhau đều uy heo ngươi nếu là không nghĩ lãng phí bã đậu vậy làm trao đi làm trao cũng có thể đến mười mấy cân nước tương sĩ quan hậu cần cười nói có chứa nước tương hương ướt trao phóng điểm mới mẻ ớt cay vòng sao một chút chính là mỹ vị tương đậu trao phơi khô lại thành một loại khác mỹ thực tương đậu tô mai nghe được thập phần tâm động nhà nàng không uy heo muốn bã đậu vô dụng chi bằng trực tiếp thiếu yếu điểm nước tương nhiều đến điểm trao dùng để gia vị nấu ăn sĩ quan hậu cần Ngươi có phải hay không cũng muốn làm một đám trao. Ân sĩ quan hậu cần cười nói, ta tính toán làm mấy lô trao, những mấy thùng nước tương. kia này đó ngươi giúp ta làm thành trao đi. Tô Mai chỉ chỉ sọt che 200 cân tả hữu đậu nành nói, ngươi xem còn cần cái gì tài liệu, viết cái đơn tử, ta đi chuẩn bị. Không cần tăng thêm mặt khác, có đậu nành liền thành. Sĩ quan hậu cần nói chiều nhà ăn kho hàng một lòng tay, nâng vào đi thôi. Đem đậu nành giao cho sĩ quan hậu cần, tô mai liền không có lại quảng. nàng vội vàng nuôi nấng nông khẩn nhà ăn tiểu kê tiểu vịt chiếu cố phu hóa phòng trừng giống vội vàng mang theo 7 cái tiểu tử thu hoạch lúa đánh hạt kê chờ đem 4 mẫu đất lúa thu xong 2.500 nhiều cân hạt kê phơi khô tổn xuống đất hầm tô mai mang theo mấy người lại mã bất đỉnh để mà từ hậu cần mua lúa mầm khoai lang đỏ cây non đông cùng bắp hạt giống đem 8 mẫu đất loại thượng vội xong này hết thảy không đợi tô mai tùng một hơi buổi tối ăn cơm khi liền nghe ra đi ô truyền đến cả nước đại luyện cương tin tức Tô mai đột nhiên cả kinh bang đối với chính mình chán chụp một chút nàng như thế nào đem việc này cấp đã quên lưu hạo nam triệu cẩn chờ sôi nổi kinh ngạc nhìn lại đây triệu khắc buông chết đũa dỗi tay xoa xoa nàng chụp hồng cai chán choáng váng Tô mai đối thượng lưu hạo nam triệu cẩn đám người tò mò ánh mắt chỉ phải tìm lấy cớ nói đã quên cấp mẹ hồi âm ngày đó triệu cẩn cùng lâm niệm doanh đi bưu cục lấy về bao vây đúng là kinh thị bà bà gửi tới cấp hải từ một người gửi cái văn phòng phần hộp Cho nàng gửi hai bình thi hoa sơn móng tay dầu gội, một chi son môi, hai song tất chân, bốn điều băng vệ sinh. Nhận được bao vây ngày hôm sau, ta không phải theo như ngươi nói sao triệu khắc kỳ quái nói, ta cấp mẹ hồi quá điện thoại. Tô Mai ngẩn ra hạ, Nga, đã quên. Triệu khắc thật sâu nhìn nàng một cái, gắp chiếc đũa thịt cá cho nàng nói, ăn cơm. Ân. Tô Mai bái chén đế gạo, nỗ lực hồi tưởng đại luyện cương tạo thành phá hư, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ nhớ rõ giống như chém rất nhiều thụ. Thủy hoại rất nhiều nổi sát, giao phay nông, cụ gì đó, luyện một đống sát vụn Dừa mặt sau, triệu khác ngồi ở án thư, vô vô bên cạnh ghế dựa, tới, ngồi. Tô Mai gỡ xuống khăn trùn đầu khăn lông, liêu liêu thủy ướt đầu tóc, ở ghế trên ngồi xuống, đem trong trí nhớ có quan hệ luyện cương sự nói một lần. Triệu khác lấy quá nàng trong tay khăn lông, một bên cho nàng sắt tóc, một bên lẳng lặng mà nghe. Ta nếu là sớm nhớ lại tới thì tốt rồi Tô Mai ảo não mà vô vô cái chán, hỏi hắn nói. Ai ngươi nói, hiện tại gọi điện thoại cùng cô Sâm, hắn có thể cùng vị kia nói một tiếng, dừng lại sao? Đã có người ở cha cô Sâm triệu khác tay xuyên qua tóc thuận thuận, chúng ta gần nhất tốt nhất không cần cùng hắn có bất luận cái gì liên hệ. A, Tô Mai kinh ngạc hạ, ta mấy ngày hôm trước còn thu được bao, cố miểu gửi tới dược liệu. Nàng ở tin trung có nói cái gì sao? Tô Mai lắc lắc đầu, trừ bỏ mở đầu xưng hô cùng kết thúc thăm hỏi ngữ, trung gian ký lục đều là dược thiện thực đơn. Ân triệu khác thay đổi điều khăn lông tiếp tục giúp nàng trà lau nói, máy bay không người lái bản vẽ một đệ đi lên, hắn cùng cố miểu đối ngoại thư tín lui tới liền có chuyên gia ở xem xét. Như vậy nghiêm. Tô Mai líu lười nói, may mắn không đem bản vẽ giao cho người nhị ca. Bằng không thực dễ dàng liền tra được bọn họ phu thê trên người. Hảo triệu khác thu hồi khăn lông, đem đầu tóc hăng khô, ngủ đi. Tô Mai sờ sờ còn có chút phiếm chiều đầu tóc, dẫn ra dị năng từ phát căn đi xuống qua một lần, luyện cương sự, chúng ta mặc kệ sao. triệu khác trầm ngâm hạ ta tìm xem người mặt bên nhắc nhở một chút ân tô mai đá dày lên giường hướng bên trong lăn lăn lau đem cái chán hăn nói triệu khác ngươi đem phía đông cửa sổ cũng mở ra đi nóng qua a triệu khác mở ra cửa sổ cũng không thấy một tia phòng hẳn là muốn trời mưa trời mưa hảo a tô mai cười nói hôm nay sĩ quan hậu cần còn nói đâu lại không mưa các chiến sĩ liền phải hỗ trợ gánh nước tới ruộng ân triệu khác cầm lấy cây quạt hô hô cho nàng phiên nói ngủ đi thời gian không còn sớm nửa đêm ẩm vang một tiếng sâm vang mưa to tầm tã khuynh tiết mà xuống cửa sổ bị gió thổi đến ẩm một tiếng pha lên nát số khối gió cuốn mưa bùi quát tiến vào triệu khắc cùng tô mai kinh ngồi dựng lên hai người nhanh chóng nhảy xuống giường một cái đi dịch cửa sổ hạ bàn ghế cứu giúp tô mai phát thảo một cái chạy tiến tây xương chăm sóc tiểu du nhi tiểu Hắc đản lưu hạo nam triệu cần đám người bỏ dậy lôi kéo đèn cúp điện mấy người nhảy ra đèn tin Một bên lấy đổ vật đổ cửa sổ phá động, một bên mở cửa ra bên ngoài chiếu chiếu. Gà vịt liều sụt, dưa chuột, đầu que cái giá đổ, cà tím, cà chua, ớt cây phủ phục trên mặt đất, mưa ngương, khổ qua hợp với cây non từ trên tường lăn xuống dưới, phòng bếp cùng tạp vật phòng mái ngói, rơm dạ bị sốt phi trên mặt đất, trong viện một mảnh hỗn độn. Gà vịt thoáng tiến hành lang hạ, run bẩn bật mà tễ làm một đoàn. Giang giác Frank. Giang giác thỉnh thoảng có nhánh cây bị phong quát đoạn thanh âm từ viện ngoại truyền tới tiểu mai triệu khắc mặc xong quần áo dày đi mưa nắm lên áo mưa hướng ra phía ngoài đường đi ta mang đội đi hải đảo nhìn xem tô mai ôm tiểu du nhi tiểu hắc đản đuổi theo hai bước lo lắng nói lớn như vậy mưa gió các ngươi như thế nào thượng đảo a bến tàu có thuyền triệu khắc lược hạ những lời này liền vội vàng biến mất ở ngoài cửa lớn tô mai đem tiểu du nhi tiểu hắc đản đưa cho lưu bình an bình an ngươi dẫn bọn hắn về phòng hạo nam các ngươi mấy cái đi trong phòng lần lượt từng cái xem xét một chút xem nơi nào lậu thủy phóng cái buồn ở dưới tiếp theo hảo mấy người ứng thanh sôi nổi hành động lên tô mai phủ thêm áo mưa cầm đèn tin đẩy ra tạp vật phòng môn nhìn nhìn nóc nhà lỗ hổng nâng lên trí vật giá một đầu hướng bên cạnh xê dịch tiểu mai quên lưu hạo nam cầm buồn tráng men lại đây cấp tô mai tiếp nhận lui tới trên mặt đất một phóng nước mưa liền bạch bạch mà tích đi vào tô mai cầm đèn tin lại khắp nơi nhìn nhìn tùy theo bế lên bản tử tiểu cơ hướng ra phía ngoài đường đi phòng bếp ngươi qua đi nhìn sao nhìn có hai nơi mưa rột ta đều lấy bột tiếp lưu hạo nam đi ở nàng phía sau đóng cửa nói tiểu mai tỷ ngươi đem này đó làm gì trước cơ mấy khối bản tử đem cửa sổ lắp kín mưa to liên tiếp hạ bốn ngày phương đình xử lý tốt hạt giống rau rau dưa đắp hảo gà vịt lều tu hảo nóc nhà đổi hảo cửa sổ pha lê tiến đi khai giảng lưu hạo nam năm người triệu khắc đám người còn không có trở về Tô Mai có chút ngồi không yên, đem mấy cái hài tử thác cấp thái dai hơi cùng vương lao thái, cùng sĩ quan hậu cần thỉnh hai ngày giả, mang theo y hề bao, tắm rửa quần áo, thức ăn cùng dinh dưỡng phẩm, đi hậu cần mượn thất con la, gửi đến gần lộ đi bến tàu. Tô Mai nắm con la rời thuyền, liếc mắt một cái nhìn lại trước mắt vết thương. Sao ngươi lại tới đây? Triệu khắc một thân lầy lội mà vội vàng chạy tới, tiếp nhận nàng trong tay con la, đỡ nàng hướng một bên dựng lều đường đi, có mệnh hay không? Con hảo. Tô Mai mọi nơi nhìn nhìn, không có một cái người rảnh rỗi. đại nhân hải tử đều ở bận rộn thai sau trùng kiến, rửa sạch con đường, bao đào vui lấp phong ốc, xây cất nóc nhà, tu bổ con thuyền chở. mỗi năm đều phải tới như vậy một hồi sao? Năm nay đã thực hảo triệu khác buộc hảo con la, đổ ly trả cho nàng nói, trước hai năm đại gia trụ vẫn là thảo đắp đều, báo cuồng phong gần nhất, toàn bộ gia đều thổi không có. Hiện tại ngươi xem, chỉ cần đem hờ khép phòng ốc đào ra, nóc nhà tu một chút, lập tức là có thể trụ người. Tô Mai mặc mặc, hướng thần ra thế nào? Mấy ngày nay ngươi có thấy bọn họ sao? Yên tâm đi, người không có việc gì. Triệu khắc nâng cổ tay nhìn nhìn biểu, có đói bụng không? Ta cho ngươi lộng điểm ăn. Ngươi không cần lan lột, ta mang có ăn Tô Mai nói buông bắt trà, mở ra mang đến bao vây, lấy ra bộ tắm rửa quần áo cùng dậy vớ đưa cho hắn nói, đi đổi một chút đi. Một bộ quần áo đều xuyên bảy tám thiên, khô lại ướt, ướt lại khô, nghe đều siêu. Triệu khắc tiếp nhận quần áo cười một cái. Nhắc tới một xô nước đi bên ngoài một cái dùng chuối tây diệp vây khởi nhà kho nhỏ, bay nhanh xúc rửa hạ đem quần áo giày vỡ thay. Tô Mai mở ra mang đến sữa mạch nha múc hai muông vào chén, rửa rửa tay, lấy ra bánh bột ngô gấp chút mang chua ti đưa cho hắn nói, ăn một chút gì. triệu khắc cũng xác thật đói bụng, bung dơ quần áo, lau tay, tiếp nhận tới mồm to ăn lên. 125, chương 125. triệu khắc ăn đồ vật, Tô Mai đứng dậy đánh giá này bài nhà kho nhỏ, không có giường. Nhanh cây ngăn cách trên bờ cắt phô bọn họ áo mưa, áo mưa thượng giải rác mà đôi chút dâm dạ, báo cùng phong vừa qua khỏi, trên đảo hơi nước rất lớn, dâm dạ chiều chiều tản ra một cổ mùi mốc Cửa lũy cái bếp, bếp trước phóng hai bó túi đốt, bên cạnh trên tảng đã đặt hai nửa túi lương thực cùng tam lược khắc có tên hộp cơm. Khi nào trở về, Tô Mai đau lòng nói, sớm biết rằng tới trước ta liền cho ngươi mang điều thảm. Quá hai ngày triệu khắc một ngụm uống cạn trong chén sữa mạch nhà thủy, nhìn Tô Mai ninh khởi mày buồn cười mà nhéo hạ nàng gương mặt, ta là đoàn trưởng, sao có thể làm đặc thủ. Dứt lời, xanh lên trang có thức ăn bao vây, hướng bên ngoài rửa sạch con đường đám người hô, "Vương Hồng Chí!" Vương Hồng Chí kéo ống quần, để chân Trần Nha Tử đang đang liền chạy tới, nhìn đến Tô Mai nét miệng cười nói, "Tẩu tử tới." Tô Mai hướng hắn gật gật đầu, như thế nào không mặc dậy. Trên đảo cục đá nhiều, để chân Trần thực dễ dàng bị chấp đến. Vương Hồng Chí ngượng ngùng mà kiểu kiểu ngón chân, tới khi xuyên chính là giày đi mưa. Này đại trời nóng mồ hôi ngâm một tóc, ngón chân thượng da thịt đều lạ. Tô Mai sửng sốt, nhìn về phía Triệu Khác. Triệu Khác chừng mắt nhìn Vương Hồng Chí liếc mắt một cái, đem trong tay bao vây ném cho hắn nói, chia tay rồi. Vương Hồng Chí quét mắt, thấy trong bọc có sữa mạch nha, sữa bột, bế lên trên tảng đá thành lược hồ cơm, hướng làm việc đám người hô, Diêm Minh, lại đây lấy đồ vật. Dứt lời, ôm đổ vật hướng bên kia đường băng, tẩu tử, trên đảo vất vả, xem qua đoàn trưởng liền chạy nhanh trở về đi. Tô Mai hướng hắn huy xuống tay, ánh mắt đảo qua bên kia một đám chiến sĩ chân, vài cái ngón chân trong ổ da thịt đều lạ. Tô Mai nhấp nhấp, nhìn về phía triệu khác, đem dạy cởi. Khu! Triệu khác không được tự nhiên về phía ngoại đường đi, kia gì, ta đi dắt con la, vội vàng tiếp theo ban thuyền, ta đưa ngươi qua đi. Triệu khác! Tô Mai một phen túm chặt hắn ống tay háo, ta đau lòng. Triệu khác đầu quả tim run rẩy, trở tay nắm lấy Tô Mai tay, xoay người treo kẹo nói, phá điểm ra liền đau lòng. kia nếu là ta. Tô Mai một phen bưng kín hắn miệng, chừng hắn, không được nói bậy. Triệu khác nhìn nàng, hôn hôn tay nàng tâm, kéo xuống tay nàng cùng chi mười ngón tay đan vào nhau nói, yên tâm đi. Ta sẽ bồi ngươi từ thanh niên đi đến tóc trắng xóa, khế ước trăm năm. Tô Mai nhấp môi gật gật đầu. Triệu khác ngón chân thượng thương không thể so các chiến sĩ nhẹ. Tô Mai mở ra mang đến y hề dự bao, trước dùng cồn cho hắn xoa xoa, lại dùng dị nàng cho hắn tiêu trên chân ổ bệnh, các ngươi đây là nóng chân, sẽ lây bệnh. quay đầu lại ngươi làm đại gia đường một cái trong bồn rửa chân cũng đừng ai mặc nhầm ai giày. ân triệu khác xem nàng trắng non tay nhỏ phủng hắn chân một bộ trân trọng yêu quý đến không được bộ dáng trong lòng liền có một cổ nói không nên lời khác thường tô mai một lần nữa cầm xong vớ cho hắn mặc vào vô vô hắn mắt cá chân nói hảo dứt lời cầm lấy hắn thay cho quần áo giày vớ đứng dậy nói các ngươi ở đầu giặt quần áo trước phóng đợi chút tẩy đi ta đưa ngươi lên thuyền tô mai chụp bay hắn tay Một lòng tay trang tắm rửa quần áo tay nải nói, tắm rửa quần áo ta đều mang đến. Triệu khác sửng sốt lột ra tay nải ra nhìn thoáng qua, nhéo tô mai gương mặt kéo kéo, tô đồng chí, tùy hứng. liền một đêm, ta ngày mai liền trở về. Tô mai nói đem trong tay giơ quần áo bỏ vào trong buồn, sách theo dày, bấy lên phương hướng ngoại đường đi, ngươi không nói, ta chính mình hỏi. Triệu khác bất đắc dĩ mà nhéo nhéo giữa mày, đi thôi, ta mang ngươi qua đi. Trên đảo có nước ngọt chỉ cũng có dòng suối. triệu Khắc mang nàng đi gần nhất một cái dòng suối nhỏ. tô mai mọi nơi nhìn nhìn, hướng hắn xua xua tay nói, người đi vội đi. bên này bọn họ đều thăm dò qua, không có đại hình động vật lui tới, tọa triệu Khắc rất là yên tâm mà gật gật đầu, xoay người vội đi. quần áo giày vớ thượng đều là bùn, chỉ dùng tay xoa, tẩy đi bùn khối tẩy không đi bùn ấn. tô mai đem chúng nó hướng suối nước một ném, lấy cái cục đá đè nặng, xoay người tiến trong rừng tìm cây bổ kết thụ. lúc này bổ kết còn không có thành thục bất quá liêu tháng vơi vô. tô mai nhặt lên cái hòn đá nhắm ngay thành chuỗi bù kết bỗng nhiên một đầu đổ dao rào rơi xuống chút nhặt một tiểu đem trở về lấy cục đá phá đi đổ ở quần áo vỡ cùng giày đi mưa bên trong hảo sinh xoa nắn vừa lần, mới tính tẩy ra quần áo quân màu xanh lục vỡ cùng giày đi mưa nội sấn màu trắng xả căn dây đằng hệ ở cánh rừng biên trên tây, lượng áo trên vật treo lên giày. dựa rửa, rửa tay cùng triệu khác chào hỏi tô mai xách theo chỉ thùng nước tiến trong rừng hái được chút quả dại hái chút khổ chúc măng nấm một nhĩ Bà bà đinh, đào chút trứng chim, sau đó lại đi bờ biển, nhặt chút ốc biển, hầu sống cùng cua biển mai hình thoi. Giữa trưa, tô mai cho đại gia trưng cơm, nướng hầu sống, cua biển mai hình thoi cùng nấm, xào khổ mang ốc thịt, rau trộn buồn mục nhĩ, nấu nồi bà bà đinh trứng chim canh, giặt sạch buồn quả dại. Nô Diêm Minh buông chén thở phào khẩu khí, nhịn không được cảm thắn nói, rốt cuộc ăn đốn người cơm. Theo tới bếp núc ban tiểu chiến sĩ không vui, ta nào đốn làm không phải người cơm. Hắc Hắc Diêm Minh vô vô vai hắn, cười nói, đừng không thừa nhận, đồng dạng mễ ngươi trưng ra tới chính là không có tẩu tử trưng ăn ngon. Còn có ngươi mua đốn cho chúng ta ăn cá Diêm Minh lắc lắc đầu, trừ bỏ tanh chính là hàm, một chút tiên vị đều không có. Trên đảo bán cá mặn tiểu chiến sĩ ủy khuất nói, không phải cái này vị sao. Ta ăn qua tẩu tử trưng cá mặn Vương Hồng chỉ nói, không tanh, cũng không có hàm phát khổ. Đại gia ánh mắt không hẹn mà cùng mà nhìn về phía tô mai, hảo tưởng nếm thử A. Không tanh không khổ cá mặn là cái gì vậy? Trước cẩn thận rửa sạch một chút, Tô Mai biết rất nhiều người làm cá mặn, đều không bỏ được đem mặt trên muối viên tẩy rớt, phóng điểm rượu gạo lát gừng hành đoạn, liền không tanh không khổ. Có đôi khi lười bất việc, nàng sẽ trực tiếp dùng dị năng quá một chút cá mặn cặn bã. Tiểu Chiến sĩ hai tròng mắt sáng ngời, nóng lòng muốn thử nói, "Ta đợi chút tìm Lý đội trưởng lại mua mấy cái, buổi tối trưng một mâm thử xem." Vương Hồng Chí, "Tẩu tử buổi chiều đi sao?" Tô Mai lắc lắc đầu, "Ngày mai đi." kia vẫn là làm tẩu tử đến đây đi. Vương Hồng Chí nói. Tiểu chiến sĩ hai tròng mắt tối xâm lại, rất là thất vọng mà cúi đầu. Tô Mai xem đến muốn cười, buổi tối ngươi làm, ta giúp ngươi đánh cái xuống tay. Tiểu chiến sĩ lập tức hương phấn mà ứng thanh hảo. Vương Hồng Chí cùng Diêm Minh còn cần nói cái gì, triệu khác triều bọn họ sở ngồi vị trí nhìn lướt qua, hai người lưng phát lạnh đội ngầm miệng. Ăn cơm xong, để lại tiểu chiến sĩ rửa sạch, Tô Mai cùng triệu khác nói một tiếng Sách theo giỏ tre đi trên đảo cùng tiêu xã mua một cân đường đỏ, một cân đường trắng, một bao kẹo sữa cùng một hộp điểm tâm, đi trương hạ sân ra. Nhà hắn ở tại giữa sườn núi, người không có việc gì, nóc nhà bị xúc, xúc khẩu vòng sụp, dương ném ba con, ké gây chân một con, vịt quát không có mười mấy chỉ. Tô Mai đến lúc đó, trong nhà giết kia chỉ gây chân giường, chính tiếp đón hỗ trợ thượng ngói, tu dương vòng bằng hưu ăn cơm. Biết Tô Mai ăn cơm xong tới, trình an dung cho nàng vớt khối đại cốt, không nhiều ít thịt. Đừng, cái ăn vặt tô mai tiếp nhận tới nói thanh tạ, một bên ăn một bên đảo cốt tùy uy nàng một tuổi nửa nhi tử tô đồng chí trịnh an dung ôm nửa tuổi tiểu nữ nhi dọn cái ghế ngồi ở tô mai đối diện nói ngươi hôm nay đi sao ngày mai đi vậy ngươi buổi tối tới gia trụ đi trịnh an dung cười nói hướng nam căn nhà kia đại ta tự cấp ngươi chi chương giường tiểu nữ hải phùng chén thẹn thùng mà hướng tô mai cười cười đối trịnh an dung nói đem ta trên giường đệm chăn đổi một chút cấp tô gì ngủ chi cái điểm nhỏ giường ta nằm Không cần chi giường đổi đệm chăn Tô Mai cười nói, ta cùng tiểu nam ngủ một cái giường là được. Trình An Dung, có thể chứ. Tô Mai gật gật đầu, nàng con nhỏ, ta lại không mập, ngủ một cái giường đủ rồi. Kia hành, buổi tối ta làm hướng thần kêu ngươi. Hảo, ở trên đảo ở một đêm, cấp triệu khác bọn họ sửa thiện mấy đốn hỏa thực, Tô Mai liền vội vội vàng vàng mà trở về quân khu, triệu cẩn, lâm niệm doanh muốn báo danh đi học lạp, hai cái tiểu ra hỏa một cái năm năm gốc, một cái năm bốn. Tiểu Hắc Đản lớp thí nghiệm, nữ số song trăm, thái giai hơi nhất thời hứng khởi, cho hắn cầm bộ năm hai bài thi, tiểu gia hỏa không chút nào luống cuống mà dựa bàn soát soát làm, giữa chưa trở về hưng phấn mà cùng Tô Mai tuyên bố nói, nương, nói cho ngươi một cái tin tức tốt. Tô Mai buông chén đũa, vén lên tạp dề xoa xoa tay, rất có hứng thú nói, nói đến nghe một chút. Ngươi nhi tử, ta tiểu Hắc Đản quang quang vô vô chính mình tiểu bộ ngực, thi đậu năm hai lạc. Bạch bạch Tô Mai không chút nào bùn xịn mà vỗ tay, ta nhi tử giỏi quá Ha ha tiểu hắc đản trên mặt cười ngăn đều ngăn không được. Ta tiểu du nhi không cam lòng yếu thế địa điểm điểm chính mình trước ngực tiểu hồng hoa, hào bảo bảo. Đối, tô mai nhận đồng gật gật đầu, cho hắn cũng bạch bạch vô tay, chúng ta tiểu du nhi là tốt nhất bảo bảo, nghe lời hiểu chuyện lại ngoan ngoãn. Triệu cần, lâm niệm doanh nhấp miệng cười cười, buông cặp sách rửa tay ngồi xuống cùng kêu lên nói, tô gì, thầm thầm, chúng ta cũng không kém nha. Ấn tô mai khen, chúng ta lao đại cũng là bổng đồng, đồng đác, nhảy một bậc. Lao nhị lợi hại hơn, nhảy hai cướp, cố lên. Không ngừng cố gắng. Ha ha bốn cái hài bị khen đến vui vẻ mà nở nụ cười. Lại qua hai ngày, triệu khắc mang đội trở về, tùy thân còn mang theo một thân con giận. Bọn họ nhất ba người mỗi người đều có, đã không biết là hoàn cảnh kém chính mình lớn lên, vẫn là từ nào lây bệnh thượng. Tô mai cho hắn nấu nổi bạc hà ngải diệp thủy. Hương vị hảo quái á triệu khác che giấu mũi, có thể được không? Bạc hà có tiêu độc công dụng đi, ngải diệp cũng là. Lưỡng lưỡng tương thêm tô mai cười nói, hẳn là có thể thành. Tẩy đi, tẩy xong ta cho ngươi dùng dị năng quá một lần, bảo đảm có bao nhiêu con giận đều có thể tiêu diệt. Đừng chịu khác phất tay nói, vẫn là dùng dược vật giết chết đi. Như vậy nhiều người cùng hắn cùng nhau trở về, vốn dĩ mỗi người đều, Nga, hắn trở về một ngày, đột nhiên không có, cái gì dược như vậy Linh A. Nhưng không được làm người hoài nghi. Thật không cần. Tô mai cười nói. Không cần. Hành. Tô Mai cởi xuống tạp dề hướng dây thường thượng một đáp, vụ vô, vô trên người lò nấu rượu rơi xuống hôi nói, ta đem đông nhị phỏng cho ngươi quét tước một chút. Buổi tối ngươi chủ kia đi. Từ từ triệu khắc một phen giữ chặt Tô Mai ống tay áo, vội la lên, ta chủ kia làm gì? Tô Mai ái mỹ mà sờ sờ chính mình cuốn lên một đầu đen nhánh tóc đẹp, ta không nghĩ bị lây bệnh à? Triệu khắc nhẹ nhẹ, xoay người cầm cạo râu chủy thủ ở trên tảng đá ma ma, vặn ra vòi nước nói buồn bạc hàng ngải diệp thủy, lấy xả phòng rửa rửa đầu. đem thủy thủ đưa cho tô mai hướng ghế nhỏ thượng ngồi xuống hơi có chút anh dũng hy sinh nói tới cho ta đem đầu tóc quát tô mai nâng hắn cầm đánh giá hạ đầu của hắn hình lập tức tới hứng thú ta thật quát ân triệu khác đóng mắt tô mai kéo xuống tạp dề cho hắn vây quanh ở trên cổ từ cái chán nhẹ nhàng quát lên một lát quát xong tô mai đôi tay ôm ngực cẩn thận đánh giá một phen nhịn không được tay ngứa mà dỗi tay sờ sờ sau đó lại chạy về phòng cầm phát họa bổn soát soát vẽ lên triệu khắc vặn mèo cổ lại sơ sơ đầu chỉ cảm thấy nào nào đều không được tự nhiên đẹp sao nô tô mai ngước mắt nhìn hắn một cái túi đầu hòa đạo đẹp siêu đẹp đáp triệu đoàn trưởng soái ngây người ta muốn lưu niệm cất chứa tiểu du nhi bị triệu cẩn lâm niệm doanh thay phiên bối trở về vừa vào cửa liền nghe được tô mai ở khen triệu khắc soái rất là ăn hương vị ta soái tiểu du nhi nhất soái tô mai chậm không để tâm mà ngó hắn liếc mắt một cái tiếp tục hòa đạo ngươi xem ngươi ba đầu lượng không lượng có phải hay không bầu trời đêm đẹp nhất kia viên tinh triệu khác chịu chịu khoe miệng cầm tắm rửa quần áo dẫn theo tràn đầy một đại thùng nước gấm đi tắm rửa gian Tiểu du nhi cũng muốn đương đẹp nhất ngôi sao tô mai thủi hạ một đốn nhìn triệu khác bên cạnh lưu bạch chỗ ân thêm nữa một cái tiểu đầu chọc cũng không tồi Hành, ta đây liền cho ngươi đem đầu tóc cạo dứt lời tô mai buông phát họa buồn, bút chỉ nhắc tới hồ thủy đảo tiến trong buồn đoái điểm lạnh cho hắn rửa rửa đầu tiểu cẩn ngươi ôm hắn ngồi ở trên ghế đừng làm cho hắn lộn xộn triệu cẩn chế rêu không chê sự đại bế lên tiểu du nhi ngồi ở trên ghế hai tay một vòng vây khốn hắn hai chỉ tiểu cánh tay tiểu du nhi chớp chớp mắt mụ mụn tạo tóc ta chính là đẹp nhất ngôi sao đứng hay không ân ân tô mai nhấp môi nghẹn cười cho hắn hệ thượng tạp rề, cầm trùy thủ quất lên việc này không quá mấy ngày triệu cẩn tiểu hát đản lâm niệm doanh trên người đều trường con giận tô mai có chút trột dạ mà sờ sờ cái mũi Cảm thấy nhất định là ngày đó cấp Tiểu Du Nhi cạo đầu khi, đem triệu khắc dùng quá tạp dề cho hắn dùng. Đến đây đi Tô Mai nhìn ba người vỗ vỗ trưởng đem đầu tóc tẩy tẩy, ta lấy trùy thủ cho các ngươi quát. Đẹp nhất ngôi sao Tiểu Du Nhi sở sở chính mình đầu trọc, vui sướng hài lòng chỉ chỉ triệu khác lại điểm điểm chính hắn. Sau đó nhìn ba người mấy đạo, một viên, hai viên, ba viên, bốn viên, năm viên. hoa Và... Tô Mai Phùng hắn khuôn mặt hôn một cái, khen nói, chúng ta Tiểu Du Nhi thật lợi hại. Đều sẽ số 5 cái số lạp. Ân ân tiểu du nhi gật gật đầu Cười nói, tiểu du nhi siêu lợi hại Còn sẽ số 6, 7, 8 Thô Mai, bảo bối giỏi quá Tiểu hắc đản nhũ môi Ta đã sớm đếm tới 100 Ân Tô Mai quay đầu đối với hắn khuôn mặt hôn một cái Chúng ta tiểu hắc đản cũng siêu đồng Ha ha tiểu hắc đản ngượng ngùng mà xua xua tay Giống nhau lạp, giống nhau lạp. Triệu cẩn, lâm nhập doanh Tô gì, thầm thầm thật là càng ngày càng ấu trĩ 15 tháng 8, Tần Thục Mai thu được tiểu nhi tức quà tặng trong ngày lễ đồng thời, còn thu được một bức họa, một loạt năm cái đầu trọng, chỉ thấy tiểu nhi tử trên đầu đỉnh xuyến con số, trên bầu trời nhất lượng kia viên tinh. Dựa gần triệu cẩn, Lâm Nghiệp Danh, Tiểu Hắc Đảng, Tiểu Du Nhi, cũng phân biệt dùng non nớt bút ở chính mình trên đầu đánh dấu, Hàng tinh, Tuệ tinh, Hỏa tinh, Sao thủy. 126, đệ 126 chương. Trong thành An Du Hà lượng, Tô Mai chuẩn bị quà tặng trong ngày lễ khi Liền tưởng lộng điểm du cho đại gia gửi đi, mùa đông là cái tiến bổ hảo thời tiết, tắc điểm viên, liên kẹp, cùng miến, cải trắng, củ cải một hầm, sau mặt hoặc là liền mản thầu nhiệt nhiệt mà ăn một lần, mùa đông hàn khí đều bị chắn đi trở về. Trong nhà đậu nành đều bị nàng đưa cho sĩ quan hậu cần làm trao, vì có thể mua được cũng đủ cây đậu, tô mai liền chạy mấy nhà, thấu đủ 500 cân, kéo đi nông khẩn nhà ăn. Sĩ quan hậu cần chẳng những ở ép du còn phao cây đậu chuẩn bị làm đậu hủ. sĩ quan hậu cần tô mai xem hắn phao kia nhiều cây đậu kinh ngạc nói ngươi phải cho đại gia làm đậu hủ yến a làm cái gì đậu hủ yến sĩ quan hậu cần cười nói quá đoạn thời gian nên thu bắp khoai lang đỏ loại khoai tây cây cải dầu cải trắng củ cải thừa dịp hiện tại có thời gian làm điểm đậu phụ khô ngày mùa khi cũng hảo cấp các chiến sĩ thêm cái đồ ăn đậu phụ khô tô mai hiếu kỳ nói hảo làm sao hảo làm sĩ quan hậu cần cười nói đậu hủ cắt miếng lên mặt liêu một lỗ Vớt ra tới để giáo thủy phân, gác thái dương hạ phơi cái ba bốn thiên, phơi khô khô, lấy vải che mưa túi một bọc phong cái nửa năm đều không có việc gì. Tô Mai hai tròng mắt sáng ngời, xoay người hướng ra phía ngoài đường đi, ta lại đi mua chút đậu nành Trở về, sĩ quan hậu cần bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, nhấc chân đá đá sọt che Tô Mai mới vừa đưa tới cây đậu, 100 cân cây đậu ra 15, 6 cân dù ép cái 300 cân, có cái 4 chục cân đưa thân thích là đủ rồi, dư lại làm đậu hủ. Tô Mai, có thể hay không quá ít. Sĩ quan hậu cần trừng nàng, người đương chính mình trong nhà có núi vàng núi bạc ca. Hắc hắc Tô Mai sờ sờ cái mũi, cười nói, nghe ngài. 300 cân cây đậu được 47 cân du, nhà mình để lại 5 cân. Tô Mai cấp thiểm bắc quê quán, bà bà, đại tẩu, cố miểu các gửi 4 cân, cấp tam ca 2 cân, dư lại làm người hỗ trợ đưa đi hoa thành. Như vậy lan lộn, đồ vật gửi đến kinh thị liền có chút chậm. 15 tháng 8 hôm nay, Triệu Nho sinh chính cầm con thứ hai đồ vật cùng Tần Thục Mai hiện bạch đâu, nhìn xem, lão nhị vẫn là biết cùng trong nhà thân sao, trước tiên liền đem quà tặng trong ngày lễ gửi lại đây. Người xem này đặc sản xúc xích, hồng diễm diễm xinh đẹp đi. Còn có một lọ sữa mạch nha, một túi cô lết đường, một túi bánh mì vòng. Tần Thục Mai đi theo phiền biến, vừa muốn phụ họa mà tán hai câu. Triệu chắc mang theo thê nhi, khiêng cái đại bao đẩy cửa vào được, mẹ, tiểu đệ cho ngươi gửi bao vây. Triệu Nho sinh vội cầm con thứ hai gửi tới kẹo, bánh mì vòng cấp tôn tử, cháu gái, tiểu sâm, tiểu quân, mau nếm thử. Các ngươi nhị thúc từ băng thành gửi trở về. Hai đứa nhỏ liếc mắt một cái, lắc lắc đầu. Trong nhà liền có nhị thúc còn đại thật xa gửi trở về làm gì? Triệu Nho sinh nhẹ ngẹn, trong lúc nhất thời cũng không biết nói sao trả lời. Tần Thục Mai ngẩng đầu nhìn về phía điều trên bàn mâm đựng trái cây, trừ bỏ hai căn xúc xích, trong nhà nhưng còn không phải là mọi thứ không thiếu. Dù lan buông trong tay bánh trung thu, trái cây cùng cấp Tần Thục Mai đính làm sườn sám, tìm đem kéo, mang theo nhi nữ hưng thú bừng bừng mà hủy đi bao nói, nhìn xem các ngươi tiểu thẩm đều gửi cái gì. Dâu nành, dâu trà, cá khô, đậu phụ khô, khoai lang đỏ miến, khoai lang đỏ phiến, nấm hương tương, các kiểu đồ ăn rau khô điều. Chất đầy bàn trà, lại đôi đầy đất. Nhiều như vậy Tần Thục Mai hỏi Đại Nhi tử nói, đi bưu cục sao? Sao có thể a triệu trác cười nói, ba cái đại bao nột. Đi biêu cục đệ mội một tháng tiền lương không dư thừa gì. Tiểu khác thác lần trước vị kia nhân viên tàu hỗ trợ mang về tới. Ba cái đại bao. Triệu nho sinh như suy tư gì, một cái khác đại bao cấp cố ra. Không phải cấp cố ra triệu trác sửa đúng nói, là cho cô sâm muội muội cố miểu. Tần Thục Mai lén lút đem phong thư đặt ở đồ ăn làm hạ, hiếu kỳ nói, vị kia mới vừa tìm trở về không lâu nữ hải, Mẹ dụ lan cười nói, không thể xưng là nữ hải, nàng tuổi cùng ta lớn nhỏ không sai biệt lắm. Hai anh em ở cùng một chỗ, gửi cho nàng còn không phải là gửi cấp cố xâm sao. Nga, đúng rồi triệu nho sinh lẩm bẩm câu, nhìn đại nhi tử nói, lần trước ngươi thăng trước, cố ra ở phía sau giúp một phen. an tết đâu, các ngươi có hay không đưa phần quà tặng trong ngày lễ qua đi. Tần Thục Mai cũng triệu triệu chắc nhìn qua đi, các ngươi nếu là không có gì đưa, ta nơi đó còn có chi lão sơn tham. Mẹ dụ lan cười đánh gãy nàng nói, cố ra nhất không thiếu chính là dược liệu, đệ mội gửi thư còn cùng ta nói. Cố miểu lại cho nàng gửi bao tham cần qua đi. Nói là tham cần, dược hiệu lại không thể so 50 niên đại tham phiên kém. Nga tần thục mai cười nói, tiểu mai liền cái này đều theo như ngươi nói, kia xem ra nàng đối với ngươi ấn tượng không tồi, cùng cố đồng chí chô đến cũng hòa hợp. Dụ lan cười gật gật đầu, cố miểu tiến kinh liền không như thế nào ra quá môn, ta tìm người hỏi tham một vòng cũng không biết nàng yêu thích, mắt thấy an tết, liền cấp tiểu mai gọi điện thoại, này một liêu nhưng không phải quen thuộc. Hào ở chung không? Tần Thục Mai cười nói, ngươi hỏi Cố Miểu, vẫn là Tiểu Mai. Tần Thục Mai sử sốt, cười nói, nói như vậy ngươi thấy Cố Đồng Chí. Ân, Tiểu Mai ở tranh đến Cố Miểu đồng ý sau, liền đem nàng điện thoại, yêu thích nói cho ta. Ngày hôm qua ta mang theo đồ vật đi Cố ra, Cố Miểu tự mình tới cửa tiếp. Dù Lan nói, không khỏi cảm thán nói, Cố Miểu thông thuệ, nhìn vấn đề một điểm liền thấu, Tiểu Mai trong xương cốt có vài phần hiệp ý, chắc không được hai người có thể giao hảo đâu. kia cảm tình hảo Tần Thục Mai nhạc nói, về sau Tiểu Mai lại đây, cũng có một cái bạn chơi cùng. Ta không phải bạn chơi cùng sao. Ngươi rốt cuộc còn chịu trách nhiệm một cái trưởng tẩu thân phận đâu, Tiểu Mai sợ là ở ngươi trước mặt phóng không khai. Này nói cũng là. Dù Lan cầm lấy trên bàn trà tin, đưa cho Tần Thục Mai nói, mẹ, ngươi mau mở ra nhìn xem Tiểu Mai đều cho ngươi viết cái gì. Ta xem là ngươi muốn nhìn đi Tần Thục Mai trắng nàng liếc mắt một cái, cười nói, không thấy ta đều đem tin áp đến đồ ăn làm phía dưới sao. Ta còn nghĩ, chờ các ngươi đi rồi trộm mở ra xem đâu, này ngươi cũng có thể cho ta nhảy ra tới. Há ha, ha Dụ lan cười nói, ai kêu đệ mội viết quân khẩn sinh hoạt quá thú vị đâu. Tần Thục Mai cũng cười, vài lần thư từ qua lại lúc sau, nàng liền phát hiện tiểu nhi tức có chút thả bay tự mình, nội dung đó là càng ngày càng đầu, mỗi tháng chờ mong gửi thư đã thành nàng số lượng không nhiều lắm lạc thú chí nhất. Tần Thục Mai mở ra phong thư, lộ ra thật dày một chương giấy, chậm rãi mở ra, giấy vẽ hôn loạn một chương tin. Nàng không trước xem tin, mà là tò mò mà chiều họa nhìn qua đi, này. Tần Thục Mai run rẩy tay, nhịn nhẫn không nhịn xuống, ha ha. Ha ha. Ha ha đầu chọc, năm cái đầu chọc. dụ Lan vội thăm dò nhìn lại đây, sau đó, ha ha. Ha ha mẹ, ngươi xem tiểu đệ trên đầu. Hai đứa nhỏ nghe tiếng cũng tò mò mà nhìn lại đây. a tiểu thúc. Ha ha. Tiểu thúc là nhất lượng ngôi sao ha. Di, tiểu thẩm như thế nào đem niệm huy hỏa như vậy hắc. Tần Thục Mai cùng Dụ Lan dừng lại cười, lôi kéo giấy vẽ tỏ mỏ mà đánh giá lên. Tiểu Mai thượng sai sắp đi. Dụ Lan nói, cái này niên đại ảnh chụp là hắc bạch, toại Dụ Lan mới có này hỏi. Hẳn là không có triệu chắc đứng ở thê tử phía sau không lưng thưởng thức một lát, nói, ngươi không phải nói, đệ muội ở tin xưng hô niệm huy tiểu hắc đàn sao. Dụ Lan, Tần Thục Mai ánh mắt từ một lưu năm cái đầu chọc thượng đảo qua, lại lần nữa dừng ở tiểu nhi tử trên đầu kia hành tự thượng, phút một tiếng, lại nhạc hai. ha ha không được ta cười đến bụng đều đau ha ha căn bản là dừng không được tới triệu chắc nhìn hắn đệ lầu trọc, chịu chịu khoe miệng tiểu tâm mà rút ra mẹ nó trong tay nắm giấy viết thư nhìn lên đã giải tiền căn hậu quả sau hơi có chút đồng tình mà lại nhìn họa chung hắn đệ liếc mắt một cái xoay người tiến thư phòng cầm giấy vẽ đi theo miêu mấy tới này họa ở rất nhiều rất nhiều năm lúc sau bị hậu nhân nhảy ra thành trên mạng hồng cực nhất thời tỉnh chiếu tô mai ở gửi ra một bao bao quà tặng trong ngày lễ đồng thời cũng thu được đại gia từ các nơi gửi tới bao vây bà bà gửi tới vài diện dinh dưỡng phẩm còn mang thêm một chồng tiền giấy dụ lan gửi tới đồ trang điểm tiêu hồi cuốn quê quán gửi chính là Hoẹ hoa làm quả du làm trạch mông hoa du cùng mì số ba hoa thành các gia đưa tới cấp bọn nhỏ làm quần áo mua giày vớ còn có một dương dương thư tịch tranh chữ có sách cổ cung, có cận đại tô mai đếm đếm bảy dương sách tam dương bức họa cuộn tròn một dương giấy tuyên thành còn có một dương trang thuốc màu lớn nhỏ bút lông cùng mực huy châu triệu khác ta muốn một cái giá sách hảo triệu khác mở ra một dương sách tùy tay phiên phiên không phải nói chuyện hội họa chính là giảng dân tục phong tình hoặc là ẩm thực nhìn nhưng thật ra thú vị tô mai ngồi sổm hắn bên người đi theo cầm lấy một quyển đóng chỉ thư lật xem nói này vốn là sách cổ đâu ta vừa mới nhìn tranh chữ có một bức là đường triều hoa điệu đồ một bức thời tống sơn thủy có khác một bức lao tộc trưởng vẽ lại thanh minh thượng hà đồ ân triệu khác buông sách một dương dương dọn lên lược đến góc tường nói các trưởng bối một mảnh tâm ý cho chúng ta liền thu tô mai gật gật đầu đúng sách vở kéo ra ghế dựa ngồi xuống chịu trương giấy vẽ cầm lấy bút chỉ vẽ cái tổ hợp giá sách thừa dịp thời gian còn sớm ta đi tranh hậu cần triệu khắc nghiêng đầu nhìn mắt ngoài cửa sổ tiếp nhận bản vẽ nói ta đi thôi làm tam bộ chúng ta một bộ tây sương, tây nhị phòng các một bộ tài liệu muốn tuyển lão du mục tô mai dặn dò nói cửa tủ muốn ấn đồ nạm pha lê hảo mấy ngày sau tam bộ năm môn giá sách đưa tới triệu cẩn lâm niệm doanh vội hưng phấn mà cầm rẻ lau trà lau để vào chính mình khóa ngoại thư tiểu hắc đản tiểu du nhi học theo chẳng những từng người đem tiểu nhân thư viết phế sách bài tập thả đi vào còn đem tô mai cấp làm món đồ chơi cũng lần lượt từng cái mà bày đi vào cuối cùng hai cái tiểu ra hỏa nhìn nhìn lại cấp kéo hai cái tiểu trúc căn tìm được tô mai nương tiểu hắc đản vông trúc căn nói ta muốn một cái tiểu ống đựng bút muốn một cái trúc khắc hoa bình mụ mụ Còn có ta tiểu Du nhi vội đi theo nói, ta cũng muốn, muốn ống, muốn bình. Tô Mai cũng không quay đầu lại mà tiếp tục sửa sang lại sách nói, chờ ta vội xong liền cho các ngươi làm, hiện tại các ngươi đi trước ngoài cửa, thải đem xinh đẹp hoa nhi được không? "Hảo." Hai người lên tiếng, cầm tay chạy ra ra môn, xả mau mau thảo, Hoa Khiên lưu trở về. Tô Mai phân loại đem sách, tập tranh, hội họa công cụ cất vào giá sách, vồ vô, vô tay, nhìn rất có vài phần cảm giác thành tiểu. Triệu Khắc Tan tầm trở về. Dựa vào khung cửa thượng đi theo thưởng thức một hồi nói, giá sách làm đại, mấy dương thi họa cất vào đi chỉ chiếm dụng một phần năm không gian, trừ bỏ này đó, còn có muốn nhìn thư sao? Muốn nhìn thư A Tô Mai cười nói, thật muốn số lên kia đã có thể quá nhiều. ân bất thời giờ liệt cái thư đơn triệu khác chấp khởi nàng bên má đầu tóc treo ở nhị sau nói, ta giúp ngươi mua. Dùng một lần mua không xong, liền từ từ tới, một năm lại một năm nữa, tổng có thể đem ngươi muốn thư mua tể. 127 Chương 127. trung thu qua đi sĩ quan hậu cần thông chi tô mai chuẩn bị bình uống, trao thành còn lấy ra hơn 20 cân nùng hương nước tương chọn về nhà sau cấp vương ra thái giai hơi các tặng một bát to trao cùng hai cân nước tương tô mai liền đi khê tóm được bốn điều cá chép ba điều con lương tấn sĩ quan hậu cần cấp thực đơn cá chép tể rửa sạch sẽ sau bôi lên nước tương nhét vào hành đoạn gừng băm điểm thượng mấy viên trao nhập bàn hấp lo hỏa đẩy ra ngồi trên ngói nồi nồi nhiệt múc một muỗng mỡ heo ném vào đi để vào gừng băm củ tỏi, con lươn đoạn chiên nướng một lát, ngã vào hai đại muông canh xương hầm cùng một chút nước tương, con lươn đoạn trải qua nước tương, canh xương hầm thấm vào, tản mát ra nồng đậm tiên hương. Đoan Hạ nói nổi, ngồi trên xào nổi, tô mai lại dùng nước tương thiêu cái cải thỉa cắt chút ớt cay vòng cùng trao xào chén đậu nành tương. Con đừng nói, tự chế trao, nước tương ăn chính là hương, người một nhà mỗi người đều nhiều thêm nửa chén cơm. Thời gian tiến vào 10 tháng, nông khu khai khẩn lại trước sau nghênh đón hai bát được mùa. chữa khắc một chiếc điện thoại đánh tới hoa thành cách thiên lưu minh trạch lưu minh hàn mang theo bốn cái cao nhị tiểu tử liền tới thu bắp thu đông loại cải trắng loại củ cải nhất bang hải tử mới vừa thở hổn hển khẩu khí ruộng lúa cá lại nên nổi lên tô mai đi hậu cần đính mấy cái gỗ xăm thùng mua gạo nếp gia vị đã sở hữu cá chép rết rửa sạch ướp nhập thùng bỏ vào hầm lúc trước kia phê yếm cá cũng có thể ăn tô mai khai một thùng nghe miêu gia vị kia tiểu chiến sĩ nói có thể trên ăn, cũng có thể ăn sống, mà cách 5 yếm cá, xương cá biến mềm, thịt cá tẩm vào các loại hương vị, ăn lên càng là có khác một phen phong vị. Trong nhà hài tử nhiều, Tô Mai trực tiếp đem ăn sống loại này phương pháp loại bỏ. nồi nhiệt đảo du, Tô Mai trước thử lấy ra một cái yếm cá, ấn tiểu chiến sĩ cách nói, từ giữa một đao phá vỡ, cắt thành đoạn, hạ nồi trầm chiên. Một lát, một loại ướp lên men sau đặc thù hương vị liền bị kích phát rồi ra tới, nhanh chóng hướng ra phía ngoài lan tràn. tiểu hắc đảng nghe này cổ mê người tiêu tao thiên hương bung ra trong tay cầu mây nhanh như chớp chạy tới phòng bếp cửa nương quá quả. tiểu du nhi nhặt lên trên mặt đất cầu nhảy nhót mà đuổi theo lại đây mụ mụ tiểu du nhi muốn ăn tô mai kẹp lên một khối xả điểm thịt cá nêm nếm ăn ngon là ăn ngon chính là có điểm hàm loại bỏ xương cá tô mai lấy hai mảnh rau xả lách lá cây các bọc nho nhỏ một khối đưa tới hai người bên ngôi há mổm thanh thúy hạt giống rau bọc một ngụm cắn đi xuống Thịt cá khẩn trí mang theo gạo nếp tiêu hương ở trong miệng nổ tung, hơi hàm cùng cây bị rau xà lách tư thủy một hướng, vừa và tốt. Ăn ngon. Tiểu hắc đản phồng lên quay hàm hàm hồ nói, nương, còn muốn. Tiểu du nhi mấp máy đôi môi, điểm nâu nhỏ, muốn, muốn. Nay liên ăn cơm, chạy nhanh đi rửa tay. Tô mai sạn khởi trong nồi chiên tốt thịt cá, lại từ thùng lấy 6 điều, nhất nhất phá vỡ, thiết đoạn hạ nổi. Tiêm cá ăn với cơm. tô mai trưng tràn đầy một đại thùng cơm chính là không đủ ăn cũng may trong nhà còn có màn thầu cắt thành lát cắt gác chảo nóng một liều, vài phút liền thấu dư lại cá trích đoàn đầu phường cùng cá chấm cỏ chờ tể rửa sạch sẽ để giáo thủy phân dùng rượu gạo sinh hương, nước tương chờ ướp 4 cái giờ tiệt cùng cấp xiên tre khởi động bong bóng cá lấy dây thường mặc vào treo ở trong viện phơi nắng tô mai mang theo mấy cái tiểu tử lại bận việc hai lúa cắt trực tiếp ở bờ ruộng thượng đánh ra hạt kê phơi nắng mấy ngày chọn về nhà tổn xuống đất hầm ngoài ruộng giải lên cây cải dầu loại khoai lang đỏ lại nên lột vì cấp nhất bang tiểu tử cổ vũ vội vàng hải đảo sắt dương bán thì khi tô mai làm triệu khắc cùng trương hạ sơn đính nửa con dê một sọt hải sản đêm đó mời vương ra tam khẩu cùng thái giai hơi phu thê cùng nhau ăn hầm nướng bờ bờ cờ thái giai hơi chế rượu trái cây hảo cấp tô mai các dọn tam đàn vương lão thái tặng tự chế cây kim ngân hoa lộ cùng một cái bình lớn cả chua tương thay đổi người bái gia khoai lang đỏ lại có một ngàn nhiều cân hư Hoàn hảo phơi nắng vài ngày sau tồn xuống đất hầm, bái hư đào rửa sạch sẽ, hoặc cắt miếng phơi thành khoai lang đỏ khô, hoặc làm thành miến. Đại khoai lang đỏ trong đất loại thượng khoai tây, tiến đi nhất bang tiểu tử, thời gian cũng tiến vào 11 nguyện. Tô đồng chí đại béo gọi lại không có việc gì, chuẩn bị tan ca sớm tô mai, chúng ta vào núi thu trà quả, ngươi đi không? Tô mai, trà quả có thể thu. Bận bận rộn rộn có một đoạn thời gian chưa đi đến sơn, trong núi đều có này đó trái cây thành thục. Tô mai đã hoàn toàn không có khái niệm ân kia đi thôi Tô Mai dứt lời trên lưng lưngó tre lấy thượng gậy trúc đi theo đại béo tiểu trang đám người ra nông khẩn nhà ăn bước qua khê tiểu đi sau núi một chân bước vào núi rừng Tô mai mới phát hiện đâu chỉ là trà quả có thể thu một đám dã quả bưởi chuối tây cũng đều chín còn có kia hoang dại long nhãn bởi vì không người ngắt lấy dưới tảng cây đều rơi xuống đầy đất chi đầu treo túm một cái lột ra xác thịt quả đều phơi khô Lớp trưởng Tô Mai đáng tiếc nói, chịu thời gian đêm này đó long nhãn nhặt về đi bái. Đại béo không lưng nhặt viên, lột ra sắc nêm nếm, siêu ngọt, ân, thu trả quả liền tới nhặt. Khi nói chuyện, đỉnh đầu bay qua mấy chỉ ong mật. Tô Mai vội dẫn lũ tinh thần lực đổi kịp, một lát liền phát hiện không xa một cây cây bưởi thượng treo cái tổ ong, xem lớn nhỏ cùng mật ong tổ lượng, có thể cắt cái mấy cân. Tô Mai không có vội vã đi chạm vào nó, mà là đi theo đại béo bọn họ đi đến mấy cây cây trà hạng. Cầm gậy chúc gõ tiếp theo mỗi người trả quả, nhặt tiến từng con sọt tre, cần sọt xuống núi, mới cùng đại béo nói một tiếng, mang theo tiểu trang chết hai mảnh chuối tây diệp, bao diện mạo qua đi tiểu tâm mà hái được xuống dưới. Từ đầu tới đôi, Tô Mai vẫn luôn dương tinh thần vì hai người chặn lại hong mật công kích. Phùng cực đại một cái tổ hong, tiểu trang hết sức vui mừng nói, lớp trưởng, ta xem trích tổ hong cũng rất dễ dàng, nếu không ta ngày mai mang lên mấy cái chiến hưu, đi trong rừng tìm tìm, hoặc nhiều hoặc ít tổng có thể tìm được mấy cái Tô Mai xách theo hai cái quả bưởi lại đây, nghe vậy vội ngăn cả nói, ngươi nhưng đừng, cái này tổ hong là không có độc ong. nếu là gặp được cái loại này lại hắc lại đại mang theo độc châm ra phong, có ngươi chịu. Ha ha. Tô đồng chí ngươi suy nghĩ nhiều tiểu trang cười nói, gặp được độc ong ta sẽ không chạy a. Tô Mai rốt cuộc là không quên lại, tiểu trang mang theo hai cái tiểu chiến sĩ ngày hôm sau liền thoát ly đội ngũ, chuyên môn đi trong rừng tìm nổi lên tổ hong. Bắt đầu hai ngày còn hảo. Mỗi ngày hoặc nhiều hoặc ít mà đều có như vậy một hai cái thu hoạch, người cũng không có bị chập đến. Ngày thứ ba, Tô Mai bối một tiểu sọt trà quả cùng đại béo bọn họ một hồi tới, liền thấy tiểu trang đỉnh đầy mặt bao ở phía trước chạy, sĩ quan hậu cần giơ cái gậy trúc ở phía sau truy. Bị ông mật chập đi bệnh viện bái Tô Mai khó hiểu nói, sĩ quan hậu cần truy hắn làm gì. Đại béo hắc hắc cười hai tiếng, mới nói, từ cho ngươi cùng triệu đoàn trưởng nói thành môi sau sĩ quan hậu cần liền cảm thấy chính mình rất có vài phần làm mai mối thiên phú hôm trước hắn mới vừa cùng tiểu trang đề ra cái đối tượng ngày mai thân cận ngươi nói tiểu trang như vậy hắn có thể không khí sao đây là tạp hắn chiêu bài đâu a tô mai không nghĩ tới còn có này cha tùy theo hiếu kỳ nói chúng ta ở tại vùng núi hẻo lánh sĩ quan hậu cần thượng nào cấp các chiến sĩ tìm đối tượng nha hải đảo có rất nhiều độc thân nữ thanh niên còn có phụ cận sân thôn hương trấn sĩ quan hậu cần giao tế thật quảng a Tô Mai cảm thán một câu, lại hiếu kỳ nói, sĩ quan hậu cần nói thành mấy đôi. Đại béo so cái một, trừ bỏ ngươi cùng triệu đoàn trưởng, lại không thành quá một đôi. Tô Mai mặc mặc. 128, mươi 128. Ở Tô Mai cùng đại béo đám người vội vàng hái trà quả, trích long nhãn, chối tây khi, quân tẩu nhóm cũng không nhàn rỗi, đào mang mùa đông, thu cải trắng, củ cải, làm dưa chua, phơi đồ ăn làm. Theo các nơi thu hoạch vụ thu giảm sản lượng tin tức không ngừng truyền đến. Từng nhà bắt đầu xây dựng thêm hầm chứa đựng các loại thức ăn. Cùng chi đồng thời, nhóm thứ hai quân tẩu mang theo bọn nhỏ cũng tới. So sánh với nhóm đầu tiên quân tẩu tới khi trạng thái, nay một đám đến từ nông thôn quân tẩu cùng bọn nhỏ rõ ràng muốn gầy, tiểu tùy chút. Tô Mai từ nông khẩn thực hỗ trợ trở về, trải qua thái giai hơi ra khi phát hiện nhà nàng đối diện kia tòa sớm 2 tháng liền kéo sân, trang thượng đại môn tòa nhà mở rộng, vài tên chiến sĩ ra ra vào vào mà nâng ra cụ hướng trong đi. nay tòa tòa nhà phân cho pháo đoàn đồng đoàn trưởng hắn ái nhân tần giao là thị khoa phụ sản chủ nhiệm sớm tại mùa hè liền yêu cầu thân điều lại đây bởi vì thị bệnh viện bên kia vẫn luôn không thả người đồng đoàn trưởng một người lại lười đến trụ lại đây tòa tòa nhà liền vẫn luôn không hiện tại xem bác sĩ tần hẳn là điều lại đây tô mai thoáng nhìn lướt qua không ở trong sân nhìn đến đồng đoàn trưởng cùng hắn ái nhân tiểu mai thái giai hơi từ trong phòng ra tới nghiêng đầu nhìn thấy nàng từ cửa trải qua vội tiêu một tiếng Thái Đại Tẩu. Lại đây lại đây. Thái Giai hơi hướng Tô Mai vây vây tay. Chuyện gì? Trương Ninh sinh, ngươi biết không? A. Tô Mai cả kinh, khi nào sinh? Buổi chiều hai điểm Thái Giai mỉm cười nói, là cái nữ bảo bảo. Thật đắc. Tô Mai kinh hỉ nói, Vương Doanh Trưởng đang muốn muốn cái khuê nữ đâu, cái này như nguyện. Thái Giai hơi nghĩ đến ôm nữ nhi liệt miệng leo nước mắt Vương Doanh Trưởng, buồn cười nói, nhưng không, trong chốc lát cười trong chốc lát khóc, đều nhạc choáng váng. Tô Mai đi theo cười một hồi, nghĩ nghĩ lại cảm thấy không đúng, không phải còn chưa tới dự tính ngày sinh sao. Từ đâu ra dự tính ngày sinh, nàng thân thể yếu đuối, Lão Viện trưởng mấy ngày hôm trước khiến cho Vương Doanh trưởng cùng Vương Đại Nương làm chuẩn bị, nói nàng tùy thời đều có khả năng sinh sản. Tô Mai hảo não mà vô vô ngạch, trách không được ta hai ngày này không nhìn thấy nàng. Lão Viện trưởng cũng chưa nói xác thực ngày, Vương Đại Nương sợ ngươi đi theo nhọc lòng, ban đêm ngủ không tốt, ban ngày quân tẩu nhóm tới, ngươi lại bận rộn trong ngoài. liền không làm chúng ta cùng ngươi nói. Thái Giai hơi nói, ta hầm cá chích canh, chờ hạ muốn đi xem nàng, ngươi muốn hay không cùng nhau. Muốn muốn Tô Mai vội gật gật đầu, tùy theo hỏi, ta muốn bắt chút cái gì sao? Trong nhà có trứng gà, đường đỏ sao? Có. Vậy ngươi lấy rổ giống nhau trang điểm, lại tìm trương hồng giấy bao năm đồng tiền Thái Giai hơi nói, đợi chút đi bệnh viện, cấp bé dịch ở tiểu trong chăn. Hảo! Tô Mai xoay người về nhà, lấy rổ che trang hai bao đường đỏ. Nhặt 50 cái trứng gà, lại tài khối hồng giấy làm một cái bao lì xì, trang năm đồng tiền. Cấp trong nhà để lại tờ giấy, Tô Mai dẫn theo đồ vật, cùng Thái gia hơi cùng đi bệnh viện. Trương Ninh sinh sản khi không kính, sinh nửa ngày không sinh hạ tới, cuối cùng vẫn là vừa tới bác sĩ tần cấp làm phá bụng sản. Tô Mai các nàng đến lúc đó, nàng chính một đầu mồ hôi lạnh mà nằm ở trên giường hút khí, nguyên lai là không cẩn thận giật mình, xả tới rồi miệng vết thương. Tiểu Mai nhìn đến Tô Mai, Trương Ninh nhịn nửa ngày nước mắt. Xoát một chút chảy ra, sinh hải tử đau qua. Tô mai. Mau đừng khóc. Thái Giai hơi buông ấm sảnh, cầm khăn cho nàng lau nước mắt nói, ta nghe người ta nói ở cứ khóc, đôi mắt không tốt. Trương Ninh ngượng ngùng mà bứt lên ống tay háo lau mặt, cảm ơn Thái tổ tử. Ân. Thái Giai hơi thấy nàng không khóc, xoay người mở ra ấm sảnh, một bên cầm chén thịnh canh, một bên mọi nơi nhìn nhìn, vương đại nương cùng bé đâu. Ở cách vách Trương Ninh nói, nương nói mới sinh ra hải tử khóc. Sợ sảo đến ta nghỉ ngơi, nàng lại muốn gian phòng bệnh, mang theo bé đi qua. Dứt lời, nàng nho nhỏ điều chỉnh hạ tư thế ngủ, ngăn không được lại đau đến hút khẩu khí lạnh. Tô Mai thấy vậy, nhìn không được nhịu như mày, miệng vết thương ở đâu đâu. Ta nhìn xem. Trương Ninh từ sườn biên vén lên chăn một góc, chỉ chỉ bao băng gạc bụng nhỏ. Tô Mai duỗi tay đi vào, nhẹ nhàng từ thượng ngân trớn, dẫn nho nhỏ một sợi dị năng, giúp nàng thoáng chữa trị điểm bên trong miệng vết thương. Trương Linh một phen nắm lấy tay nàng. hư hư phúc ở miệng vết thương thượng tiểu mai ngươi tay ấm áp thật thoải mái tô mai bị nàng hoảng sợ thủ hạ dị năng thiếu chút nữa đi ngã ba đường cho nàng tạo thành lần thứ hai thương tổn thu dị năng tô mai lặng lẽ lau đem hãn vô vô nàng tiếp nhận thái giai hơi thịnh canh cá thái đại tẩu ngao cá chích canh ta huy ngươi uống điểm trương Linh ngoan ngoãn gật gật đầu hàm chứa tô mai đưa qua cái muôn uống lên khẩu lập tức khổ mặt không phóng muối. thái giai mỉm cười nói không ngừng không phóng muối, còn không có phóng hương đi tanh đâu Ta hỏi bác sĩ Tần, nàng nói thuốc sữa canh không thể phong muối, khương là thức ăn kích thích cũng không thể phóng. Tiểu Mai Trương Ninh ủy khuất ba ba nói, hảo khó uống a. Tô Mai nghĩ nghĩ, vương cái uống, một tay bưng chén một tay nhẹ nhàng nâng lên nàng đầu, tới, đừng nếm mùi vị, một hơi uống xong. Trương Ninh một hơi uống xong, nằm ở trên giường che lại dạ dày, nôn khan vài lần. Tô Mai xem nàng thật sự khó chịu, liền đi cách vách cùng vương lao thai nói, nếu không cấp hải tử uy sữa một đi, nhà ta còn có hai túi. vương lão thái lắc lắc đầu chậm rãi xốc lên quần áo một góc cho nàng xem hải tử có yếu cũng không dám cho nàng uống sữa bột liền sợ một cái không hợp ăn uống lan lộn đến hải tử lại có cái tốt xấu tô mai xuyên thấu qua vương lão thái vén lên góc áo hướng trong xem xét mắt kinh hãi mà nhìn nhìn chính mình bàn tay hoa hoa mặt cũng liền so nàng nửa cái bàn tay đại như vậy một chút hô hấp nhợt nhạt mà gần như không thể nghe thấy sinh ra ta liền cởi bỏ quần áo đặt ở cái bụng thượng cấp ấm chứ đến bây giờ cũng không dám ôm ra tới vương lão thái nhìn trong lòng ngực hải tử ngưng mi thở dài tiểu ninh cảm xúc không xong việc này còn không dám cùng nàng nói tô mai triển khai tinh thần lực chậm rãi từ bé trên người đảo qua phát hiện nàng các hạng đặc thù phát dục còn hảo chính là nhược thể nhược nếu không tô mai trần chờ nói cho ta ôm một lát ta hỏa lực đại hảo không đợi tô mai đem nói cho hết lời vương lão thái liền một ngụm đồng ý bởi vì nàng phát hiện từ tô mai lại đây ở bên người nàng ngồi xuống mới vừa rồi còn động bất động liền ở trong ngộng chi lăng một chút hài tử hô hấp vững vàng ngủ đến cũng kiên định vài phần tô mai cởi bỏ quần áo cuốn lên vải bông ngực tiểu tâm mà đem hải tử nhận được trong lòng ngực đặt ở cái bụng thượng ân cảm giác này liền đi theo trên bụng phóng chỉ mèo con dường như hảo cái a tiểu mai vương lão thái đứng dậy nói người trước giúp ta chiếu cố ta đi tìm bác sĩ tần hỏi một chút tình huống tô mai gật gật đầu hợp lại áo trên phục chờ vương lão thái mở cửa rời đi phương nắm lấy bé một con tay nhỏ Dẫn một hào ti như vậy tế một chút dị năng tiểu tâm mà tham nhập nàng tay nhỏ Chậm rãi theo cánh tay chiều thân thể các nơi bơi đi Một lát, cửa phòng lại lần nữa mở ra Thái Giai hơi lại đây xem hải tử Vừa thấy Tô Mai cổ khởi bụng lăng nói Ngươi như thế nào đem hải tử suy đến trong quần áo Hư Tô Mai dựng thẳng lên một lóng tay ở bên môi Đối nàng so cái im tiếng động tác Tùy theo chỉ chỉ cách vách nhỏ giọng điểm Làm sao vậy? Thái Giai hơi hạ giọng nói Tô Mai thu dị năng Nhẹ nhàng mà thuận thuận hài tử bối, hài tử có điểm nhược. Thái Giai hơi vừa thấy nàng này biểu tình, lại một liên tưởng vương láo thái chuyên môn muốn này một gian phòng bệnh, liền hiểu rõ gật gật đầu, Trương Linh còn không biết hài tử tình huống. Tô Mai gật gật đầu, Thái Đại Tẩu, ngươi phải đi về sao? Ân. Vậy ngươi giúp ta nói cho Triệu khác một tiếng, ta đêm nay không quay về. Hảo. Triệu khác tan tầm về nhà, Triệu Cẩn, Lâm Niệm Doanh đã làm tốt đơn giản đồ ăn. Các ngươi nương đâu? Triệu khắc biên rửa tay biên hỏi, không trở về sao? Đi bệnh viện. Triệu cần đem tô mai lưu tờ giấy đưa cho hắn, Trương đại nương sinh cái muội muội, tô gì cùng thái hiệu trưởng xem các nàng đi. Triệu khác lấy khăn lông lau mặt, tiếp nhận tờ giấy nhìn mắt, lại nâng cổ tay nhìn nhìn biểu, An cơm trước. Triệu thúc thúc lâm niệm doanh sốc lên nắp nồi, nhặt lên màn thầu bỏ vào bánh bao sọt đưa cho hắn nói, ngươi cùng thẩm thẩm khi nào cùng chúng ta sinh cái muội muội a. Tiểu hắc Đản trong đầu lập tức hiện lên tam ma bốn Mao ra cái kia ăn nước nuôi tiểu nữ hoa, vội quan trụ vòi nước, lắc lắc tay, hướng hai người kêu lên, không cần, ta không cần muội muội. Triệu cần tiếp một chậu nước đặt ở trên mặt đất cấp tiểu du nhi rửa tay. Tiểu du nhi liêu thủy trà sắt tay, liền nghe hiểu nhị ca, tam ca nói chính là cái gì đều không có, liền đi theo lắc lắc đầu, phụ họa tiểu hắc Đản nói, không cần, ta cũng không cần. Triệu khác ánh mắt từ hai cái tiểu nhân trên người rời đi, nhìn về phía triệu cần. Triệu cần tùng hạ vai, hướng hắn ba nết miệng cười nói, đệ đệ quá nhiều, các ngươi nếu là tưởng sinh cái tiểu nhân lời nói, liền cho chúng ta sinh cái muội muội đi. Triệu khác đối này đáp án không quá vừa lòng, bất quá cũng không nói gì thêm, gần mấy năm tiểu mai đều không nên mang thai, hiện tại nói cái này còn quá sớm. Triệu đoàn trưởng thái dai hơi từ bệnh viện trở về, lại đây nói, tiểu mai làm ta cùng ngươi nói một tiếng, nàng đêm nay ở bệnh viện không trở lại. Triệu khác buông chén đũa, bước nhanh ra tới, ra chuyện gì? Trương Ninh sinh hài tử thân mình có điểm nhược, Tiểu Mai hỗ trợ sủy ở trên người ấm đâu. Triệu khác mày hơi hơi một túc, tùy theo triển khai nói, ăn cơm xong, làm lão mạnh lại đây bồi bọn nhỏ một đêm. Người cũng phải đi bệnh viện. Đến nôi nói Thái Giai hơi buồn cười nói, không phải tách ra một đêm sao. Triệu khác ngó nàng liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, bệnh tim không thể thức đêm. Thái Giai khẽ nâng tay chụp hạ cái chán, thở dài, ai, ta lại quên Tiểu Mai có bệnh tim. thật sự là tô mai ngày thường thấy thế nào đều cùng người bình thường vô dị, thậm chí khơi mào đổ vật làm khởi sóng tới, so đại đa số quân tẩu đều nhanh nhẹn. ăn cơm xong, thỉnh mạnh tử hành làm bạn bốn cái hài tử, triệu khắc cầm điều thảm, bưng vại đường đỏ trứng gà trà, đạp đầy đất ánh trăng liền đi bệnh viện. hắn đến lúc đó, tô mai suy Hải tử đang ở uống canh gà, vương lão thái thỉnh nhà ăn hỗ trợ ngao. sao ngươi lại tới đây? sợ xảo đến hài tử, tô mai thanh âm ép tới cực thấp, hài tử ai nhìn đâu? Triệu khác xem xét mắt nàng trong chén nước canh, hướng vương Lão thái gật gật đầu, vương đổ vật rửa rửa tay, cầm lấy một bên bánh bột ngô, bẻ thoái cho nàng ngâm mình ở canh, ta thỉnh mạnh phó đoàn trưởng. Nga. Tô Mai yên lòng, múc khối bánh bột ngô liền canh đưa vào trong miệng nói, đợi chút ngươi không trở về nhà sao. Ta bồi ngươi. Triệu khác bẻ xong một cái bánh bột ngô, tiếp nhận nàng trong tay cái muỗng, bưng lên chén uy nàng nói, hài tử thế nào. Tô Mai kéo ra quần áo một cái phùng, cho hắn xem nói, khá hơn nhiều Triệu khác xem xét liếc mắt một cái, ngẩn người, sau đó quay đầu đánh giá nổi lên mở cửa tiến vào vương doanh trưởng. Vương doanh trưởng theo bản năng mà sờ sờ mặt, ta trên mặt có cái gì sao? Triệu khác trầm rãi phun ra một chữ, xấu. Như vậy xấu hài tử, khẳng định là bởi vì lớn lên rất giống cha. Vương Lão thái che miệng nở nụ cười, tiểu hài tử đều như vậy, ba ngày qua đi, các ngươi lại xem, bảo đảm một ngày một cái dạng. Mới vừa rồi bác sĩ tần cùng Lão viện trưởng cùng nhau lại đây nhìn. Tình huống so buổi chiều lúc ấy lược có chuyển biến tốt đẹp. Một câu lược có chuyển biến tốt đẹp, làm Vương Lào Thái thấy được hy vọng, trên mặt cũng đi theo có vài phần cười bộ dáng. Cơm nước xong, Vương Lào Thái, Vương Doanh trưởng đi cách vách buổi Trương Ninh, để lại hai người ở trong phòng. Triệu Khắc thạp ướt khăn tay cấp tô mai xoa xoa mặt, lại múc nước cho nàng nâng nắm chân. Phương Nam mùa đông, ướt lạnh ướt lạnh, tô mai tuy rằng không sợ lạnh, nhưng nàng hảo hưởng thụ loại này bị Triệu Khắc sùng ái cảm giác ra đầu quả Tim Nhi đều đi theo ấm áp. Ngây ngô cười cái gì? Triệu khác nhéo nhéo tô mai gương mặt, nâng dậy nàng nói, lên giường ngủ. Tô mai tiểu tâm mà hợp lại trong lòng ngực hài tử, ngươi ngủ đi, ta sợ đè nặng nàng. Không sợ triệu khác đỡ nàng lên giường, lót giường chăn tử ở sau người, hoàn nàng ở trong ngực, nhẹ nhàng vỗ vỗ, có ta đâu, ngủ đi. Ngươi ngày mai còn muốn huấn luyện. Hài tử như vậy, hai người bọn họ thế tất đến có một người thủ. Triệu khác vô vô nàng, hống nói, ngày mai nếu là mệt nhọc. ta bất thời giờ đi văn phòng ngủ một lát tô mai ngẩng đầu hôn hôn hăng cảm cười nói triệu đoàn trưởng ta có hay không nói qua gả cho ngươi hảo hạnh phúc ca triệu khác thâm thúy con ngươi tựa tràn ra đoá hoa lộng lẫy mà loá mắt ban đêm lão viện trưởng cùng bác sĩ tần không yên tâm lại đây xem xét bị triệu khác cùng ở trong ngực tô mai ngủ không cần quá hương Hai tử cũng bị triệu khác tiểu tâm mà đặt ở chính mình trên người ấm lão viện trưởng tiểu tâm mà bắt mạch tránh ra vị trí tô mai nghe được động tĩnh trở mình theo bản năng mà triều triệu khác phương hướng sờ sờ triệu khác dối tay nắm lấy tay nàng không có việc gì ngủ đi tần giao tò mò mà nhìn mắt bị triệu khác che ở phía sau tô mai dối tay cấp hải tử bắt mạch nghiêng đầu cùng lão viện trưởng nói so buổi tối lúc ấy mạch bác lại mạnh mẽ chút ân lão viện trưởng gật gật đầu tay triều triệu khác dối ra triệu khác vội đem tô mai thủ đoạn đưa qua lão viện trưởng tay đắp ở tô mai trên cổ tay lưu ngừng một lát khôi phục đến không tồi tiếp tục dứt lời Ánh mắt dừng ở triệu khắc trong lòng ngực hài tử trên người, quái thích hài tử, y lì ngươi ái nhân hiện tại thân thể trạng hướng cũng không thể cấp. Triệu khắc gật gật đầu, đại lao viện trưởng cùng bác sĩ tần rời đi, hắn tiểu tâm mà mở ra và tháo nhìn mắt trong lòng ngực hài tử, ân, vẫn là như vậy xấu. Sơ sơ cảm, triệu khắc không khỏi liền ở cân nhắc, lấy hắn cùng tiểu mai bộ dáng, hẳn là sinh không ra như vậy xấu hài tử đi. Vừa muốn ở trong lòng cho chính mình một cái hoàn mỹ đáp án. trước mắt bất kỳ nhiên mà hiện lên tiểu hắc đảng kia nâu đậm sắc làn da, triệu khác ai thán một tiếng, xoa xoa ngạch, tính vẫn là lại muốn đứa con trai, nam hải tử tâm đại xấu điểm không sao cả, nữ nhi nếu là lớn lên xấu nên tự thi. 129 đệ 129 chương. tô mai ở bệnh viện bồi liên tiếp ở hai ngày không có về nhà, tiểu hắc đảng tan học về đến nhà vừa thấy tô mai lại không ở, nóng nảy, con cặp sách liền chạy ra khỏi ra môn, tiểu du nhi vừa thấy. vội dãy rủa từ triệu cẩn trên lưng trượt xuống dưới nhảy nhót mà đuổi theo kêu lên tiểu hắc đảng ca ca ngươi đi đâu đi bệnh viện tìm lương ta cũng phải đi ta cũng muốn mụ mụ ngươi từ từ ta triệu cẩn cùng lâm niệm doanh không yên tâm vội vàng đuổi kịp dọc theo đường đi hai người thay phiên con tiểu du nhi tới rồi bệnh viện ngày mùa đông chính là nhiệt ra một thân hãn vương lão thái đau lòng đến vội cầm khăn lông khô lần lượt từng cái cho bọn hắn lau mặt lại cởi bỏ quần áo nút thắt cho các ngươi xoa xoa thân mình Tiểu cẩn, Nghiệm Doanh Vương lão thái sờ sờ hai người mướt mồ hôi áo trong, chạy nhanh đem này áo sơ mi cởi, mãi mãi bắt được bên ngoài giúp các ngươi nướng nướng lại xuyên. Các nàng ở tại lầu 1, trong núi hơi ẩm đại, tẩy tã luôn không làm. Vương lão thái cùng lão viện trưởng nói một tiếng, khiến cho Vương Doanh trưởng ở cửa thang cái bếp lò, dùng để ngao cái nước canh, nướng cái tá tiểu thảm. Hai người như vậy lan lộn, trên người nhiệt khí đều tan, quần áo rớt dán ở trên người ngược lại có chút lạnh, toại liền nghe lời mà cởi áo khoác, mỏng áo Len Sở Yidi đem bên người xuyên Samilie đưa cho vương Láo Thái, lại bay nhanh cầm quần áo mặc vào. Vương lão Thái tiếp nhận Samilie, quét mắt bọn họ trên người áo lông hoa văn, hỏi Tô Mai nói: "Này áo bố ai dệt? Quá đẹp." Tô Mai chính nhẹ nhàng vén lên quần áo một góc, cấp tiểu hát đảng, tiểu Du Nhi xem muội muội, nghe vậy ngẩng đầu ngắm mắt, hoa thành tứ bá mẫu, ngũ bá mẫu. Hai người các cấp, cấp bọn nhỏ dệt thân áo lông ma quần. Tô Mai xả hạ tiểu Du Nhi mai vận áo khoác. chính chính tiểu hắc đản trên đầu chỉ theo cháo, lại nói tiếp, áo đông quần đông là nhị bá mẫu, tam bá mẫu làm, bên ngoài áo khoác, quần là lục bá mẫu, bảy bá mẫu cấp mua, giày bông là quê quán ta đại tẩu làm tốt gửi tới, mũ khăn quàng cổ là kinh thị đại tẩu nhờ người dệt. Vương Lão Thái một bên cầm quần áo hướng ra phía ngoài đi, một bên cười nói, nhà các ngươi này bốn cái hài tử chính là hạnh phúc, có nhiều người như vậy đâu? Không giống các nàng ra bé, chỉ có Trương Ninh bên này thân thích có thể đi. Vương Lão Thái nghĩ. quay đầu lại nhìn mắt bị bốn cái hải tử vây quanh tô mai trong lòng vừa động dừng lại bước chân cười nói tiểu mai làm nhà của chúng ta bé nhận ngươi làm mẹ nuôi đi a tô mai sửng sốt tùy theo cười nói hành nha vương lão thái xem nàng nên được như vậy sảng khoái chính mình ngược lại ngẩn ra ngươi không cùng triệu đoàn trưởng thương lượng thương lượng đại nương tô mai đánh gây nàng nói ngươi đưa ta xuất giá lúc ấy lòng ta đã có thể đem ngươi đương mẹ nuôi ở chỗ triệu khác cũng là nhận đồng Nếu không bọn họ như thế nào như vậy đương nhiên mà, ngày mùa hoặc là có việc, liền đem bốn cái hài tử hướng nhà nàng một đưa ném cho nàng chiếu cố. Vương Lão thái hốc mắt nóng lên, cười thanh, ngươi nhà đầu này. Nói còn chưa dứt lời, vội xoay người đi ra ngoài. Nương! Vương doanh trưởng vừa tan tẩm liền vội vàng đuổi lại đây, xa xa nhìn thấy hắn nương đứng ở phòng bệnh bên ngoài lau nước mắt, hoảng sợ, làm sao vậy? Có phải hay không bé? Không phải. Ai? ngươi nhỏ giọng điểm vương lão thái vội đón nhận hắn lôi kéo hắn ống tay háo túng đến một bên nói nương là cao hứng cao hứng vương doanh trưởng hầu nghi mà nhìn nhìn mẹ hắn tùy theo hương phấn nói bé thoát ly nguy hiểm ách vương lão thái sửng sốt gật gật đầu bé tình huống là so ngày hôm qua lại hảo chút lao viện trưởng nói chiếu như vậy xem lại có cái hơn nửa tháng liền có thể xuất viện thật sự vương doanh trưởng kinh hỉ mà xoay cái vòng tô đồng chí còn mang theo bé sao ân ta đang muốn nói đi buổi tối ngươi ôm bé làm tiểu mai về nhà nghỉ ngơi nghỉ ngơi đi hợp với hai trưởng nàng ở chỗ này triệu đoàn trưởng đi theo cũng nghỉ ngơi không tốt hắn huấn luyện như vậy khẩn nương nhìn đều đau lòng hoảng nương vương doanh trưởng như mày ngươi này ngữ khí ta nghe sao như vậy giống mẹ vợ xem con rể đâu ha ha vương lão thái cười vỗ vỗ nhi tử vai nghe ra ta nói âm nương mới vừa rồi cùng tiểu mai nhận kết nghĩa nói như vậy ta về sau có muội muội vương doanh trưởng hưng phấn ở trong sân nhảy nhảy chống nạnh cười nói ha ha kia về sau triệu khác chẳng phải đến kêu ta một tiếng đại ca vương lão thái tan tầm lại đây triệu khác đại nương triệu khác hướng vương lão thái chào hỏi trực tiếp lướt qua vương doanh trưởng vào phòng vương doanh trưởng ngẩn ngơ nhìn về phía hắn nương hắn có phải hay không không muốn a kỳ thật không gọi đại ca cũng không quan hệ ta biết hắn là ta muội phu là được vương lão thái chừng hắn một cái suy nghĩ nhiều Ta nói nhận kết nghĩa là bé nhận tiểu mai đương mẹ nuôi. a, không phải ngươi nhận quê nữ, ta nhiều một cái muội muội, nhiều cái muội phu, nhiều một đám cháu ngoại trai sao. Vương láo thái mặc kệ hắn, cầm quần áo đi nướng. Vương doanh trưởng ngốc đứng đó một lúc lâu, lau mặt tìm tức phụ cầu hăn ủi. Triệu khác đẩy cửa vào nhà, nhìn đến vây quanh tô mai xem bé một đám tiểu tử thúi, dơ dơ lên mi, các ngươi sao tới. Ba ba tiểu du nhi vẫy vây tay, hạ giọng nói, ngươi mau đến xem, nàng hảo tiểu nga. không thể lớn tiếng nói chuyện. Giống không mau mèo con Tiểu Hắc Đản như như mày, ghét bỏ nói, thật xấu. Triệu cần gặp qua Tiểu Du Nhi mới sinh ra bộ dáng, cùng trong trí nhớ ấn tượng đối lập một chút, gật đầu phụ hòa nói, so Tiểu Du Nhi xấu nhiều. Lâm Niệm Doanh Kinh ngạc nói, Tiểu Du Nhi không xấu a? Dứt lời, nhìn về phía Tiểu Hắc Đản. Tiểu Hắc Đản sờ sờ mặt, nhị ca, ngươi xem ta làm gì. Xem liền xem đi, ánh mắt còn quái quái, giống như hắn lớn lên thực xấu dường như. cung nang một so lâm niệm doanh điểm điểm tô mai trong lòng ngược bé khen ngươi lớn lên còn rất tuấn ta vốn dĩ liền tuấn a tiểu hắc đản thấy hắn dường như không tin mở ra tùy tay cặp sách rút ra một bộ triển lãm tranh khai đúng là tô mai tiên kiến họa một lưu năm cái đầu chọc không có tô màu tiểu dạng nhìn xem ai có ta soái chân bóng đầu so với ai khác đều viên lông mày so với ai khác đều đùng cười so với ai khác đều vui vẻ cả nhân sinh động giống như ngay sau đó là có thể từ giấy vẽ thượng nhảy xuống Toại thấy thế nào, hắn đều là hài tử trung nhất soái nhất có sức sống kia một cái. Nay họa triệu khác nhìn tô mai, pha là một lời khó nói hết nói, ngươi như thế nào cho hắn. Tô mai nghiêng đầu nhìn thoáng qua, cười nói, chỉ có chúng ta tiểu hắc đản hiểu được thưởng thức A. Triệu cẩn, lâm niệm doanh lẫn nhau coi liếc mắt một cái, đồng thời giơ tay che che mặt, thỏa thỏa hắc lịch sử. Ta cũng hiểu được thưởng thức tiểu du nhi lôi kéo họa một góc, yếu đạo, cho ta tàng hai ngày chơi chơi. Tiểu hắc đản túm hạ không từ trong tay hắn túm ra tới, lập tức nóng nảy, nương. Triệu khắc bẻ ra tiểu du nhi tay, đem hắn ném cho triệu cần nói, ôm hắn đi ra ngoài đi dạo. Bé thể nhược, đừng gắt trong phòng xảo lên, doan nàng. Triệu cần gật gật đầu, ôm tiểu du nhi ra cửa. Lâm niệm doanh vừa thấy vội cũng lôi kéo tiểu hắc đản theo đi ra ngoài. Tô mai ôm bé thiếu hạ thân, bưng lên một chén phóng ôn sữa mạch nha thủy đưa cho hắn nói, uống nước. Triệu khắc tiếp nhận tới uống lên khẩu, ngược lại huy nàng nói. Ta lại đây nghe vương đại nương nói nhận kết nghĩa. Tô Mai uống lên hai khẩu, đẩy ra chén, điểm điểm trong lòng ngực hải tử nói, đại nương nói làm bé cho chúng ta đương làm khuê nữ, ta ứng. Nga triệu khác thăm dò xem xét mắt nàng khuôn mặt nhỏ, lo lắng nói, về sau gả không ra làm sao bây giờ. Tô Mai ngần người, phụt cười nói, ngươi này lo lắng cũng quá xa đi. Xa sao? Triệu khác tổng cảm thấy tiểu hải tử lớn lên thật nhanh, hắn vào núi huấn luyện cái mười ngày nửa tháng. Vừa ra tới mấy cái hải tử không phải cao chính là béo, hoặc nhiều hoặc ít tổng hội có như vậy một chút biến hóa. Không cái 25-26 tuổi, trong nhà ai bỏ được làm nàng xuất giá A Nga đúng rồi Tô Mai nói, nhận kết nghĩa, chúng ta muốn chuẩn bị cái gì sao? Cái này, triệu khắc cũng không có làm qua, ta quay đầu lại hỏi một chút trong nhà. Hảo, tiểu mai vương Lão thái nướng hảo quần áo, mang triệu cẩn, lâm niệm doanh đến cách vách mặc tốt sau, lênh mấy cái hải tử lại đây nói, bé cho ta. Ngươi cùng triệu đoàn trưởng mang theo bọn nhỏ trở về đi, buổi tối hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi, ngày mai ngươi có rảnh lại đến. Tô mai này hai ngày vẫn luôn dùng dị năng giúp bé ôn dưỡng thân thể, biết nàng đã mất trở ngại, toại gật gật đầu, đem nàng đưa cho vương lao thái. Hướng A, về nhà. Vừa ra phòng bệnh môn, tiểu hắc đản liền cùng cái đạn pháo chạy vào sân. Nga, về nhà, mụ mụ phải về nhà lâu tiểu du nhi đi theo vui vẻ mà vô vô tay nhỏ, Túm tô mai ống quần ra bên ngoài kéo nói, mụ mụ đi mau. Chờ một chút Tô Mai không lưng bế lên hắn nói, chúng ta phải đi, có phải hay không đến cùng Trương Đại Nương nói một tiếng. Ân Tiểu Du Nhi gật gật đầu, nói một tiếng. Tô Mai mang theo ba cái hải tử đi cách vách cùng Trương Ninh chào hỏi, ra tới liền thấy Triệu Khắc cùng Vương Doanh Trưởng đứng ở một bên nói chuyện, cũng không biết Triệu Khắc nói gì đó, chỉ thấy Vương Doanh Trưởng liên tục gật đầu. Nương, Nương Tiểu Hắc Đản ở trong hoa viên, với tay kêu lên, nàng nói nhận thức ngươi. Tô Mai nghe tiếng nhìn lại. Người mặc áo bờ lọc trắng dày cao góc nữ tử chậm rãi quay đầu tới, hướng Tô Mai nhuẩn miệng cười, mị đến không gì sánh được, Tô Đồng Chí, Tiểu Du Nhi, đã lâu không thấy Nga. Châu Bác Sĩ, đúng là hoa thành cấp Tiểu Du Nhi xem bệnh chủ trị bác sĩ, Châu Thu Mạ. Tô Mai ôm Tiểu Du Nhi qua đi, cười nói, khi nào điều lại đây. Trước hai ngày, Châu Thu mạn móc ra một phen châu cố lên đường, từng cái đưa cho mấy cái hài tử nói, nói tốt kết hôn cho ta đệ trương thiết mời, ngươi khen ngược, hôn đều kết. mới làm triệu đoàn trưởng thông chi ta một tiếng tô mai ngượng ngùng mà cười hạ ngươi bận rộn như vậy ta nào không biết xấu hổ quái dày có rảnh tới ra ăn bữa cơm coi như ta cho ngươi nhận lỗi nay con kém không nhiều lắm châu thu mạn kiều tiếu mà đô đô môi tùy theo nhìn về phía triệu cẩn lâm niệm doanh nói không cho ta giới thiệu một chút tô mai cười nói lão đại triệu cẩn lão nhị lâm niệm doanh ta tiểu hắc đản túm hạ châu thu mạn áo bờ lọc trắng tự giới thiệu nói lão tam lâm niệm huy ngoại hiệu hắc gió xoáy tiểu hắc đản tô mai chịu chịu khoe miệng đây là mới vừa nhìn thủy hử tiểu nhân thư cảm thấy nhân gia lý quỷ ngoại hiệu đủ khốc liền cho chính mình ăn thượng. nga châu thu mạn không lưng quát quát mui hắn trêu kẹo nói nói như vậy ngươi sức lực không nhỏ lâu chạy trốn cũng rất nhanh lý quỷ lực cánh tay hơn người có thể xương gió xoáy sao kia khẳng định chạy trốn cũng không chậm tiểu hắc đản lập tức vén tay háo cấp châu thu mạn xem hắn cánh tay nói lao có lực châu thu mạn nhèo nhéo tùy theo nắm hắn tay nhỏ một bẻ khấu ở phía dưới hữu danh vô thực trở về luyện luyện lực cánh tay đi tiểu hắc đản ta chạy rất nhanh không tin cho ngươi xem xem dứt lời giơ chân nhằm phía cổng lớn châu thu mạn một liêu áo bỡ lặp trắng và áo nhấc chân đuổi theo mấy người liền thấy nàng mang giày cao gót nhanh như chớp chạy tới tiểu hắc đản phía trước tô gì vị này triệu cẩn giơ ngón tay cái lên cũng quá châu bỏ đi lâm niệm doanh đi theo cười nói ta cảm thấy tiểu hắc đản gặp được khắc tinh một trăm Chương 130. Một lát, Tiểu Hắc Đản bị Châu Thu Mạn bắt cánh tay xách trở về. Nói ngươi không được, ngươi còn không phục, nhìn xem Châu Thu Mạn buông hắn, nâng nâng chân, ta mang giày cao gót đều so ngươi chạy trốn mau. Tiểu Hắc Đản ngắm mắt nàng hai chân, ai thanh thở dài, này có thể là giày vấn đề sao? Ngươi chân như vậy trường, chính là để chân trần cũng so với ta chạy nhanh a. Ha ha Châu Thu Mạn bị hắn nhăn tiểu mày bộ dáng chọc cười, biết là được, chân ngắn nhỏ. Ta chỉ tiếp thu một cái ngoại hiệu. Đó chính là Tiểu Hắc Đản hung hăng một mặt cái mũi, bi bi nói, hắc gió xoáy Tiểu Hắc Đản. Lần này liền Tô Mai đều ngăn không được vui vẻ. Cười cái gì đâu. Triệu khác đi tới rỗi tay ôm quá Tô Mai trong lòng ngực Tiểu Du Nhi, hướng Châu Thu Mạn gật gật đầu, Châu bác sĩ. Triệu đoàn trưởng Châu Thu Mạn cười nói, nhà các ngươi Tiểu Hắc Đản quá đầu. Lao viện trưởng cùng bác sĩ tần lại đây cấp bé kiểm tra thân thể, đi đến nơi này nghe Châu Thu Mạn nói như vậy, liền theo nàng ánh mắt Triệu Tiểu Hắc Đản nhìn mắt, Nga. Tiểu tử này ta nhớ rõ, rất có biểu diễn thiên phú. Triệu khắc cùng tô mai kết hôn ngày đó, tiểu hắc đản đồ hồng hồng khuôn mặt nhỏ, khoác khối vải đông, đại mã kim đao mà đứng ở nông khẩn nhà ăn cửa gõ cổ bộ dáng, cho người ta ấn tượng quá khắc sâu. Biểu diễn Châu Thu Mạn nhìn tiểu hắc đản ngạc nhiên mà không không lưng, đều sẽ cái gì? Tiểu hắc đản theo bản năng mà đĩnh đĩnh ngực, gõ cổ, thổi khóa nột, ca hát. Nga Châu Thu Mạn rất có hưng thú nói, chọn một đầu sở trường sướng hai câu nghe một chút. Trường thành ngoại cổ Đạo Biên. Châu Thu Mạn cho rằng sẽ nghe được một đầu nhạc thiếu nhi, giống cái gì bán báo ca hoặc là tiểu tù vào Úc, không nghĩ tới tiểu Hắc Đản há mồm liền sướng đưa tiễn, cảm tình sung phong, ca tử ý cảnh cũng sướng ra vài phần. Góc biển chân trời Châu Thu Mạn đi theo phụ sướng nói, chi giao nửa thưa thớt, ta cũng sẽ, ta cũng sẽ tiểu Du Nhi há mồm đi theo gào nói, duy có ngươi ta ly đến nhiều. Tiểu Hắc Đản, duy có ngươi ta ly đến nhiều. Duy có người ta Châu Thu Mạng đi theo sướng đến một nửa, phản ứng lại đây, không đúng a? Không phải hẳn là Duy có biệt ly nhiều sao? Phúc ha ha mọi người vốn dĩ nghe được còn rất say mê, ngay cả triệu cẩn, lâm niệm doanh đều tưởng há mồm đi theo sướng, kết quả bị du nhi như vậy một gián đoạn, toàn bộ sân đều chỉ còn lại có tiếng cười. Châu bác sĩ tần giao cười quá, nhìn Châu Thu Mạng nói, ngươi ca hát rất dễ nghe sao? Tiệc tối mừng người mới, các ngươi nhi khoa như thế nào cũng đến tham gia một cái đi, ngươi nếu là không có người chọn. Ta đã có thể đem ngươi điền thượng. Ta còn nghĩ trộm cái lười đâu. Châu Thu Mạn cười cười nhìn về phía tiểu hắc đản nói, hát gió xoay đồng chí, có hay không hứng thú làm ta nam bạn, bồi ta cùng đài hát vang một khúc ca. Nam bạn. Tiểu hắc đản chấp chấp mắt, nam tiểu đồng bọn sao. Ha ha. Đối châu Thu Mạn nhéo nhéo hắn mặt, cũng có thể như vậy lý giải, thế nào, muốn hay không bồi ta cùng nhau bước lên sân khấu, cho đại gia hiến sướng một khúc. Tiểu hắc đản, ta có thể mang lên ta cổ sao Cổ. Châu Thu Mạn sửng sốt, muốn chính mình đánh nhạc cụ sao? Tiểu Hắc Đản thấy Châu Thu Mạn không hề răng, vội lại nói, không được sao, kia khóa nốt đầu, ta cũng muốn, ta sẽ thổi còi. Tiểu Du Nhi rẽ rủa từ Triệu khác trong lòng ngực xuống, dưới, chạy đến Châu Thu Mạn bên người ôm chặt nàng chân nói, phiêu phiêu tỉ tỉ, ta sẽ thổi còi, tặc dễ nghe. Nói, Tiểu Du Nhi quay đầu nhìn về phía Tô Mai, có phải hay không mụ mụ, ta thổi nhưng hảo nhưng dễ nghe. Tô Mai cười gật gật đầu, cùng Châu Thu Mạn trêu nói, ta xem ngươi dứt khoát báo một cái đại hợp xướng được đem nhà của chúng ta một lưu bốn cái hoa toàn bộ mang lên đài như vậy tưởng tượng còn khá tốt chơi châu thu mạng nghe được hai mắt sáng lời, vỗ tay nhạc nói chủ ý này không tồi tới nàng điểm điểm triệu cẩn lâm niệm doanh sướng hai câu nghe một chút lâm niệm doanh thẹn thùng mà khuôn mặt nhỏ vốn éo nhìn về phía nơi khác không dám cùng mọi người đối diện triệu cẩn trước đây ở thượng hải tiểu học không thiếu lên đài biểu diễn toại rất là tự nhiên hào phong nói sướng cái gì đưa tiễn sao lên đài ca ta mặt sau lại tuyển châu thu mạng nói các ngươi có thể trước sướng hai câu đưa tiễn nghe một chút trương thanh ngoại triệu cẩn há mồm liền tới niệm doanh tô mai cổ vũ nói mau cùng thượng lâm niệm doanh thẹn thùng mà cười một cái há mồm hợp đạo hoàng hôn phiến run rẩy hắn răng cửa một cái mới vừa ngoi đầu một cái khác lại mới vừa rớt ca hát lọt gió sướng hai câu liền ngượng ngùng ở há mồm không có việc gì tô mai ôm lấy vai hắn chấn ăn mà vô vỗ, vỗ ta còn có nhạc cụ đâu Toại đại triệu cẩn sướng xong, Tô Mai cùng Châu thu mạn đề nghị nói, mấy cái hài tử đều sẽ nhạc cụ. Ngươi dứt khoát tuyển một bài hát, làm một cái hài tử biểu diễn một đoạn nhạc cụ, sướng hai tiếng, cuối cùng ngươi lại lánh đem ca sướng xong được. Triệu Khắc ngưng mi, kia không thành lầu thập cẩm. Ngươi không cảm thấy đỉnh hảo ngọn sao. Tô Mai cười nói, Châu bác sĩ tham dự, liền đại biểu phòng phòng cùng phòng chi gian sao có thể không điểm thế nhưng tranh. Triệu Khắc cười nói, ngươi nếu là cảm thấy hảo chơi, đợi chút trở về. có thể cùng thái hiệu trưởng nói một tiếng, làm cho bọn họ trường học làm chàng thiết tối. Ta xem khá tốt lao viện trưởng cười nói, châu bác sĩ có thể đơn độc sướng một cái sao, mấy cái hài tử cùng châu bác sĩ hợp sướng một cái bất kể nhập dự thi tiêu chuẩn. Không cần như vậy phiên thoái. Châu thu mạn hứng thú bừng bừng nói, ta cùng bọn nhỏ hợp báo một cái, liền ấn tô đồng chí đề nghị tới. Hảo A Hảo A tiểu hắc đản mừng rỡ nhảy nói, ta muốn mang lên ta cổ, ta khóa nột. Còn có ta tiểu du nhi đi theo nhảy nói, ta cái còi. Tuổi lớn, liên thích nhìn đến bọn nhỏ sức sống bắn ra bốn phía bộ dáng, lão viện trưởng lần lượt từng cái sờ sờ mấy cái hài từ đầu, cười nói, cố lên Nga, châu bác sĩ đối với các ngươi chính là báo cực đại chờ mong. Không không châu thu mạn vội vây vây tay, một hồi thi đấu thôi. Các ngươi mấy cái có khác cái gì trong lòng áp lực, chúng ta như thế nào thả lỏng như thế nào tới, ngày mai buổi tối ta qua đi cùng các ngươi tụ tụ, đại gia cùng nhau tuyển bài hát, được không? Châu thu mạn tuy rằng nói như vậy, triệu cần vẫn là cảm thấy trên vai bỗng nhiên một trọng không khỏi trịnh trọng gật gật đầu lâm niệm doanh bản năng tưởng lùi bước chỉ là không mặt mũi biểu đạt ra tới tiểu hắc đản cùng tiểu du nhi mới không có gì áp lực đâu hai người thậm chí cũng không biết áp lực là cái gì toại rất là vui vẻ mà cùng kêu lên kêu lên hảo lão viện trưởng cười cười bị vương doanh trưởng đón đi phòng bệnh nhà của chúng ta đồng đoàn trưởng thời trẻ ở hí kịch gánh hát đánh tạc khi học quá một đoạn thời gian khóa nột tần giao đối tô mai cười nói Thổi con rất không tồi, có thời gian mang bọn nhỏ tới ra chơi, làm hắn cho các ngươi thổi một khúc nghe một chút. Phải không? Tô Mai kinh hỉ nói, kia có thời gian, thỉnh hắn giao giáo nhà của chúng ta niệm huy. Thần giao cười gật gật đầu, ta chất vội, các ngươi chơi. Dứt lời, bước nhanh đuổi kịp lao viện trưởng. Tô Mai nâng cổ tay nhìn hạ biểu, thời gian không còn sớm, châu bác sĩ, chúng ta đi về trước. Ngươi ngày mai tan tầm trực tiếp tới nhà của ta đi, ta hầm cá cho ngươi ăn. Hảo nha! Phiêu phiêu tỉ tỉ tiểu du nhi hướng nàng phất phất tay, ngày mai thấy, vua định nọt. Tiểu hắc đản hướng tiểu du nhi mắt trận trắng, tùy theo dương khuôn mặt nhỏ, cười đến phá lệ sán lặn nói, Mỹ lệ hào phóng châu gì, ngày mai thấy, ái ngươi nha. Tô mai xoa xoa ngạch, như vậy tiểu, miệng liền như vậy ngọt, về sau trưởng thành. Tô mai không khỏi lo lắng mà tưởng, nhà mình ngạch cửa có thể hay không bị nữ hải tử tê pha a. Ha ha châu thu mạn mừng rỡ không được, không lưng ở trên mặt hắn hôn một cái. Đáng yêu đến không được Tiểu Hắc Đản đồng chí, ngày mai thấy. Ta cũng muốn Tiểu Du Nhi chen vào hai người trung gian, điểm chính mình gương mặt yêu cầu nói, gì ta cũng muốn thân thân. Không gọi tỉ tỉ. Châu Thu Mạn cười nói. Tiểu gì có thân thân? Châu Thu Mạn, ha ha. Hành, cho ngươi một cái hôn. đi Châu Thu Mạn phủng hắn khuôn mặt nhỏ hôn một cái, tùy theo nhìn về phía triệu cẩn, lâm nhậm doanh, hai người các ngươi muốn hay không. Hai người mặt đỏ lên, vội vây vây tay. trên đường trở về tiểu hắc đản cùng tiểu du khi còn nhỏ thỉnh thoảng lại sờ sờ chính mình bị thân địa phương mỹ đến không muốn không muốn triệu khác xem đến một đầu hát tuyến nhịn không được cùng hai người giảng đạo lý nói nam hải tử như thế nào có thể tùy tiện làm người thân đâu tô mai quay đầu lại nhìn hạ trên sơn đạo trừ bỏ bọn họ một nhà không còn có người khác toại thò người ra ở hắn má thượng hôn một cái cười nói trong lòng mỹ không tiểu du nhi tiểu hắc đản chính là ngươi hiện tại tâm tình triệu khác một nghẹn đừng hồ nháo Nga tô Mai khom lưng ở ven đường hái đoá hoa dại, Mỹ tư tư mà hướng trên đầu cắm xuống, trong miệng ngâm nga nói, như vậy Mỹ, ta như thế nào như vậy Mỹ. Tiểu Hắc Đản vừa thấy, vội cũng hái đoá hướng chính mình mũ thượng cắm xuống, lắc mông đi theo sướng nói, như vậy Mỹ, ta như thế nào như vậy Mỹ. Ta cũng muốn, mụ mụ Tiểu Du Nhi túm hạ chính mình mũ đưa cho Tô Mai nói, ngươi cho ta cũng cắm một đoá, muốn đại. Tô Mai chọn đoá cho hắn cắm ở mũ thượng, sau đó giúp hắn mang lên, ân Tiểu Du Nhi thật đẹp. Trên chán điểm cái điểm đỏ, gương mặt lại sắt điểm phấn mặt, liền có thể đường khuê nữ dưỡng. tiểu Du Nhi ha ha nhạc nói, ta là trong nhà đẹp nhất hoa Triệu khác, làm người không thể quang xem bề ngoài. Tô Mai nghiêng nghẽ hắn liếc mắt một cái, ta nếu không phải lớn lên như vậy Mỹ, ngươi có thể như vậy nóng nổi mà cưới ta về nhà. Nói trở về, triệu đoàn trường, ngươi nếu không phải lớn lên như vậy soái ta cũng sẽ không nhanh như vậy gả cho ngươi a Triệu khác, đoàn người về đến nhà, thiên đều hát đấu. Tô Mai nấu cơm, Triệu Khắc mang theo bọn nhỏ quét tức vệ sinh. Cơm nước xong, Triệu Khắc cầm hai phong thư cho nàng. Là Họa báo gửi tới, một cái là tiền nhuận bút, một cái là mời nàng họa niên lịch họa. Triệu Khắc Tô Mai rút ra tiền nhuận bút hưng phấn nói, đủ mua con dê chân. Không thôi Triệu Khắc điểm cái chậu than đặt ở nàng bên chân, cầm khăn lông cho nàng sát tóc nói, tiền nhuận bút càng ngày càng cao. Tiếp tục nỗ lực, tranh thủ đuổi kịp ta tiền lương. Không có khả năng cao hơn ngươi tiền lương Tô Mai đem tiền chăng hảo. bỏ vào bên cạnh người ngăn kéo ngươi đã quên mặt sau vận động triệu khác thủ hạ đốn đừng nghĩ quá nhiều còn có bảy tám năm đâu ân tô mai cầm lấy trên bàn bút trì từng cái tức tước nhà ăn không có gì sự ta tưởng xin nghỉ phu hóa phòng đã ngừng nàng hiện mỗi ngày công tác chính là rửa sạch một chút gà vịt lều cho chúng nó huy điểm thực vấn đề là này công tác còn không ngừng nàng một người ở làm toại nhiều nàng một cái không nhiều lắm thiếu nàng cũng không thành vấn đề có điểm hôn tiền lương cảm giác triệu khác nói ngươi không phải nói tia tiểu chiến sĩ đã sẽ thiêu giường đất điều độ ấm sao ý của ngươi là làm ta từ công tác này triệu khác gật gật đầu ta tiền lương dưỡng các ngươi nương mấy cái vậy là đủ rồi hơn nữa mẹ nàng thường thường trợ cấp trong nhà kinh tế thượng hoàn toàn không có vấn đề ta chỉ nghĩ ngươi có thể làm điểm chính mình thích làm sự muốn làm sự a tô mai chống cảm đừng một tay vòng quanh bút chỉ nghĩ nghĩ vậy luyện luyện bút lông vẽ tranh đi ân triệu khác thu hồi khăn lông chịu nàng trong tay bút chỉ không Lương bế lên nàng chiều giường đệm đường đi, ngủ. Triệu Đoan Trưởng, ngươi đừng hồi nháo. 131, chương 131. Tô Mai là cái hành động phái, nói từ trước, ngày hôm sau tiến đi Triệu khắc cùng bọn nhỏ, thu thập hảo phòng bếp, liền đi nông khẩn nhà An tìm Sĩ quan hậu cần nói việc này. Thật muốn từ trước. Sĩ quan hậu cần có chút không tha, nếu không ngươi đi sau bếp lò nấu rượu đi. Năm sau đầu xuân tiếp tục cấp gà vịt. Không được Tô Mai lắc lắc đầu, ấp gà vịt tiểu vương liền sẽ ta lưu lại làm không bao nhiêu sống còn muốn nhiều lấy một phần tiền lương thời gian dài cũng không phải chuyện này sĩ quan hậu cần trưng nàng ta xem ngươi chính là muốn tránh lười tô mai cười nói ngày mùa đông ai không nghĩ trong ổ chăn ngủ nhiều trong chốc lát biết triệu khác tiền lương cao năng lực cường trong nhà không thiếu tô mai điểm này tiền lương sĩ quan hậu cần cũng liền không hề khuyên về nhà lấy hai cái bình ép dầu trà, tiểu trang làm cho mật vọng ngươi múc chút trở về tô mai ứng thanh ngược lại hiếu kỳ nói Sĩ quan hậu cần, ngươi cùng tiểu trang nói việc hôn nhân thành sao. Sĩ quan hậu cần mặt tối sầm, lần đầu tiên gặp mặt liền đỉnh đầy mặt bao, ngươi nếu là kia cô nương, ngươi có thể nguyện ý. Đây là thất bại. Tô Mai sờ sờ cái mũi, vội xoay người lưu nói, ta về nhà lấy bình. Sĩ quan hậu cần sửng sốt, hắn còn tưởng lại phun tào vài câu đâu. Bất quá tùy theo hắn lại nghĩ tới một chuyện, ai, từ từ. Tô Mai khó khăn lắm ở cửa dừng lại chân, quay đầu lại nói, ngươi nói. Bệnh viện nhi khoa mới tới vị nữ bác sĩ, tô quốc lưu học trở về, không có đối tướng, ngươi cảm thấy nàng cùng tống chính ủy thế nào? Tô Mai cả kinh nói, tống chính ủy không có kết hôn sao? Ngươi không biết. Tô Mai lắc lắc đầu, hắn tuổi tác không nhỏ đi. 37 tuổi sĩ quan hậu cần nói, châu bác sĩ 26 tuổi, liền tuổi tới nói, ta cảm thấy còn hảo, cũng không kém vài tuổi. Lại xem cái đầu, tướng mạo, bằng cấp, gia thế, các phương diện cũng xứng đôi. Sĩ quan hậu cần càng nói càng cảm thấy hai người thật là trời đất tạo nên một đôi, hận không thể ngày mai liền an bài bọn họ thân cận, hậu thiên liền cấp hai người chuẩn bị thịt cưới. Tô Mai chịu chịu khoe miệng, ngươi nói châu bác sĩ, là châu thu mạ. Đúng vậy, là nàng. Sĩ quan hậu cần nói, nhận thức. Tiểu du nhi viêm phổi ở Hoa Thành nằm viện, nàng là tiểu du nhi chủ trị bác sĩ. Tô Mai nói, sĩ quan hậu cần, nhân ra vừa tới ngươi liền cấp hống hống mà cùng nàng làm ai, có thể hay không không tốt lắm nha. sẽ sao tô mai vội gật gật đầu cũng không phải nói tống chính ủy không tốt mà là tô mai cảm thấy châu thu mạn lớn lên đẹp như vậy hẳn là không thiếu người truy sĩ quan hậu cần vốt cầm cân nhắc hạ ta đây quá hai ngày nhắc lại tô mai giữa trưa triệu khác trở về ăn cơm tô mai nhịn không được hiếu kỳ nói tống chính ủy vẫn luôn không có kết hôn sao Kết. triệu khắc lột khẩu cơm sinh hải tử khó sinh nhất thời lại tìm không thấy sẽ phá bụng sản bác sĩ nghĩ như thế nào lên hỏi cái này Sĩ quan hậu cần tưởng đem châu bác sĩ nói cho hắn. Châu A Di. Triệu Cẩn kinh ngạc nói, nàng phải gả cho tống bá bá sao. Tiểu Hắc Đản bắt cơm đẩy, không vui nói, nàng không thể chờ ta lớn lên sao. Tô Mai nhàn nhạt mà ngó hắn liếc mắt một cái, chờ ngươi lớn lên, nàng liền già rồi. Tiểu Hắc Đản nhăn tiểu mày khổ suy nghĩ sẽ, kia còn xinh đẹp sao. Tô Mai gấp cái tôm bóc vỏ uy tiểu du nhi, người ngâm lại vương mãi mãi. Vương Láo Thái tuổi trẻ khi cũng là cái đại mỹ nhân. Đó là hiện tại trên mặt dài quá nếp nhăn, có khi chất chống kia cũng là một cái ưu nhã đẹp lao thái thái. Ai tiểu hắc đản thật sâu thở dài, ta lại không phải chư bắt giới, như thế nào tìm cái đẹp tức phụ cũng như vậy khó. Tô Mai mới vừa uống đến trong miệng canh, thiếu chút nữa không phun. Khu! Tô Mai buông chén, đánh giá đối diện ba cái hài tử, phát hiện hoặc nhiều hoặc ít đều có như vậy một chút thương cảm. Triệu đoàn trưởng Tô Mai xả hạ triệu khác ống tay háo, hiện tại hài tử đều sớm như vậy thuộc sao. Triệu khắc ngẩng đầu nhìn ba người liếc mắt một cái, nhàn. Trong nhà cải trắng, củ cải không phải nên thu sao, chủ nhật làm cho bọn họ cùng ngươi xuống đất. Triệu cần, lâm niệm doanh lẫn nhau coi liếc mắt một cái, tựa đặt thành nào đó chung nhận thức, tùy theo lâm niệm doanh nhược được nói, chủ nhật, chúng ta không cần cùng châu gì tập luyện sao. Triệu khác mày một ngưng, vừa muốn mở miệng gian dậy, cánh tay đã bị tô mai khắc một phen. Ba cái hài tử mới vừa thất tình tô mai hướng hắn nói nhỏ nói, ngươi cũng không cho bọn họ chấm rãi. Này đều cái gì cùng cái gì a Triệu khắc bất đắc dĩ mà xoa nhẹ hạ giữa mày, ngươi liền sẽ theo chân bọn họ hồi nháo Hắc hắc tô mai một tay chống cằm nghiêng đầu nhìn đối diện ba cái tiểu tử nhạc nói, thiếu niên mộ ngại a nô, no, tưởng uống rượu mơ xanh. Triệu khắc buông chén đũa cầm lấy nàng canh chén lại kế hai muỗng ăn canh. Không có người cổ động, tô mai không thú vị mà thu hồi trên mặt vui cười, ngược lại hỏi, ngươi cấp mẹ gọi điện thoại sao? Đánh triệu khắc nói Mẹ nói chúng ta phải cho bé chuẩn bị một cái bát cơm, một đôi chiếc đũa cùng một phen khóa trường mệnh, từ trong ra ngoài còn phải có một bộ hồng y hề thường. Yến hội muốn hay không đại làm, làm chúng ta cùng vương đại nương bọn họ thương lượng. Khóa trường mệnh. Tô mai như suy tư gì, bây giờ còn có địa phương bán sao. Triệu khác cho nàng gấp chiếc đũa yếm cá phóng trong chén, hoa thành thời trẻ có hai tòa cửa hàng bạc, tuy rằng hiện tại đã sửa bán mặt khác đồ vật, tìm một chút nói, còn có thể tìm được một hai vị năm đó nghệ nhân lâu đời. kia không phải chỉ có thể đính làm tô mai nói thời gian thượng có thể hay không không kịp triệu khác cười nói nói không chừng nhân ra trong tay có chữ hàng đâu kia khẳng định là thả rất nhiều năm rốt cuộc liền cấp tân sinh nhi mang tô mai nghĩ nghĩ vẫn là đính làm đi hảo triệu khác ngươi xem muốn cái gì tài liệu ta tới tìm ân ta tưởng cái bộ dáng tính khóa trường mệnh khẳng định có chú ý ta lại không biết đều có này đó kiên kỵ vẫn là làm cho bọn họ cung cấp bộ dáng đi Chúng ta từ giữa chọn lựa một bộ, yêu cầu cái gì cũng làm cho bọn họ hỗ trợ liệt ra danh sách. triệu khắc lên tiếng, ngược lại nghĩ đến Tô Mai mới vừa từ chức ở nhà, sinh hoạt đột nhiên thanh nhàn xuống dưới, không nhất định có thể thích hứng. liền đề nghị nói, không phải còn có một bộ quần áo sao, ngươi có thể ra cái thiết kế đồ thử làm làm xem. Tô Mai hai mắt sáng ngời, gật gật đầu. Buổi chiều đi bệnh viện xem bé, vừa lúc gặp được Tần Giao, Tô Mai liền lặng lẽ hỏi câu, bác sĩ Tần. Tân sinh nhi xuyên ý gì phục có cái gì kiêng kỵ sao? Nhận kết nghĩa ngày đó xuyên sao? Ngươi biết. Ân. Thần giao cười nói, nghe vương đại nương đề ra một câu. Là ngày đó muốn xuyên ý gì phục, ta bảo bà nói từ trong ra ngoài muốn một thân hồng. Tô Mai nói, tiểu dáng gì đó có cách nói sao? Nay thật không có, thoải mái là được. Bất quá năm nay là cậu nằm tần giao đề nghị nói, ngươi có thể ở trên vạ táo theo chỉ tiểu cẩu. A, ta sẽ không theo thùa tô mai dối dám hạ, hỏi. Dùng vải dạy phùng một con, được không? Bố phùng ra tới không phải bút bê vải sao. Người bình thường sẽ kiêng kỵ đi. Cái này. ngươi nếu không hỏi một chút, xem vị nào quân tẩu thiện đều làm nhân ra giúp đỡ. Còn có giày đầu hổ, mũ đầu hổ. Mặt khác tần giao nói, hai tử khóa trường mệnh thượng nếu là điều cái gì trừ tà thần thú. ngươi tốt nhất cha cha nó tính nết, giống ti hưu, tính tình liền hào độc, có nó trên người liền không thể lại đeo đệ nhị loại phụ tùng. Tô Mai càng nghe càng phức tạp. Trở về cũng không dám tùy ý hạ bút, chỉ phải mở ra giá sách, đem có quan hệ phong tình tập tục thư toàn bộ đều chọn ra tới, ngồi ở ghế trên từng cái mà lật xem. Buổi tối, Châu Thu Mạn mang theo bọn nhỏ luyện ca, Tô Mai cũng chưa hứng thú chú ý, toàn bộ lực chú ý tất cả tại sách vợ thượng. Hợp với nhìn hai ngày thư, Tô Mai mới vừa rồi để nét bút quần áo thiết kế đồ, cố tình nàng vẽ một bức lại một bức chính là không hài lòng. Nô, no, triệu khác, hảo phiền phải A. Tô Mai gãi gãi đầu, buồn dầu nói. Đã không thể quá phức tạp, lại không thể quá giản. Phức tạp nhân ra không muốn thê thời gian thượng cũng không kịp, đơn giản lại ngại đến chúng ta không đủ coi trọng, còn phải chú ý trên quần áo đồ án, không thể cùng bé mệnh cách tương xung đột ô tô mai rối tay ôm hắn eo, cả người chát ở trong lòng ngực hắn, ngăn không được khóc thét nói, hảo kho a, hảo kho a. Chịu khắc buồn cười mà nhìn trong lòng ngực thê tử, ta xem ngươi là đem vấn đề tưởng phức tạp. Ta nhìn thương, là phải chú ý rất nhiều đồ vật ô. Chính yếu chính là, ta sẽ không theo thừa. còn muốn tìm người hỗ trợ. Phương Nam mùa đông không giống phương Bắc, có thể miêu đông, nó cơ hồ không có nông nhàn, quân tẩu nhóm hiện nay là một cái so một cái bội, căn bản là chịu không ra thời gian giúp nàng làm giày đầu hổ, mũ đầu hổ, càng đừng nói tiểu y đi phục thượng theo thùa. Từ từ tới không nổi. Lời nói là nói như vậy, triệu khác ngày hôm sau vẫn là cấp kinh thị Tần Thục Mai gọi điện thoại. Treo điện thoại Tần Thục Mai liền cười khai, xem tin trung tiểu nhi tức kêu hoan thoát bộ dáng cùng gửi đồ vật hào sản còn tưởng rằng không gì làm không được đâu, nguyên lai cũng có bị nạn trụ thời điểm. Mẹ Dụ lan đẩy cửa tiến vào, thấy nàng tinh thần không tồi, không khỏi cười nói, chuyện gì như vậy vui vẻ. Tiểu khác gọi điện thoại tần thuộc mai cười nói, nói tiểu mai nhận kết nghĩa, làm quần áo sẽ không theo thừa đem chính mình khó xử hỏng rồi. Theo thùa. Dụ lan hiếu kỳ nói, quy cách muốn như vậy cao sao. kia ra lão thái thái là thời trẻ trong vương phủ ra tới khanh khách. Nga, trách không được. tiểu lan tần thục mai chỉ chỉ tủ đầu giường ngăn kéo đệ nhị cách thả xuyến chìa khóa ngươi lấy ra tới giúp ta đem tủ sắt mở ra kéo ra phía dưới kia tầng lấy mấy cái ca cá trên bé tìm vương sư phó đánh đem khóa trường mệnh cùng một bộ chén đũa nhiều cấp điểm tiền làm hắn nhiều tìm hai cái đồ đệ làm nhanh lên hảo dụ lan nói kia quần áo giày vớ gì đó ta tới chuẩn bị đi tô mai lăn lộn năm ngày họa ra bản vẽ lại nhờ người từ thượng hải mua sợi tơ chọn vải dệt tìm thiện theo con tẩu kết quả quân tẩu còn không có tìm hảo kinh thị bao vây liền tới trước bên trong chẳng những có cấp bé nhận kết nghĩa dùng khóa trường mệnh kim đũa kim chén cùng một bộ tiểu y hề phục dày vớ mũ vây miệng cái yếm trở còn cấp người một nhà các gửi kiện mao đâu áo khoác bé đồ vật kiện kiện làm tiểu xảo mà lại tinh xảo làm nhân ái không buông tay áo khoác cũng đều là kinh điện khoản triệu khác buổi tối triệu khác tan tầm trở về tô mai nhịn không được nắm hắn quần áo hỏi người có phải hay không lặng lẽ cấp mẹ gọi điện thoại Làm nàng chuẩn bị này đó Triệu khắc nắm tay nàng Cùng chi mười ngón tay đan vào nhau nói Thích sao Thích Tiếng hảo Cùng ta đi cái địa phương triệu khắc cởi nàng áo khoác Cho nàng thay gửi tới áo khoác Chính mình cũng đem áo khoác mặc vào Tùy theo dắt tay nàng nói Đi thôi 132 mươi 132 Triệu khắc nắm tô mai tay đi qua chân núi Bước lên khê tiểu Đàn phong cầm thanh âm bạn giọng trẻ con hợp sướng Xuyên qua bầu trời đêm xa xa bay tới Một cái sông lớn cuộn sóng khoan gió thổi lúa mùi hoa hai bờ sông. La tiểu cẩn, Niệm doanh bọn họ Tô Mai vẻ mặt kinh hỉ mà nhìn về phía triệu khác, tập luyện đã tốt như vậy sao? Ân triệu khác nắm tay nàng, nhanh hơn bước chân triều mặt trên nông khẩn nhà ăn đi đến, bọn họ ở nhà ăn tập luyện. Nghe Châu Thu Mạn nói Tô Mai nói, số 21 tổ chức tiệt tối. Triệu khác, ngày mai chính là số 21. A, Tô Mai ảo não mà vô vô cái chán, trong khoảng thời gian này thật là vội hôn mê. Ta cho rằng còn muốn mấy ngày đâu. trừ bỏ lật xem tư liệu, thiết kế quần áo, nàng còn ra niên lịch phát thảo, thu cải trắng, củ cải, cùng Trần Thanh mầm học làm dưa chua, phơi củ cải điều. Làm ngươi từ chức ở nhà, là tưởng ngươi thanh nhàn một ít, hảo hảo miêu cái đông, điều dưỡng một chút thân mình. Triệu khác nắm tay nàng cất vào trong túi, sớm biết rằng, chém cải trắng, rút củ cải khi khiến cho mình chạy bọn họ bất thời giờ lại đây một chuyến. liền một mẫu nhiều, ta cũng tịch thu mấy ngày. Thu song sau trên mặt đất phơi nắng hai ngày, mặt sau vẫn là triệu khắc mang theo vương hồng chí từng gánh trọn về nhà. Khi nói chuyện, hai người đi lên nông khẩn nhà ăn sườn núi nói, hợp sướng kết thúc, tiểu hắc đản đơn ca vang lên, một cái sông lớn quận sóng khoan. Xem quen rồi trên thuyền bạch phàm, Hai người dạo bước tiến lên nhà ăn, trên đài cao tiểu hắc đản lui tiến huynh đệ bên trong, châu thu mạn trong tay gậy chỉ huy vung lên, hợp sướng bạn nhạc cụ lại lần nữa vang ở bên hai đây là Mỹ lệ tổ quốc là ta sinh trưởng địa phương. triệu cần lặng lẽ hướng tô mai trước mắt vài cái đơn độc sướng nói hảo sơn hảo thủy hảo địa phương lâm niệm doanh tiếng nói khẽ du nói điều điều đại lộ đều cởi mở tiểu hắc đản nhìn vào cửa tô mai triệu khác hạ ý nhận mà đĩnh đĩnh ngực bằng hưu tới có rượu ngon tiểu du nhi hai mắt sáng ngời há mồm liền nói nếu là ba mẹ tới bốn huynh đệ hợp nên đón nó có săn thương phúc ngồi ở dưới đài quan khán sĩ quan hậu cần lão viện trưởng cùng tống chính ủy một miệng trả phun ha ha đại béo tiểu trang đám người cười đến quang quang chụp cái bàn ai nha cười chết ta ha ha nếu là ba mẹ tới nên đón nó có săn thương tiểu du nhi tiểu trang ôm bụng nhạc nói ngươi cùng ngươi ba mẹ bao lớn thủ a muốn bắt săn thương đối phó bọn họ mụ mụ tiểu du nhi vui vẻ mà hướng tô mai phất phất tay nhảy bắn nói mụ mụ ngươi tới xem ta sao ngủ ngốc tiểu hắc đản túm hắn một chút ngươi sướng sai rồi tiểu du nhi chớp chớp mắt hoang mang nói có sao Song song đứng ở bên phải triệu cẩn, lâm niệm doanh thượng thân hơi hơi trước huynh, nghiêng đầu nhìn hắn gật gật đầu. Ngươi đem xài lang triệu cẩn nói, sướng thành ba mẹ. Nga tiểu du nhi nói, ta đây đồng diễn. Dứt lời, bắt lấy trước ngực quải cái còi, phồng lên mặt thổi một tiếng, yên lặng một chút, ta đồng diễn, nếu là kia, kia xài lang tới. Lại nhiều một cái kia tiểu hắc đản nhữ mày xem hắn, rất có điểm hận sắc không thành thép nói, ngươi như thế nào luôn quên từ đâu. Tiểu du nhi bĩu môi, ngươi còn đi âm đâu. Tiểu hắc đẳng nhẹ nhẹ, thẹn quá thành giận nói, ta mặc kệ ngươi. Nga tiểu du nhi không chút để ý mà ứng thanh, hướng cửa kêu lên, mụ mụ, mụ mụ. Tô Mai hướng hắn cùng khác ba cái hải tử phất phất tay, quay đầu đối triệu khác nói, sướng hào hảo, chúng ta gần nhất bọn nhỏ liền phân tâm, nếu không, chúng ta đi ra ngoài nghe đi. 12 tháng, phương Nam tuy rằng không giống phương Bắc giống nhau nước đóng thành băng, nhưng gió núi một tuổi cũng là đến sướng lãnh, triệu khác nắm tay nàng không núp đích, không cần. Chúng ta đứng ở chỗ này làm cho bọn họ nhiều luyện luyện, như vậy điểm định lực đều không có, ngày mai cũng liền không cần lên đài. Châu thu mạn xoa xoa yết hầu, vừa muốn mở miệng nói chuyện, trước mắt xuất hiện một ly mạo nhiệt khí mật ong quả bưởi trà. Theo cái tay kia hướng lên trên xem, bất kỳ nhiên mà đối thượng một đôi mỉm cười con ngươi Uống miếng nước tống chính ủy cười nói, giải khác. A triệu khác tô mai không dám tin tưởng mà chỉ vào chạy lên đài tống chính ủy, hắn hành động lực như thế nào nhanh như vậy. Nay liền bắt đầu truy lạp. Bọn họ tuần sau kết hôn. Không, không phải đâu. Tốc độ này. Kết cái hôn, có cái gì nhưng mà kỷ. Đối với tùy thời đều có khả năng thượng chiến trường bọn họ tới nói, nhìn vừa mắt còn không tốc chiến tốc thắng, nhân sinh có thể có mấy lần bỏ lỡ. Cảm tình đâu, bọn họ không cần bồi dưỡng một chút cảm tình sao. Còn có tính cách, không ở chung một đoạn thời gian như thế nào biết thích hợp hay không, vạn nhất chỗ không tới làm sao bây giờ. tổng chính ủy một cái làm tư tưởng công tác, chỉ cần hắn tưởng. ngươi nói cái gì dạng người hắn trị không được. Triệu khác lôi kéo tô mai ở đại béo bọn họ phía sau ngồi xuống, nói, cảm tình là chỗ ra tới. Lại nói hắn một cái lao nam nhân, thật vất vả nhìn chúng một cái tiểu cô nương, hôn sau còn không được hống sủng. Triệu khác hình dung, làm tô mai nghĩ tới cháy nhà cũ. Ăn bí đỏ hạt, long nhắn làm. Đại béo các bắt chút đặt ở hai người trên bàn. Tô mai nhéo lên một viên bí đỏ hạt nếm nếm, ngũ vị hương vị, ngươi xào. Ân, hương vị như thế nào? Tô Mai hướng hắn giơ ngón tay cái lên. Tiểu Trang đứng dậy cầm hai cái cái ly, cấp Tô Mai cùng triệu khắc các đổ ly cây kim ngân, cậu kỳ trà. Tô Mai bưng lên tới uống lên khẩu, ngọt ngào, thả mật ong. Thủy còn có bao nhiêu sao? Tô Mai hỏi Tiểu Trang. Tiểu Trang tùy tay đem trên bàn ấm trà đưa qua. Tô Mai mở ra hồ cái nhìn mắt, còn có nửa hồ, sờ soạn độ ấm không phải quá năng. Dẫn theo hồ, Tô Mai cầm hai cái sạch sẽ cái ly, vài bước thoáng thượng đài. Bốn cái hài tử nháy mắt liền đem nàng vây quanh ở trung gian, mồm năm miệng mười mà nói, tô gì, chúng ta phía trước sướng còn hào đi. Thầm thầm, ta phát âm không có vấn đề đi. Nương, ngươi quản quản tiểu du nhi, hắn luôn làm lỗi. Mụ mụ, mụ mụ, ta rất nhớ ngươi Nga. Tô mai đem ấm nước cùng cái ly đưa cho triệu cẩn, nhìn hắn cùng lâm niệm doanh cười nói, ta nghe hai người các ngươi đều không có vấn đề, bảo trì, ngày mai nói như thế nào cũng sẽ không quá kém. Dứt lời. Không lưng ôm lấy Tiểu Hắc Đản, Tiểu Du Nhi, một người hôn một cái, bảo bối Nhi sướng chính là thật tốt quá, đồng đồng đát. Đương nhiên, Tiểu Du Nhi lại nỗ lực nhớ một chút kia hai câu ca từ liền càng hoàn mỹ. Ta nhớ kỹ. Mụ mụ, ta sướng cho ngươi nghe tùy theo Tiểu Du Nhi há mồm sướng nói, nếu là kia xài lang tới, nên đón nó có. Bạch bạch Tô Mai vỗ tay, Tiểu Du Nhi giỏi quá. Tiểu Hắc Đản cũng đồng đồng đát. Tô Mai nói, tiếp nhận triệu cần truyền đạt một chén nước, một người uy nửa ly. Tô Mai Dư Quang ngó thấy Tống Chính ủy cầm cái ly hạ đài, vội tiếp nhận Triệu Cẩn trong tay ấm nước cùng Lâm Niệm doanh uống xong cái ly, lần lượt từng cái ôm ôm bọn họ, trở về trên chỗ ngồi. Bọn nhỏ ôm nhạc cụ song song chạm tề, tinh thần phấn chấn mà Triều Châu Thu Mạn nhìn qua đi. Châu Thu Mạn vỗ vỗ tay, Tiểu Du Nhi đừng quên tử, chúng ta tranh thủ một lần quá được không? Hảo! Tiểu Du Nhi mãi thanh mãi khí mà đáp. Một cái sông lớn cuộn sóng khoan, sướng. Một cái. Ở bọn họ luyện tập đương khẩu. lại tới nữa mấy đội người lại đây mượn đài cao lúc này đây tiểu du nhi nhớ kỹ kia hai câu ca tử một lần mà qua ra hoan hô một tiếng tiểu du nhi buông ra trong tay cái còi tiểu hắc đản ôm chính mình cổ đồng thời chạy tới đài biên chiều tô mai kêu lên mụ mụ mau ôm ta một cái nương ta sướng đổng không đổng tô mai một bên hoa hoa phòng lên trưởng một bên chiều hai người đón qua đi triệu khắc nắm chặt trong tay lột tốt bí đỏ nhân vội nhấc chân đuổi kịp triệu khắc đem bí đỏ nhân phân cho bốn cái hài tử một tay một cái bế lên tiểu hắc đản tiểu du nhi hiện tại trở về sao? muốn hay không nhìn xem nhân ra biểu diễn lúc này một đôi cha con thượng đài tự báo ra môn sau phụ thân đôi tay dao nắm mã bộ một chát tiểu nữ hải chân vừa nhấc đạp hắn dao nắm đôi tay bị phụ thân đưa lên đầu vai cao cao đứng lên hoa tiểu du nhi ngạc nhiên đến trận tròn mắt bạch bạch đại gia vỗ tay văng lên lâm nghiệm doanh cùng tiểu hắc đản ở hội chùa thượng Gặp qua so này càng tốt chơi sư vũ, đạo không cảm thấy có cái gì. Kế tiếp lại một vị bác sĩ thượng đài, hán biểu diễn chẳng trăm điều gặp nhau khẩu kỹ, các loại chim hót bắt chước đến duy rượu duy tiếu. Tùy theo là Hoàng Hà Đại hợp sướng. Cái này ca vừa ra, Tô Mai liền phát hiện Triệu Cẩn, lâm niệm doanh trên mặt, không hẹn mà cùng mà lộ ra đổi xác Làm sao vậy? Tô Mai buồn cười mà sờ sờ hai người đầu, cảm thấy không bằng người. Ta cho rằng Triệu Cẩn cắn cắn môi chúng ta luyện tập lâu như vậy đơn ca hợp sướng rất nhiều lại gia nhập nhạc cụ đó là không thể lấy cái đệ nhất ít nhất có thể lấy cái tiền tăng đi kết quả mới vừa nhìn ba cái tiết mục liền có hai cái vượt qua bọn họ các ngươi ở luyện tập người khác cũng không nhàn dôi a không tin nói tô mai một lóng tay vị kêu biểu diễn khẩu kỹ bác sĩ các ngươi hỏi một chút thúc thúc vì luyện hảo khẩu kỹ hắn đều làm này đó nỗ lực triệu cần do dự một chút mang theo lâm niệm doanh cùng tiểu hắc đản đi qua nửa giờ sau ba người trở về hai mắt tinh lượng mỗi người tràn ngập ý chí chiến đấu tô mai trong lòng đột nhiên dâng lên một loại dự cảm bất hảo quả nhiên này dự cảm trở thành sự thật ba người vừa đến ra khiến cho triệu khác ở trong sân cho bọn hắn xả căn dây điện giá một cái bóng đèn bọn họ muốn suốt đêm làm một chút đột kích huấn luyện triệu khác không phản đối trong mắt ngược lại nhiều mạt khen ngợi triệu khác tô mai nhịn không được xoa xoa ngạch ngươi sẽ không thật cho bọn hắn ở trong viện lộng tràn đèn đi cây sáo một vang đàn phong cầm lôi kéo tiểu hắc đản rủi chống lại một gõ tối nay mọi người đều đừng nghĩ ngủ triệu khác ta dẫn bọn hắn đi dưới chân núi luyện tô mai trố mắt không lạnh a phải biết rằng chân núi gần khê kia đối lưu gió thổi qua mùa khắc đông khắc nghiệt đông chết người không lạnh tiểu hắc đản đem rủi trống tới eo lương thượng từ biệt giọng giạc hùng hồn nói vì lý tưởng mà chiến há có thể sợ khổ sợ mệt, sợ lãnh triệu Cẩn, lâm niệm doanh cũng là một bộ nhiệt huyết sôi trào bộ dáng tô mai nghiêng đầu hỏi triệu khác đây là lấy nửa giờ kinh kết quả Triệu khác cười gật gật đầu, vị tiêu bác sĩ chính mình tương đối có thể chịu khổ, cho nên cũng hy vọng người khác cùng hắn giống nhau. Hơn nữa hắn ngôn ngữ gian đặc có thể kích khởi người khác đối thành công khát vọng. Nghe như thế nào cùng bán hàng đa cấp đầu lĩnh dường như. Ngươi biết, ta làm cho bọn họ quá khứ thời điểm cũng không ngăn cản một chút. Tô Mai tức giận đến chụp hắn một cái. Tiểu hai tử trưởng thành nào có không đi đường vòng, lúc này ngươi xem, một đám đúng là một khang nhiệt huyết thời điểm, cưỡng chế khẳng định không được. Triệu khác cười nói. Người trước mang theo tiểu du nhi ngủ, ta bồi bọn họ xuống núi chơi một lát. 133, chương 133. Nghe được triệu khác đáp ứng, tiểu hắc đản hoan hô một tiếng, cầm đèn tin chạy ra khỏi gia môn. Triệu cẩn, lâm niệm doanh theo sát sau đó, thực mau ngõ nhỏ liền vang lên huynh đệ ba người truy ta đuổi hy tiếng cười. Triệu khác cười cười, xoay người bắt đem rơm dạ để ra bó cùi đốt, trải qua tô mai bên người, túi người ở khỏe miệng nàng ấn một cái hôn, yên tâm đi, đông lạnh không bọn họ. Mạnh tử hành cùng mới vừa chuyển đến đồng đoàn nghe được động tĩnh, mở cửa ra tới, thấy Hải tử hoan hô chạy xuống sơn, triệu khắc ôm bó tuổi, nhạc nói, chơi cái gì đâu, nướng bờ bờ cửa sao. Gần nhất bọn họ tan tầm trở về, thường xuyên nhìn đến nhất bang mới vừa hạ học tiểu tử, bởi vì còn chưa tới công điểm, đói đến chịu không nổi, tụ ở chân núi biên, người lấy hai căn khoai lang đỏ, ta lấy mấy cái khoai tây, bắp, điểm thượng một đống hỏa, nướng tới ăn. Không phải, bồi mấy cái tiểu tử luyện một lắc ca. Bốn cái hài tử tham gia bệnh viện tiệc tối mừng người mới sự, hai nhà đều biết, nghe vậy đồng đoàn trưởng tới hứng thú, tiếp đón mạnh tử hành nói, đi, nghe một chút. Mấy ngày nay trinh sát đoàn đều là thường quy huấn luyện, nhiệm vụ không như vậy trọng, mạnh tử hành cũng không vội mà ngủ, tọa điểm điểm, các ngươi đi trước, ta về nhà lấy điểm khoai lang đỏ, khoai tây, đi rồi hai bước, nghĩ đến thuê tử hôm nay vào núi săn gà rừng, thỏ hoang, lại quay đầu lại hỏi câu, ăn thì sao? Đồng đoàn trưởng ra liền một cái nam hài Năm nay 17 tuổi, ở thị cao trung thượng cao nhị, một tháng trở về một lần, tần giao mới vừa điều lại đây, công tác vội, trong nhà liền không khai hỏa. Trước đây ở khác bộ đội, hắn cũng không cảm thấy như thế nào, hiện tại dọn lại đây, mặt sau vương gia liền tính, người một nhà đều ở bệnh viện không như thế nào trở về, đối diện mạnh gia cùng mặt sau triệu gia, mỗi ngày kia đổ ăn hương nha, ai. Đối với hàng năm ăn căn tin hắn tới nói, thật là cha tấn, phải nghe được mạnh tử hành đề thịt, hai tròng mắt đột nhiên sáng ngời. toát ra lang tính quang, "Muốn ta tơi giúp ngươi lấy." Nhà của chúng ta hải tử huấn luyện đâu chịu khắc nói chưa nói xong, hai người liền biến mất ở mảnh ra phía sau cửa. Triệu Khắc vừa thấy như vậy, liền biết hôm nay đột kích huấn luyện muốn đại suy giảm, nghe mê người mùi thịt, khoai lang đỏ ngọt hương, tại đây rét lạnh đông đêm, đại nhân đều không nhất định chịu được, huống chi mấy cái hải tử. Như vậy nghĩ, Triệu Khắc liền nhanh hơn bước chân, mang theo bọn nhỏ hướng phía đông đồng ruộng đi đi, điền cùng điền chi gian, vì hảo bài thủy có chút địa phương đảo mương máng. Thật lâu vô vũ, hiện giờ này đó một người bao sâu mương máng đều khô cằn, mọc đầy khô khốc cỏ tranh. Triệu khác làm bọn nhỏ đứng ở bờ ruộng thượng trước luyện, hắn ôm xài đi xuống, đánh đèn tin nổ sạch trung quanh cỏ tranh, điểm khởi hừng hực lửa trại, "Hảo, xuống dưới luyện đi." Một lần sướng xong, ba người trên người quần áo đã bị rét lạnh gió bác thổi thấu, mặt mục, tay cũng cương. Nghe vậy vội ôm nhạc cụ tiểu tâm mà vọt xuống dưới. "Nô, hảo ấm áp." Mương cản gió Lại có hoảng nướng tiểu hắc đảng trà sắt tay, xoa nhẹ lên mặt, lại cầm lấy rùi trống, đại ca, nhị ca, bắt đầu đi. Hai người gật gật đầu, lâm niệm doanh đàn phong cầm dẫn đầu vang lên, một cái sung lớn. Triệu khác ngồi sổn hòa biên, một bên hướng trong tục xài, một bên nghe, ghi nhớ hơi có tì vết địa phương, một khúc kết thúc, liền nhất nhất cấp ba người chỉ ra. Ba người lược làm điều chỉnh, lại tới nữa một lần. Tùy theo tiểu hắc đảng chuyển đầu nhỏ, hít hít cái mũi, đại ca, nhị ca. Các ngươi có hay không ngửi được một cổ mùi hương? Giống thịt, còn có chúng ta buổi chiều nướng khoai lang đỏ. triệu khắc nướng mày, huấn luyện như vậy khẩn trương, các ngươi còn có thời gian nướng khoai. Hắc hắc tiểu hắc đản ngượng ngùng mà cười thành, đem rủi trống đừng ở trên eo, phiên tới phiên đi nướng tay nói, đói bụng ca kh hát không kính. Mỗi ngày cũng không gặp các ngươi ăn ít triệu khác nói, đánh giá mắt ba người thân cao, giống như lại hướng lên trên thoáng cao chút, luyện đi, luyện nữa ba lần, mang các ngươi ăn thịt đi. Thật thịt nướng lạp triệu cẩn kinh hỉ nói, tô gì nướng sao? Hẳn là không phải lâm niệm doanh nói, thầm thầm muốn thịt nướng nên ở nhà nướng, nghe mùi vị, này như là ở chúng ta chủ kia phiến chân núi. Là các ngươi mạnh ba bá, đồng bá ba triệu khác đem dư lại hai căn xài ném vào hỏa, đứng dậy vô vô tay, hảo, bắt đầu đi. Ba người hướng chân núi bên kia nhìn nhìn, thực mo thu liễm tâm thần, một lần nữa cầm lấy nhạc cụ. Tô mai ở nhà cũng không nhàn rỗi, rửa mặt sau, lấy khăn bao đầu. lại hướng trong nồi thêm tràn đầy một nồi to thủy, ngồi ở bếp trước, một bên lò nấu rượu, một bên cầm phát họa buồn vẽ lên, in ỏi vài nét bút liền phát họa ra đài cao cùng châu thu mạn bóng dáng, tùy theo mấy cái hải tử cầm nhạc cụ bộ dáng liền sôi nổi trên giấy, Bung họa buồn, tô mai duỗi người, nâng cổ tay nhìn nhìn biểu, thời gian không còn sớm, thủy khai, nông đậm khói trắng từ nắp chậu bay lên khởi, tràn đầy phòng bếp, hướng bếp lại ném căn xài, làm nó chậm rãi tiêu, tô mai cầm họa buồn, đứng dậy trở về phòng ngủ. triệu khác mang theo huấn luyện xong ba cái hải tử đi đến chân núi mạnh tử hành đồng đoàn trưởng qua ở cản gió chô đã an thượng trước mặt bãi cái ly còn khai bình rượu mạnh ba bá đồng ba bá ba cái hải tử lần lượt từng cái gọi quá hai người vây quanh ở hòa biên mạnh tử hành cầm nướng tốt thịt xuyến phân cho ba cái hải tử uống rượu không triệu khác tiếp nhận đồng đoàn trưởng đảo rượu nhấc khẩu tây phượng mạnh tử hành một lóng tay hỏa thượng giá một cái bình rượu gạo thiên lãnh cấp hải tử uống điểm ân triệu khắc buông trúc ly không lưng cầm lấy trên mặt đất một lượt chén lần lượt từng cái cấp minh đệ ba thị chén uống đi ấm áp thân mình tiểu hắc đản cắn khẩu thịt đối với chén khẩu thổi thổi nhấp khẩu ngọt ngào mang theo cổ trứng gà mùi tanh mạnh bà bá người hướng bên trong đánh trứng gà rượu gạo hầm trứng bổ dưỡng mạnh tử hành cười nói thế nào hảo uống đi tiểu hắc đản thật canh triệu cần uống lên khẩu buông xuống chén méo xin che gặm nổi lên thịt xuyến lâm niệm doanh liền thịt nướng nhưng thật ra đem một chén rượu gạo uống xong rồi nhiệt nhiệt rượu vừa vào bụng tứ chi đều ấm đồng đoàn trưởng lột khoai lang đỏ cho bọn hắn triệu cần vứt bỏ xin tre xả phiến la cây lót tay cấp tiểu hắc đản lột một cái lâm niệm doanh chọn hai xuyến hảo thịt cấp tiểu hắc đản đồng đoàn trưởng nhìn huynh đệ ba người ở chung nhướng mày quay đầu đối triệu khác nói giáo dục không tồi nga khiêm khiêm có lễ không tham không đoạt còn tuổi nhỏ liền biểu hiện ra cực hảo khí khái triệu khác ngẩng đầu nhìn mắt Nhà của chúng ta Tô Đồng Chí Công Lao. Mạnh tử hành nghĩ đến vài lần gặp được Tô Mai cầm cái cầu mây, quả cầu, dây thừng cùng bọn nhỏ chơi đùa bộ dáng, chịu chiều, chiều khoe miệng. triệu khác buông cái ly, tùy tay cầm xuyến thịt nướng ăn khẩu, khẽ to mày, hai ba ngụm ăn xong xiên tre thượng thịt, cầm lấy chỉ thỏ chân tự mình nướng lên, một lát thỏ chân nướng hảo, hắn hái được hai mảnh đại lá cây một bọc, kéo ra quần áo cất vào trong lòng ngực, hỏi ba cái tiểu nhân, ăn được sao? Ăn nhưng thật ra ăn được chỉ là lúc này đồng đoàn trưởng đang ở cấp 3 cái hải tử giảng hắn thời trẻ ở đông bắc tham chiến thú sự ba cái hải tử nghe được chính mê mẩn người đi trước đi mạnh tử hành hướng hắn phất phất tay ba cái hài tử đợi chút ta cho người đưa trở về triệu khác gật gật đầu lại hái được hai cái lá cây bao khối khoai lang đỏ cùng hai cái khoai tây tô mai mơ mơ màng màng mà vừa muốn đi vào giấc ngủ chót mũi liền nghe tới rồi cổ mùi thịt triệu khác từ luyện qua tô mai cấp quyền pháp cũng nói với hắn chút đời sau bộ đội đặc trùng huấn luyện hình thức hắn đi đường càng thêm vô thanh vô thức ân triệu khác kéo ra đèn đem khoai lang đỏ khoai tây đặt ở đầu giường cái dương thượng mở ra trong tay lá cây ta nướng thịt lên ăn chút tô mai khoác áo ngồi dậy tiếp nhận hắn truyền đạt xin tre tắm khối đưa đến trong miệng ngai ngai ăn ngon còn có nướng khoai hồng cùng khoai tây tô mai xoa khối uy hắn các ngươi không phải luyện ca sao đồng đoàn trưởng cùng mạnh phó đoàn trưởng nhàn tới không có việc gì ở chân núi điểm đem hỏa lộng điểm thức ăn tô mai nghiêng thai nghe xong nghe Phòng trong ngoài phòng không nghe được mấy cái hài tử động tĩnh, bọn họ mấy cái còn không có trở về.